hùng bá n ó i ngươi rằng, các k h ô n g phải là đối thủ đối là chằm ủ a ắ n n k h ô chằm u tuy chết. Đồng hoàng Đồng đám người vương nhạc cười nói vương nhạc không trách ngươi dám một mình đến ta thiên hạ hội ngươi thật sự có tư cách trở thành ta thiên hạ hội khách quý đ ộ c cô nhất phương còn không biết võ công của ngươi chứ nếu như đ ộ c cô nhất phương biết rồi ngươi trở thành thiên đạo cảnh cừng giả khống chế không được ngươi không biết hắn có thể hay không để kiếm thánh ra tay ngoại trừ ngươi cái này uy hiếp ha ha vương nhạc nhàn nhạt nói đây là ta vô song thành sự tình liền không dùng tới hùng bang chủ bận tâm chúng ta đi hùng bá đối với đồng hoàng đám người nói mười hai sát tảo triệu tiên mang theo thực vi tiên thi thể theo đồng hoàng đám người cùng rời đi vương nhạc trở về phòng nhan doanh dùng khó mà tin nổi mắt chỉ nhìn hắn làm sao vương nhạc hỏi có phải là trên mặt ta có món đồ gì nói vương nhạc còn dùng tay sờ sờ gò má nhan doanh cả kinh nói vương nhạc không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên cường đại như vậy có thể cùng hùng bá chống lại thiên hạ hội hùng bá ở nhan doanh tâm đó là trên đời này mạnh mẽ nhất võ giả vương nhạc võ công lợi hại bao nhiêu nàng vẫn không có một cái chuẩn xác định vị nhưng là lần này vương nhạc dĩ nhiên có thể cùng hùng bá đối chiến điều này làm cho nàng rất là khiếp sợ hiện tại vương nhạc đã vượt qua năm đó nhiếp nhân vương mãi đến tận hiện tại nhan doanh tâm mới hoàn toàn đặt ở vương nhạc trên người bởi vì vương nhạc là giống như hùng bá đều là thế gian cường giả tuyệt thế nàng nhan doanh nam nhân cũng không kém bất kỳ ai vương nhạc cười nói có thể cùng hùng bá chém giết cũng không phải chuyện gì lớn lao hùng bá thiên hạ hội mặc dù là thần châu hiện nay thế lực lớn nhất nhưng là võ công của hắn cũng không phải mạnh nhất thế gian lánh đời cường giả quá nhiều so với hùng bá nhân vật lợi hại cũng không phải là không có ta điểm ấy võ công không tính là gì chân chính cường giả siêu cấp so với như thần ma cảnh võ giả đều là dấu dếm rất sâu coi như là hùng bá như vậy bá chủ cũng không nhất định biết sự tồn tại của bọn họ vương nhạc nói nhan doanh cũng không tin nàng cho rằng vương nhạc là ở khiêm tốn vương nhạc đã trở thành cao thủ tuyệt thế nhưng là hắn nhưng một điểm ngạo khí đều không có nhan doanh tâm vui vẻ nói ta trên tú nhất. nhan doanh nam nhân, là trên đời này là đời ưu vương nhạc cùng nhạc nhiếp nhân vương không giống, vương nhạc tuy rằng khiêm tốn nhưng lại như n g có thể đã công thành danh thoại trở thành vô song thành hộ pháp nắm giữ địa vị cùng của cải có thể làm cho nhan doanh trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt nhưng l à nhiếp nhân vương nhưng là mất hứng võ lâm tranh đấu cam tâm làm một cái thôn phu hắn có thể cho nhan doanh chỉ là cơm canh đạm bạc hai người so với nhan doanh tự nhiên càng yêu vương nhạc nhiều hơn chút vương nhạc không biết hắn càng là ăn ngay nói thật nhan doanh liền càng là yêu thích được rồi chúng ta nghỉ ngơi đi ngày mai nhiếp phong sẽ trở lại vương nhạc nói với nhan doanh hùng bá trở lại đại điện sắc mặt tái xanh hiển nhiên lần này không có có thể đạt được nhan doanh không có có thể phế bỏ vương nhạc võ công để hắn rất tức giận không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên trở thành thiên đạo cảnh cường giả hùng bá p h ẫ n h ậ n đạo biết sớm như vậy năm đó ở vô song thành thời điểm bản tọa nên giết hắn dù cho lúc đó muốn cùng kiếm thánh tử chiến cũng sẽ không tiếc thiên đạo cảnh võ giả quá khó đánh giết cùng vương nhạc động thủ tuy rằng vương nhạc ở vào hạ p h ò n g nhưng là hùng bá biết chính mình chỉ dùng ba phần công lực nhưng là vương nhạc cũng không có s ử suất toàn lực ban g chủ vương nhạc giết thực vi tiên lẽ nào chúng ta liền như vậy b u ô n g tha hắn nếu như thật sự để vương nhạc rời đi thiên hạ hội chúng ta chẳng phải là muốn bị giang hồ chế nhạo đồng hoàng nói với hùng bá hùng bá cười lạnh nói các ngươi yên tâm vương nhạc bản tọa là nhất định phải giết c h u n g ngựa thiên hạ hội tổng bộ mấy ngàn con tuấn mã đều là đoạn lãng ở quản lý đoạn lãng hiện tại một lòng đều là thả vào ngày kia đường chủ tranh cử trên đoạn lãng có thực lực có gia tâm tự nhiên không cam lòng ở thiên hạ hội khi một cái bật mạ ôn hậu thiên võ đài l u ậ n võ tranh cử đường chủ chính là hắn đoạn lãng cơ hội nay mười năm năm qua đoạn lãng tuy rằng không có được những môn phái khác võ công nhưng là hắn cần tu ra truyền nội công khổ luyện thực nhận kiếm pháp một thân tu vi từ lâu không ở bộ kinh vân cùng nhiếp phong bên dưới vốn là đoạn lãng tu vi bây giờ đã sớm không kém gì bình thường trưởng môn võ công rời đi thiên hạ hội khai tông lập phái chấn hưng ơ đoạn ra cũng là hoàn toàn có thể làm được nhưng là đoạn lãng một lòng muốn cùng nhiếp phong so với một lòng muốn ở thiên hạ hội ra mặt thật ép bộ kinh vân cùng nhiếp phong một đầu hắn đoạn lãng muốn cho hùng bá biết năm đó hùng bá không thu chính mình làm đồ đệ chính là có mắt không trọng hắn muốn ở trên võ đài đường đường chính chính đánh bại hùng bá tam đại đệ thành vì là thiên hạ hội dưới một người trên vạn người đường chủ đoạn lãng đoạn lãng vô song thành người đến một người tuổi còn trẻ thiên hạ hội đệ chạy tới nói với đoạn lãng có thể cùng đoạn lãng hòa mình đều là ở thiên hạ hội âu s ầ u thất bại đệ bọn họ đều là đoạn lãng tiểu đệ đoạn lãng vo công bọn họ rất bội phục bọn họ còn muốn đoạn lãng trở thành đường chủ sau khi thật dẫn bọn họ những huynh đệ này đây đoạn lãng nhàn nhạt nói vô song thành hộ pháp đến rồi ta tự nhiên biết. Bất thành nhiên song người quá, vô song thành người đến rồi, cùng ta đoạn ế n cùng rồi, ta đ lãng có quan hệ gì? Ta hiện tại chỉ quan quan Ta hiện hệ gì? tại tâm võ đài luận võ, sau đó đường thành vì là thiên hội luận sau võ, vì hạ công h nhạc thiên hạ hội nghe hắn. ủ của Ba bộ kia ngày, vương nhạc cái kia một tảng, toàn bộ thiên hạ hội người, cũng nghe được tiếng nói của Đoạn lãng võ được cái c một đã không kém gì nhiếp phong cùng bộ kinh vân đương nhiên cũng biết vương nhạc vị này vô song thành hộ pháp đến thiên hạ hội cái kia tuổi trẻ đệ nói rằng đoạn lãng nhưng là ngươi còn không biết vị kia vô song thành hộ pháp chẳng những có thể cùng bang chủ chống lại còn một chiêu đánh giết thiên chỉ thập nhị sát thực vi tiên vị này vô song thành hộ pháp võ công đúng là quá mạnh mẽ đoạn lãng cả kinh nói rằng cái gì vương nhạc đánh giết thực vi tiên còn có thể cùng bang chủ chống lại h ù n g bá võ công đoạn lãng không biết độ sâu thiện chỉ biết là rất mạnh coi như một trăm chính mình cũng không phải là đối thủ của h ù n g bá nhưng là thực vi tiên võ công đoạn lãng còn là hiểu rõ coi như đoạn lãng đi cùng thực vi tiên chém giết Muốn làm tiên, hắn cũng giết vi chết thực thể chưa chắc có thể làm được đến. đoạn ư ợ c đến. đ lãng lẩm bẩm nói không nghĩ tới vô song thành một cái hộ pháp đều như vậy cường lẽ nào vô song thành so với thiên hạ hội càng sâu không lường được đoạn lãng hậu thiên ngươi nếu như trở thành đường chủ có thể không nên quên chúng ta phía dưới những huynh đệ này à cái k i a tuổi trẻ đệ nói với đoạn lãng đoạn lãng cười nói các ngươi yên tâm chỉ cần ta thành đường chủ các ngươi liền cũng có thể vinh hoa phú quý canh thứ nhất đến canh thứ hai sau đó Chính đang gõ chữ. chương í n đang h chữ. h gõ c trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười ba duy thân là dùng trang trước trở về mục lục trang kế tiếp ngày thứ hai buổi chiều nhiếp phong cùng bộ kinh vân trở lại thiên hạ hội vương nhạc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ thấy tần sương đi nên đón nhiếp phong cùng bộ kinh vân cười nói với nhan doanh nhan doanh nhiếp phong trở về chờ chút một thoáng ngươi cũng có thể đi thấy hắn nhan doanh cả kinh nói rằng có thật không cái kia cái kia ta gặp được hắn sau khi nói cái gì không có đến thiên hạ hội thời điểm nhan doanh cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nhi nói nhưng là thật sự muốn cùng nhi gặp mặt nhan doanh nhưng cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng thậm chí thấy nhi nàng cũng không biết nói cái gì điều này làm cho nàng rất khổ não vương nhạc biết nhan doanh điều này là bởi vì thời gian dài không có cùng nhiếp phong gặp mặt cho nên mới phải có tâm tình như vậy cùng tâm tình bất quá chỉ muốn gặp được nhiếp phong sẽ tốt đẹp vương nhạc nói với nhan doanh không phải sợ không có gì đáng lo lắng nhìn thấy nhiếp phong ngươi tự nhiên sẽ có lời nhan doanh chỉ trỏ hiện tại nàng cũng không có biện pháp gì chạm vạng vô cùng nhan doanh ở tỷ nữ khổng tử dẫn dắt đi đi nhiếp phong nơi ở nhìn thấy chia lịa hơn mười năm vương nhạc cái này người ngoài sẽ không có theo nhan doanh cùng đi hiện tại là nhan doanh cùng nhiếp phong làm mẫu đoàn tụ hắn đi tới không thái thích hợp nhan doanh ở nhiếp phong nơi đó ăn cơm tối mới trở về sau khi trở lại vương nhạc thấy nàng một mặt hạnh phúc dạng cười nói thế nào nhiếp phong không có trách cứ n g ư ờ i năm đó rời đi hẳn chứ nhan doanh lắc lắc đầu cười nói không có phong nhi rất đôn hậu rất hiền lành hắn ở thiên hạ hội không có chịu khổ vừa học một thân v õ c ô n g ta cái này làm nương cũng yên lòng vương nhạc gật gật đầu nói rằng như vậy là tốt rồi nhiếp phong đi tới chuồng ngựa thấy đoạn lãng đang luyện kiếm ở thiên hạ hội đoạn lãng chính là hắn nhiếp phong bằng hưu tốt nhất hơn nữa ngày hôm nay nhìn thấy mẫu thân vì lẽ đó nhiếp phong tâm tình rất tốt cố ý tới xem một chút đoạn lãng c h e n một tiếng tiếng kiếm reo vang lên đoạn lãng một chiêu kiếm hướng về nhiếp phong đâm tới chiêu kiếm này cực kỳ đ ộ c á c nếu không là nhiếp phong có phong thần thối k i n h công cao minh không hẳn liền có thể tránh đến mở nhiếp phong ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh cách ra chiêu kiếm này đứng ở cách đó không xa đoạn lãng kiếm pháp của ngươi đúng là đạt được các ngươi đoạn gia chân truyền xem ra ngươi chấn hưng các ngươi đoạn gia nhật không xa nhiếp phong cười nói đoạn lãng cười lạnh nói bằng ta hiện tại võ công t r ấ n hưng đoạn gia tự nhiên là không thành vấn đề bất quá ta hiện tại hy vọng nhất vẫn là thành vì là thiên hạ hội đường chủ ta nói rồi ta đoạn lãng nhất định phải dựa vào bản thân bản lĩnh ở thiên hạ hội nổi bật hơn mọi người nắm giữ quyền to nhiếp phong ngươi mặc dù là ta đoạn lãng bằng hữu tốt nhất nhưng là ngày mai trên võ đài ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình ta nhất định phải đánh bại ngươi cùng bộ kinh vân ta muốn cho hùng bá biết ta đoạn lãng so với hai người các ngươi thiên tư càng cao hơn đoạn lãng bây giờ đối với quyền lợi có c ù n g nhiệt n h ấ t p h o n g cười nói đoạn lãng ngươi cũng không nên nói mạnh miệng ngươi thực nhật kiếm pháp tuy rằng rất lợi hại nhưng là không hẳn liền có thể thắng ta cùng vân sư huynh còn có đại sư huynh thiên sương quyền cũng là bá đạo cực kỳ so với chưa kiếm thuật không kém chút nào đoạn lãng tự tin nói đến trên võ đài tự nhiên có thể thấy rõ ràng Ta k h ô ngày thứ hai võ đài luận võ bắt đầu mấy vạn thiên hạ hội đệ tham gia chọn lựa võ công lợi hại nhất ba vị đem sẽ trở thành đường chủ địa vị cùng quyền lợi chỉ đang bang chủ bên dưới vì cái trước đường chủ kia hết thể thiên hạ hội võ giả đều có thể dùng mệnh đền bính vương nhạc hùng bá nhan doanh thiên trì sát thủ đám người đều là ngồi ở trên đài cao nhìn phía dưới võ giả hùng bá để thiên hạ hội mấy vạn đệ l u ậ n võ chọn lựa đường chủ kỳ thực chỉ là vì hắn ba vị đệ tạo thế mà thôi hắn ba vị đệ đều là đại tông sư võ giả có thể cùng bọn họ giao thủ tự nhiên cũng là đại tông sư võ giả không phải vậy coi như là lên võ đài cũng không có một chút nào hy vọng thắng vì ba cái đồ đệ có thể chắc thắng hùng bá không cho thiên trì thập nhị sát tham gia l u ậ n võ bởi vì những sát thủ này võ công đều rất mạnh hơn nữa lòng dạ độc ác hắn ba cái đồ đệ không hẳn chính là đối thủ nhan doanh nhìn bên dưới đài cao nhất phong lo lắng nói vương nhạc ngươi nói phong nhi có thể thắng sao vương nhạc lôi kéo tay của nàng cười nói không muốn lo lắng n h ấ t p h o n g sẽ thắng ba vị đường chủ vị trí tuyệt đối có n h ấ t p phong vị trí nhan doanh gật gật đầu thở phào nhẹ nhõm nàng tin tưởng vương nhạc trên võ đài tần x ư ơ n g thiên x ư ơ n g quyền hàn ý ung tùm quyền kinh bá đạo mỗi một cái đối thủ không ra mười chiêu sẽ thua ở tần x ư ơ n g quyền l i n dưới này vẫn là tần x ư ơ n g hạ thủ lưu tình kết quả bộ kinh vân bài vấn trưởng xem ra đúng là khí thế kinh người nhưng là vương nhạc nhưng âm thầm lắc lắc đầu bộ kinh vân bài vấn trưởng t r ư ờ n g lực phân tán mặc dù coi như không sai nhưng là uy lực hạ thấp rất nhiều cùng hùng bá so với kém xa n h ấ t p phong chân pháp rất ác liệt bộ pháp cũng là tiến thối có độ mỗi một chân đoạn ề u có lực thể đem đ ạ phát huy đ mức lãng kiếm thuật rất mạnh vương nhạc nhận thức kiếm kia pháp chính là đoạn soái năm đó dùng qua thực nhật kiếm pháp đoạn lãng ra tay phi thường tàn nhẫn mỗi một dưới kiếm đi đều là cắt đứt đối thủ gân tay gân chân phế bỏ đối thủ võ công đoạn lãng tuy rằng không có giết người nhưng là võ giả võ công đó là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn đoạn lãng ra tay quá ác vương nhạc khẽ tao mày nhỏ giọng nói nhan doanh thấy đoạn lãng như vậy hung tàn sắc mặt cũng có chút tái nhợt người trẻ tuổi này lòng dạ thật độc ác hy vọng nhiếp phong không muốn ở trên võ đài đụng tới hán đến buổi trưa còn sót lại cá n xót lại h â n đ ứ n g ở trên võ đài. Thần Sương, võ đài. bá ộ Kinh Vân, Nhiết chiếm Vân, Phong, Đoạn Lãng, c i tiêu u c h ẩ nhìn ngoài ra còn ra có à là n người. Vừa chiều, có thể đạt được thắng lợi sau cùng 3 người, chính là thiên hạ hội 3 vị đường、chủ. Hùng n g được chiêu, lợi hội Vừa vị sau có chủ. thể hạ h đạt bá nhìn vương nhạc một chút nói rằng vương hộ pháp ngươi xem bản tọa ba cái đồ nhi võ công làm sao không thể so ngươi năm đó kém đi h ù n g bá ba cái đệ ở giang hồ trẻ tuổi cao thủ đều là người tài ba vì lẽ đó hắn nhìn về phía vương nhạc ánh mắt có chút đắc ý vương nhạc gật đầu nói không sai ba vị cao túc võ công đều rất lợi hại bất quá ta xem cái kia đoạn lãng kiếm thuật càng là bá đạo sắc bén kiếm kia pháp chính là đoạn gia thực nhật kiếm pháp n ă m đó nam lân kiếm thủ đoạn x o á i nhưng là dựa vào này thực nhật kiếm pháp ngang dọc giang hồ nhiều năm coi như hùng bang chủ ngươi ba vị đồ nhi võ công cao cường nhưng là đụng tới đoạn lãng kiếm pháp sợ là cũng rất đau đầu đi Ha, ha hùng a h bá sầm mặt lại lạnh rên một tiếng mặc kệ đoạn lãng kiếm pháp làm sao lợi hại ta ba cái đ ổ nhi đều là sẽ không thua cho hắn vương nhạc ngươi chờ xem trọng buổi chiều trận đầu luận võ chính là bộ kinh vân cùng đoạn lãng đoạn lãng ăn cơm trưa cầm t r ư ờ n g kiếm mắt mang theo mạnh mẽ chiến ý bộ kinh vân những năm gần đây ngươi xem thường ta đoạn lãng nhưng là ta lập tức liền muốn rửa sạch nhục nhã ngày hôm nay ta muốn ngươi thua ở ta đoạn gia thực nhật kiếm pháp bên l i ớ i ta muốn cho người trong thiên hạ biết ngươi bộ kinh vân n g n coi như là hùng bá đệ cũng vẫn như c ũ không phải ta đoạn lãng đối thủ đoạn lãng đoạn lãng xấu xấu âm thanh truyền đến đoạn lãng nhìn xấu xấu lạnh lùng nói chuyện gì bang chủ tìm ngươi ngươi nhanh lên một chút đi với ta thấy bang chủ xấu xấu nói với đoạn lãng đoạn lãng có chút kích động hùng bá muốn thấy mình lẽ nào hắn nhìn thấy võ công của chính mình muốn thăng chính mình vì là đường chủ bang chủ muốn gặp ta được chúng ta hiện tại liền đi đoạn lãng nói rằng đi tới đại điện đoạn lãng một chân quy xuống cung kính nói đoạn lãng gặp bang chủ h ù n g bá cười lạnh một tiếng đoạn lãng buổi chiều l u ậ n võ ngươi nhất định phải bại bởi bộ kinh vân đoạn lãng cả kinh liền vội vàng nói bang chủ thiên hạ hội đường chủ vị trí hẳn là cường giả đảm nhiệm ta đoạn lãng võ công nhất định có thể thắng được bộ kinh vân kính xin bang chủ xem ở những năm này ta đoạn lãng cẩn trọng phần trên cho ta một cái công bằng cơ hội hùng bá cười to nói cho một mình ngươi công bằng cơ hội ngươi có tư cách gì để bản tọa cho người cơ hội đoạn lãng chỉ là một cái tạp dịch giữa mã coi như vo công của ngươi mạnh hơn cũng không xứng thành vì là thiên hạ hội đường chủ buổi chiều ngươi nếu như giam thắng bộ kinh vân kết cục chỉ có một cái tử đoạn lãng cảm nhận được hùng bá cái kia kinh người áp lực trên c h á n nhất thời xuất hiện dày đặc mồ hôi lạnh đoạn lãng không cam lòng nói vâng ban g chủ lần này đ o ạ nhưng lãng n xem như là l triệt để đau ò Mười năm năm qua, hắn đoạn qua, là ã n cần trọng, cần tu võ công, quá tiện nhất tạp dịch sinh g dịch tu tạp hoạt, quá võ đê l vì cái gì? cái c hiện í n h thể h là vì có t ở ê thiên n nổi bật hơn mọi người, chính ngồi Nhưng hạ hội thể hạ hội h mọi i bật trí có cao.、Nhưng、là là vì vị ở ở tại hùng bá duy thân là dùng vì để cho bộ kinh vân có thể trở thành là đường chủ lại muốn hắn ở trên võ đài bại bởi bộ kinh vân hùng bá là thiên đạo cảnh cương giả đoạn lãng lại tàn nhẫn ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể thần p ụ đoạn lãng ra đại điện trở lại chuồng ngựa ngửa mặt nhìn lên bầu trời phát sinh không cam lòng gào thét không phải ta đoạn lãng tài nghệ không bằng người mà là thiên hạ hội vốn là hùng bá thiên hạ hội ta đoạn lãng v õ công mạnh hơn cũng không có nổi bật hơn mọi người cơ hội ông trời ngươi đây là muốn t u y ệ t ta đoạn lãng lộ a ta không cam lòng đoạn lãng năm năm đấm móng tay đều đ a o tiến vào trong máu thịt máu tươi chảy ra nhưng hồn nhiên không biết đoạn lãng tâm gầm hét lên thiên hạ hội sẽ có một ngày Nhất định sẽ bị mất ở ta đoạn lăng Đoạn lăng hận, hận hùng bá, hận bộ kinh mất ta tay. tâm bị sẽ bá, bộ ở vừa â n hận thiên Nhưng công hắn hận nhẫn. hạ hội. hạ, chỉ thể là lực của có có v chiêu đoạn lãng ở trên võ đài cùng bộ kinh vân chém giết hơn ba trăm chiêu sau bị bộ kinh vân một trưởng đánh xuống lôi đài bộ kinh vân nhìn đoạn lãng lạnh rên một tiếng khá là xem thường dạng đoạn lãng mặt không hề cảm xúc mà nhìn về phía bộ kinh vân đem bộ kinh vân cho mình x ỉ nhục đều ghi vào tâm sau đó có cơ hội lại thanh toán trên đài cao vương nhạc nhìn đoạn lãng tâm thầm nói đoạn lãng có tâm kế có gia tâm có thể g ầ n nhẫn này tiểu quả nhiên là kiêu hùng hạng người cuối cùng tần x ư ơ n g bộ kinh vân nhiếp phong thắng được trở thành thiên hạ hội đường chủ hùng bá nói với vương nhạc vương nhạc ngươi cũng là trên đời này cao thủ tuyệt thế một thân tu vi đã đạt đến thiên đạo cảnh không bằng hai người chúng ta ngay khi trên võ đài tỉ thí một phen hùng bá mắt mang theo trầm biếm hắn cho rằng vương nhạc tuyệt đối không dám n ê n chiến vương nhạc rõ ràng hùng bá quỷ kế hắn là muốn chống đỡ thiên hạ hội võ giả trước mặt đem chính mình đánh g i ế t nhưng là vương nhạc nội ra quyền đạt đến chi cường chi đạo vô tướng thần công cũng đạt đến thiên đạo cảnh há lại là tốt như vậy đánh g i ế t sao vương nhạc đứng lên đến cười nói hùng bang chủ đã co hứng thú vậy tại hạ liền tiếp tới cùng vương nhạc triển khai khinh công đột nhiên biến mất ở đài cao chỗ ngồi xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đứng ở trên võ đài tốc độ như vậy đã vượt qua thị giác cực hạ hùng bá l ệ n h rên một tiếng cũng hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở trên võ đài đoạn lãng nhìn hùng bá cùng vương nhạc tâm thầm nói xem ra vương nhạc cùng hùng bá thật sự cùng một cấp bậc cường giả h ừ lưỡng hổ tranh chấp tốt nhất là đồng quy vô tận thiên hạ hội hết thảy võ giả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn về phía trên võ đài hai người thiên đạo cảnh cường giả bình thường cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần chớ đừng nói chi là hai vị thiên đạo cảnh cường giả luận võ chém giết như vậy việc trọng đại cầu ó thể tuyệt trên tay đột một trong suốt không nên bỏ qua. không phải vậy, nhưng là phải hối hận cả đời. Hùng Bá trên bàn tay đột nhiên hiện qua, quả vậy, đối đời. cái nên bàn lên bỏ Bá cả là c cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bốn đoạn lãng bái sư trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách hùng bá tam phân quy nguyên khí thần công vương nhạc đương nhiên nghe nói qua môn v õ công này có người nói là hùng bá mạnh nhất nội công tuyệt học vương nhạc quyết định dùng vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật đến cùng hùng bá đối chiến nội g i a quyền là vương nhạc lá bài tẩy không tới thời khắc sinh tử quyết không thể dễ dàng bại lộ một cái võ giả nếu như đem hết t h ể võ công đều bại lộ vậy thì cách cái chết không xa vương nhạc dùng trường kiếm chỉ vào hùng bá cười nói ta cũng muốn gặp gỡ một thoáng hùng bang chủ thần công tuyệt học xin mời bang chủ tứ chiêu đi vương nhạc trường kiếm chỉ là đại tông sư binh khí dùng để cùng thiên đạo cảnh cường giả chém giết miễn cưỡng điểm bất quá dùng vô tướng chân khí bảo vệ trường kiếm lẽ ra có thể chống đỡ đến cùng hùng bá luận võ kết thúc hùng bá lệnh dên một tiếng lợi dụng tam phân quy nguyên khí thôi thúc thiên sương quyền hướng về vương nhạc tấn công tới cái kia um tùm hàn ý cùng bá đạo quyền kình để tất cả mọi người cảm thấy chấn động liền ngay cả vương nhạc cũng cảm t hòa ấ y một trận tức thể. nhập lệnh leo khí h hành kiếm thuật vương nhạc trường kiếm hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu quang kiếm khí muốn phá hùng bá thiên sương quyền tốt nhất hay là dùng hỏa hành kiếm thuật băng hỏa tương khắc bất quá đến cùng là thiên sương quyền khắc chế hỏa hành kiếm thuật vẫn là hỏa hành kiếm thuật khắc chế thiên sương quyền vậy sẽ phải xem hai công lực của người ta hùng bá thiên sương quyền một quyền vượt qua một quyền uy lực một quyền so với một quyền mạnh mẽ nhưng là mỗi một quyền vương nhạc đều có thể sử dụng kiếm thuật phá giải kiếm khí t r ê năm mang nóng kinh theo rực k đó vương nhạc triển khai ra ngũ hành kiếm thuật xác thực tương đối kém ở đại tông sư võ giả trong mắt cũng chỉ có thể coi là trung tầng võ công nhưng là trải qua mười lăm năm hoàn thiện vương nhạc ngũ hành kiếm thuật uy lực tăng lên rất nhiều lần hơn nữa vương nhạc vô tướng thần công không thua kém một chút nào hùng bá tam phân quy nguyên khí dùng vô tướng thần công triển khai ngũ hành kiếm thuật có thể cùng hùng bá bài vân trường thiên sương quyền chống lại cũng sẽ không kỳ quái phong thần thối hùng bá hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vương nhạc tấn công tới cái kia ác liệt kình đạo vương nhạc cho dù có vô tướng thần công hộ thể gò má cũng cảm thấy nhẹ nhàng đau nhức vừa nãy hùng bá cùng vương nhạc đều là ở lẫn nhau thăm dò hiện tại nhưng là năm suất toàn lực chém giết vương nhạc hét lớn một tiếng phong thần thối có người nói đây là trên giang hồ mạnh mẽ nhất khinh công chân pháp hôm nay tại hạ đúng là yếu l i n h giáo một phen vương nhạc trường kiếm trên màu đỏ rực kinh khí rất nhanh bị chân khí màu xanh biếc thay thế vương nhạc trường kiếm thật giống tràn ngập vô hạn sinh cơ có liên miên không dứt ý vị vương nhạc lần này triển khai chính là một hành kiếm thuật, một hành kiếm thuật. sinh cơ vô hạn phòng ngự cùng công kích chỉ đứng sau hành thổ kiếm thuật cùng kim hành kiếm thuật bất quá một hành kiếm thuật là đem phòng ngự cùng công kích phối hợp đến hoàn mỹ nhất kiếm thuật phong thần thối tốc độ quá nhanh lực công kích mạnh mẽ cực kỳ dùng một hành kiếm thuật để ngăn cản là lựa chọn tốt nhất ẩm kinh khí mạnh mẽ cùng kiếm khí chạm vào nhau buộc phát ra năng lượng đem võ đài chấn động sụp thiên đạo cảnh cương giả vậy cũng là tương đương với nội gia quyền trí cường võ giả chỉ là chém giết dư âm liền có thể làm cho tất cả xung quanh hủy diệt hết thể người xem cuộc chiến đều là biến sắc mặt lớn tiếng kêu lên lui lại cường đại như vậy rung động dư âm coi như là thiên chỉ thập nhị s á t như vậy đại tông sư võ giả cũng phải tránh né mũi nhọn n h ấ t p h o n g đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đem nhan doanh mang rời khỏi trên đài cao vương nhạc cùng hùng bá bị chấn động cho b ụ i che khuất bóng người nhan doanh căn bản là không nhìn thấy hai người trong lòng tràn ngập lo lắng phong nhi hiện tại chiến đấu tình huống thế nào rồi nhan doanh hỏi vương nhạc cùng hùng bá đến cùng ai chiếm thượng phong nhất phong nói rằng n ư ơ n g không có chuyện gì vương thúc thúc cùng sư phụ của ta thế lực ngang nhau thế lực ngang nhau mới là nguy hiểm nhất sơ ý một chút sẽ trọng thương bỏ mình phải làm sao mới ổn đây nhan doanh trong mắt mang theo lo lắng hy vọng vương nhạc có thể thắng đi vương nhạc là nhan doanh nam nhân nàng đương nhiên hy vọng chính mình nam nhân thắng nhưng là vương nhạc muốn thắng hùng bá cũng không phải như vậy dễ dàng hùng bá là chúa tể một phương võ công cùng chém giết kinh nghiệm không chút nào so với vương nhạc thấp hùng bá công kích tuy rằng vương nhạc đều có thể ngăn cản nhưng là vương nhạc muốn sử dụng kiếm thuật thương hùng bá cũng là không làm nổi hùng bá tam phân quy nguyên khí so với vương nhạc vô tướng thần công muốn b á đạo một ít vô tướng thần công quan trọng nhất công hiệu vẫn như cũng là dưỡng sinh bồi nguyên tăng trưởng tuổi thọ bất quá vương nhạc cũng có ưu thế vậy thì là khí huyết như rồng hơi thở dài lâu cường độ thân thể mạnh hơn hùng bá đánh trì cựu chiến đến cuối cùng vương nhạc nhất định có thể thắng tam phân quy nguyên khí hùng ba rốt c ụ c sử dụng tuyệt chiêu một luồng khí thế mạnh mẽ hướng về chu vfd i hùng bá mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái to lớn chân khí lồng năng lượng đối mặt hùng bá công kích mạnh nhất vương nhạc trong lòng cười lạnh một tiếng muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất t r i ể n ép ta nếu như ta không có nội gia quyền hay là ngày hôm nay ta liền thua nhưng là ta nội gia quyền đã đến đạt tới cường cảnh giới khí huyết như rồng không cần chân khí đều có mấy triệu cân lực đạo há lại là ngươi hùng bá có thể tùy tiện t r i ể n ép xem ta kim hành kiếm thuật như thế nào phá ngươi tam phân quy nguyên khí vương nhạc trường kiếm trên không chỉ mang theo kim hành chân khí hơn nữa còn có màu đỏ n h ạ t tiên thiên thần cương kim hành kiếm thuật không gì không xuyên thủng sắc bén dị thường hơn nữa tiên thiên thần cương cái kia càng là đem lực xuyên thấu tăng lên tới cực hạn phá cho ta vương nhạc một chiêu kiếm đâm ra hùng bá tam phân quy nguyên khí nhất thời bị đâm xuyên hùng bá biến sắc mặt cái gì vương nhạc kiếm thuật dĩ nhiên phá ta tàm phân quy nguyên khí ẩm so với lúc trước buộc phát ra tiếng vang càng thêm cụ đại vương nhạc kiếm khí vốn là s ắ p thương tổn được hùng bá nhưng là ngay vào lúc này trường kiếm trong tay của hắn không chịu nổi cường đại như thế lực đạo nhất thời hóa thành mảnh vỡ vương nhạc bị tam phân quy nguyên khí dư âm chấn động đến mức lui về phía sau một vệ sáng tranh qua vương nhạc bóng người xuất hiện ở nhan doanh bên người hùng bang chủ võ công của ngươi thông thần tam phân quy nguyên khí càng là bá đạo cực kỳ tại hạ linh giáo vương nhạc đối với hùng bá ôm quyền nói rằng nhưng là ta vương nhạc kiếm thuật cùng võ công cũng không phải chỉ là hư danh ngươi muốn giết ta căn bản là không làm nổi lần này luận võ ta xem liền hòa nhau đi tam phân quy nguyên khí quả nhiên lợi hại cùng hùng bá đối đầu một chiêu cuối cùng vương nhạc thậm chí dùng tới nội ra quyền tiên thiên thần cương hai người đều biết trong thời gian ngắn muốn giết chết đối phương căn bản không làm nổi hùng bá nhìn vương nhạc sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng gật đầu nói không sai ta tạm thời còn không giết được ngươi bất quá vương nhạc ta ba phần quy nguyên thần công vẫn không có đại thành tương lai ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chết ở ta hùng bá trong tay vương nhạc trong lòng cười nhạo tam p h ầ n quy nguyên khí không có đại thành chính mình vô tướng thần công cùng nội gia quyền không cũng là ở sáng tạo ở trong sao chính mình vô tướng thần công nếu như sáng chế tầng thứ chín công pháp tuyệt đối so với ngươi tam p h ầ n quy nguyên khí mạnh nói không chắc coi như cùng đế thích thiên thánh tâm quyết so với cũng là không kém chút nào vương nhạc cười lớn một tiếng hùng bá ta vương nhạc ngay khi vô song thành chờ ngươi bất quá ngươi cẩn thận một chút nếu như tương lai chết trong tay ta ngươi ngày hôm nay lời hung ác nhưng là thành buồn cười lớn nhất nếu thiên hạ hội đường chủ tranh cử đã kết thúc vậy tại hạ cũng nên cáo tử vương nhạc lôi kéo nhan doanh tay nói rằng nhan doanh chúng ta đi thôi nhan doanh nói với n h i ế phong phong nhi có thời gian liền đến vô song thành hộ pháp phủ tới xem một chút nương nhiếp phong gật đầu nói hửng nương yên tâm có cơ hội ta hội đi nhiếp phong là thiên hạ hội thần phong đường đường chủ muốn đi vào vô song thành không phải là như vậy dễ dàng nếu như bị vô song thành cao thủ phát hiện tuyệt đối sẽ không v ư n g tha hắn hơn nữa hùng bá cùng vương nhạc lại là tử địch nếu như bị nhiếp phong thật sự đi tới vương nhạc quý phủ khó tránh khỏi sẽ khiến cho hùng bá nghi kỵ vì lẽ đó nhiếp phong tuy rằng trên đầu môi đáp ứng nhưng là thật sự muốn đến xem nhan doanh còn thật sự có chút khó khăn vương nhạc mang theo nhan doanh n ê n ngang xuống núi rời đi thiên hạ hội vương nhạc vừa rời đi không lâu đoạn lãng trở về đến chuồng ngựa lập tức cũng xuống núi vương nhạc cùng nhan doanh vừa rời đi thiên hạ hội không tới ba mươi dặm liền nhìn thấy đoạn lãng tre ở lộ trước thật giống là chuyên môn đang đợi vương nhạc như thế đoạn lãng vương nhạc nhìn thấy đoạn lãng cũng là s ư ơ n g sở đoạn lãng vào lúc này tìm đến mình làm gì lẽ nào hắn muốn nương nhờ vào vô song thành đoạn lãng bái kiến vương hộ pháp đoạn lãng đối với vương nhạc cung kính nói vương nhạc gật gật đầu nói rằng không biết đoạn lãng ngươi tìm đến ta có thể có chuyện gì đoạn lãng quỷ gối vương nhạc trước mặt lớn tiếng nói vương hộ pháp võ công thông huyền liền hùng bá đều không phải là đối thủ đoạn lãng nguyện bái vương hộ pháp sư phụ đồng thời rời đi thiên hạ hội gia nhập vô song thành vương nhạc hơi nhúng m ẩ y đoạn lãng muốn bái chính mình sư phụ nhưng là chính mình hiện tại cũng không có dự định thu đồ đệ đệ a đoạn lãng võ học thiên phú kinh người nhưng là tâm tính của hắn nhưng cũng không được bạc tình bạc nghĩa còn luôn nghĩ một bước lên trời vương nhạc nội ra quyền cùng vô tướng thần công cũng là muốn một bước một cái vết chân vững vàng tu luyện cần tiêu hao rất nhiều thời giờ v õ công như thế cũng không thích hợp đoạn lãng vì lẽ đó coi như vương nhạc muốn dạy đoạn lãng võ công cũng không có thích hợp công pháp nhan doanh thấy vương nhạc không nói lời nào cho rằng hắn có thu đoạn lãng làm đồ đệ dự định vương nhạc nhan doanh nhìn vương nhạc khẽ lắc đầu một cái nàng cho rằng đoạn l ã n g thái lòng dạ độc ác vẫn là không muốn thu hắn làm đồ tốt nhưng là nàng không nghĩ tới chính hắn một động tác lắc đầu lại bị đoạn lãng nhìn thấy vương nhạc nói với đoạn lãng đoạn lãng v õ công của ta cũng không thích hợp người b á i sư sự tình ta xem hay là thôi đi còn ngươi gia nhập vô song thành ta xuất hiện đang không có quyền lợi quyết định dù sao ta chỉ là một cái hộ pháp một mình ngươi đại tổng sư gia nhập vô song thành cẩn chủ được. thành gật đầu mới、được. vương nhạc mang theo nhan doanh rời đi, đoạn lãng nhìn vương n theo h rời đi, ạ còn cùng cách cực được, nhạc cùng nhạc, c hùng nhan doanh bóng lưng, trong mắt lộ ra hùng quang. Đoạn lãng tính đoan, không được, đem vương nhạc cùng nhan doanh đều hận lên. Vương ra bái lộ sư mắt đem đều có cái k i a tiện nữ nhân các ngươi chờ đó cho ta đoạn lãng trong lòng gầm h ế t lên các ngươi cho ta đoạn lãng đ ụ c nhã ta nhất định sẽ gấp b ộ i xin trả một ngày nào đó các ngươi đều sẽ chết ở trong tay ta một ngày nào đó ngày hôm nay hai canh đây là canh thứ nhất chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười lăm nửa đường chặt rết trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách độc cô minh đứng ở đỉnh núi nhìn phía dưới thung lũng thật giống đang đợi cái gì mà phía sau h ắ n còn có hai vị đại tông sư một người trong đó chính là thích vũ tôn báo một cái võ giả đi tới độc cô minh trước mặt bẩm báo thiếu thành chủ vương nhạc cùng thê tử của hắn nhan h doanh lập tức liền muốn đến thanh phong hạc gốc nguyên lai、like. Độc cô Minh mang theo hai theo vâng ị đại t thiếu thanh chủ chờ đến người võ giả kia rời đi thích vũ tôn mới nói nói thiếu thanh chủ vương nhạc dù sao cũng là vô song thành hộ pháp chúng ta liền như vậy giết hắn sợ là không thích hợp hơn nữa vương nhạc võ công thuộc hạ là nhìn không thấu chúng ta đến đánh giết vương nhạc là gạt thành chủ nếu như bị thành chủ biết rồi sợ là không tốt b ằ n giao đ ộ c cô minh cười lạnh nói thích vũ tôn ngươi không muốn cùng vương nhạc chém giết ta có thể hiểu được dù sao hai người cắp ngươi giao tình không tệ chờ một chút nhìn thấy vương nhạc hắn nếu như đồng ý đem nhan doanh giao cho ta ta tạm tha hắn một mạng không phải vậy hắn ngày hôm nay chắc chắn phải chết Ừ, bọn c hai ú n g t chúng g ta, ta ế t v ư ơ người nhạc, liền、vũ、hoàn cho thiên nói hùng hắn. n cho hạ hội, nói là hùng bá giết Các là giết vũ g bá bọn họ đều đối với vô song thành trung thành tuyệt đối một lòng muốn phụ tá độc cô nhất phương đem vô song thành phát triển trở thành vì là trong chốn giang hồ thế lực mạnh mẽ nhất đáng tiếc đã nhiều năm như vậy bọn họ vẫn như cũ vẫn không có thực hiện nguyện vọng này đ ộ c cô minh là thiếu thành chủ tương lai vô song thành nhất định là hắn hai người bọn họ vị tuy rằng võ công cao cường nhưng lại nhưng vẫn như cũ muốn nghe đọc cô minh đ ộ c cô minh quay đầu lại nhìn hai vị đại tông sư một chút cười nói vương nhạc chính là ta đọc cô ra một con chó mà thôi coi như hắn là đại tông sư thì lại làm sao giết cũng là giết coi như cha ta biết rồi lẽ nào hắn còn có thể vì một cái vương nhạc trách cứ bổn thiếu ra hay sao báo cáo thiếu thành chủ vương nhạc cùng nhan doanh đã tiến vào thanh phong hạp cốc lại một cái võ giả đến đây bẩm báo đ ộ c cô minh phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên thấy bên trong thung lũng đi vào hai người thanh phong hạp cốc là thiên hạ hội đi về vô song thành tất kinh con đường đ ộ c cô minh tính chính xác vương nhạc nhất định sẽ từ nơi này quá vì lẽ đó ở mấy ngày trước liền ở ngay đây chờ hắn đi chúng ta xuống đ ộ c cô minh cười lạnh một tiếng đối với thích vũ tôn cùng một gã khác đại t ô n g sư nói rằng vương nhạc cùng nhan doanh tiến vào trong hẻm núi nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút không đúng vương nhạc làm sao nhan doanh hỏi vương nhạc đưa nàng kéo đến phía sau chính mình nói rằng tình huống không đúng lắm chúng ta bị vây quanh vương nhạc vừa mới dứt lời hơn mười nửa bước đại tông sư võ giả liền từ đi ra đem vương nhạc cùng nhan doanh vây nốt bọn họ binh khí trong tay đều chỉ về vương nhạc vương nhạc người tính cảnh giác vẫn còn rất cao mà đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện chúng ta đ ộ c cô âm thanh truyền đến vương nhạc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy độc cô mang theo thích vũ tôn cùng một cái khác đại tông sư chậm rãi đi tới đại tông sư võ giả đều là có lực lượng tinh thần nhưng là vương nhạc vì để cho chính mình thời khắc duy trì tính cảnh giác vì lẽ đó sẽ vô dụng lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần tuy rằng huyền diệu nhưng là dùng hơn nhiều sẽ có ý tính nhẫn mại nếu như chịu đến có thể cường tinh thần quái dày khi đó tinh thần lực của mình mất đi tác dụng liền thật sự g â y go vương nhạc khẽ to mày nói với độc cô minh thiếu thành chủ các ngươi không phải đi tìm n e bồ tát sao vì sao lại ở đây xem thiếu thành chủ tư thế thật giống muốn gây bất lợi cho ta à không biết thiếu thành chủ ngươi đây là ý gì chút người này tay vương nhạc căn bản cũng không có để vào trong mắt muốn giết bọn hắn cũng là mấy chiêu kiếm thuật mà thôi nhưng là vương nhạc hiện tại vẫn là vô song thành hộ pháp còn không muốn cùng độc cô ra không nghề mặt mũi bây giờ cùng vô song thành không nghề mặt mũi vương nhạc sắp sửa đối diện thiên hạ hội cùng vô song thành công kích đôi này chuyện này đối với vương nhạc tới nói rất bất lợi đ ộ c cô minh nhìn nhan doanh trong mắt tràn ngập ý m u ố n sở hữu vương nhạc bổn thiếu ra đối với phía sau ngươi nữ nhân này rất có hứng thú ngươi đem hắn giao cho ta yên tâm ta vô song thành sẽ không bạc đãi ngươi vương nhạc quay đầu lại liếc mắt nhìn nhan doanh dung nhan tuyệt thế kia trong lòng bất đắc dị thở dài hồng nhan họa thủy họa quốc cương dân nói chính là nhan doanh như vậy tuyệt thế mỹ nữ đi cũng may vương nhạc võ công đã đạt đến thiên đạo cảnh còn có thể bảo vệ nhan doanh không phải vậy nhan doanh sợ là chỉ có thể luân vì là nam nhân khác đồ chơi thiếu thành chủ ngươi cần phải biết rằng nhan doanh là ta vương nhạc thế tử vương nhạc âm thanh tuy rằng bình thản nhưng là trong mắt đã mang theo sắc cơ những chuyện khác vương nhạc đều có thể nhẫn nhưng là chỉ có người đàn bà của chính mình cùng người nhà không thể chịu đựng người khác thương tổn nếu ai dám động vương nhạc điểm mấu chốt vậy thì là không chết không thôi đ ộ c cô minh lớn tiếng cười nói ha ha vương nhạc buồn thiếu ra đương nhiên biết nàng là thê tử của ngươi nhưng là hôm nay qua đi nàng chính là người đàn bà của ta vương nhạc ngươi ngày hôm nay nếu như đem nhan doanh tặng cho ta cũng là thôi không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết ở đ ộ c cô minh nghĩ đến vương nhạc bất quá chỉ là cái đại tông sư mà thôi đ ộ c cô minh thực lực của bản thân chính là đại tông sư hơn nữa còn còn có thích vũ tôn cùng một cái khác đại tông sư hỗ trợ coi như vương nhạc lợi hại đến đâu cũng khả năng ở chính mình ba người vây công dưới mạng sống trọng yếu hơn đ ộ c cô minh trên người còn có kiếm thánh lưu lại kiếm ý đạo kiếm ý này hoàn toàn có thể chịu đựng được thiên đạo cảnh cường giả một lần công kích lớn như vậy ưu thế đ ộ c cô minh không cho là mình thất bại dưới cái nhìn của hắn nhan doanh nữ nhân này đã là chính mình vương nhạc nhìn chằm chằm chu vi những võ giả này hỏi các ngươi cùng thiếu thành chủ đều là một cái ý tứ sao có phải là đều muốn ta tử thích vũ tôn nói rằng vương hộ pháp xin lỗi thiếu thành chủ mệnh lệnh chúng ta làm thuộc hạ không thể không nghe ngươi vẫn là đem thê tử của ngươi tặng cho thiếu thành chủ đi như vậy đối với đại gia đều tốt vương nhạc cười to nói đối với đại gia đều tốt không sai cứ như vậy ta vương nhạc chẳng những có thể mạng sống đ ộ c cô minh cũng có thể được t o ạ nguyện đạt được thê tử ta các ngươi những người này cũng miễn đi đọc thủ kết quả như thế có thể nói là đều đại hoan hỷ a nhưng là các ngươi tính là thứ gì không cần nói đ ộ c cô minh coi như là h n g bá muốn thê tử ta cũng không làm nổi không chỉ có như vậy ta ở thiên hạ hội chống đỡ hùng bá diện còn làm thịt một vị đại tông sư ngươi đọc cô minh lẽ nào mạnh hơn hùng bá thích vũ tôn bản tọa cho các ngươi một cơ hội mang theo đọc cô minh mau nhanh cút đi xem ở đại gia cộng sự nhiều năm phần trên ta liền không giết các ngươi không phải vậy tử vương nhạc sắc cơ đã đến bạo phát biên giới đọc cô minh sắc mặt tái xanh lớn tiếng nói vương nhạc ngươi tính là thứ gì ngươi chỉ là ta độc cô ra một con chó mà thôi bổn thiếu gia coi trọng thê tử của ngươi là phúc của ngươi phân đừng cho thể diện mà không cần mọi người trên giết cho ta vương nhạc vương nhạc lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói các ngươi đã tìm đường chết vậy thì c h ư a có trách ta lòng dạ độc ác vương nhạc lấy chỉ đại kiếm triển khai kim hành kiếm thuật một đạo kiếm khí màu vàng lóng hướng về độc cô minh công tới độc cô minh một hai lần lại mà ba có ý đồ với nhan doanh dù cho hắn là con trai của độc cô nhất phương là kiếm thánh cháu trai vương nhạc cũng sẽ không bỏ qua hắn thích vũ tôn cùng mặt khác một vị đại tông sư đột nhiên thay đổi sắc mặt vương nhạc t i u kiếm khí này thái ác liệt quá mạnh mẽ căn bản là không phải đại tông sư võ giả có thể chống đối thiếu thành chủ cẩn thận vương nhạc là thiên đạo cảnh cường giả thích vũ tôn giống to vương nhạc phẫn nộ ra tay không chút lưu t ì n h thiên đạo cảnh kiếm thuật tu vi hoàn toàn buộc phát ra vương nhạc ở vô song thành bên trong vẫn luôn là rất biết điều không có ai biết hắn đã sớm là thiên đạo cảnh cừng giả thích vũ tôn m u ố n cứu độc cô minh nhưng là bằng hắn đại tông sư tu vi căn bản là không làm nổi ánh kiếm ở độc cô minh trong con ngươi nhanh chóng phóng to trong nháy mắt công kích ở trên lồng ngực của hắn không độc cô minh cảm nhận được hơi thở của cái chết nhất thời kêu to lên ẩm độc cô minh trên người cũng buộc phát ra ánh kiếm màu trắng bạc mạnh mẽ kiếm ý chống đôi vương nhạc kim hành kiếm thuật cái gì vương nhạc kinh hãi đến biến sắc thấy kiếm khí của chính mình bị chặn lại rồi vội vã mang theo nhan doanh lui về phía sau xèo xèo xèo lưỡng nguồn kiếm khí chạm vào nhau kiếm khí phát tán đi ra đem bên trong thung lũng cây cối đá tảng toàn bộ cắt chém nát tan cái kia hơn m ư ờ i nửa bước đại tông sư võ giả càng bị kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ thích vũ tôn cùng mặt khác cái kia vì là đại tông sư chạm sau l ư n g độc cô minh chịu đến công kích ít nhất tuy rằng không có ném tiểu tính mạng nhưng là trên người cũng che kín vết kiếm độc cô minh cả kinh nói ta không có chết đúng rồi là đại bá ta lưu lại đạo kiếm ý kia cứu ta thích vũ tôn cùng cái kia vì là đại tông sư mang theo độc cô minh lớn tiếng nói thiếu thành chủ chúng ta đi nhanh một chút có kiếm thánh kiếm ý bảo vệ hơn nữa ba người đều là đại tông sư vì lẽ đó tốc độ nhanh đến mức cực hạn coi như vương nhạc đ u ổ i theo trong thời gian ngắn cũng không đ ổ i k ị p quan trọng hơn chính là có nhan doanh ở ở di Doanh coi động tốc độ cao như thế bên trong Nhan doanh coi như tốc thế cao có vương nhạc chân cũng khí h k bảo vệ, sợ là ôm n Nhưng g chịu được đ là e nhan doanh đặt ở tại ở c hơi ỗ v ư n Nhạc g ạ l k h ô nhún g lòng Vương yên n Bất đắc dĩ, ạ Nhạc c chỉ có thể từ bỏ truy sát độc cô thể Minh Nhan Doanh hơi h từ truy sát bỏ ôm Vương n mày nói rằng không nghĩ tới độc cô minh tiểu tử này dĩ nhiên có kiếm thánh kiếm ý bảo vệ lần này coi như hắn mạng lớn đó mới cái kia một luồng kiếm ý tuyệt đối tương đương với kiếm thánh một đòn toàn lực nếu không là vương nhạc tốc độ nhanh sợ là cũng sẽ ăn cái t h t ngầm vương nhạc làm sao bây giờ ngươi không có có thể giết độc cô minh hắn sau khi trở về nhất định sẽ bàn lộng thị phi đến thời điểm độc cô nhất phương cùng kiếm thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nhan doanh lo lắng nói với vương nhạc vương nhạc nói rằng không có chuyện gì coi như độc cô minh không lại gây sự với chúng ta ta cũng sẽ không bỏ qua hắn còn độc cô nhất phương ta vẫn không có để vào trong mắt ta hiện tại kiên kỵ chỉ có một cái kiếm thánh bất quá thật sự nếu như đấu lên ta cũng chưa chắc sẽ bại bởi kiếm thánh kiếm thánh vo công hẳn là ở hùng bá bên trên bất quá cũng sẽ không cường quá nhiều vương nhạc có thể đối phó hùng bá liền lẽ ra có thể đối phó được kiếm thánh nhan doanh gật đầu nói như vậy là tốt rồi chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi cha mẹ còn ở nhà đây nhan doanh hiện tại có chút rõ ràng n ă m đó nhiếp nhân vương tại sao không ra giang hồ ở trên giang hồ hốn coi như vo công cao cường cũng là khắp nơi nguy hiểm không cẩn thận sẽ đầu một nơi thần một n ẻ o vương nhạc là vô song thành hộ pháp quyền cao chức trọng nhưng là độc cô minh vì đạt được nhan doanh liền muốn giết vương nhạc trước đây chuyện như vậy nhan doanh muốn cũng không dám như được chúng ta lập tức trở lại vương nhạc mang theo nhan doanh triển khai khinh công rất nhanh biến mất ở trong hẻm núi canh thứ hai đến ngày hôm nay t r ư ơ n g mới xong xuôi cầu phiếu cầu đặt mua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 16, đổi trắng thay đen trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách đ ộ c cô minh ở hai vị đại tông sư cùng đi nhanh chóng phi hành hơn ba trăm dặm rốt cục đem kiếm thánh lưu lại kiếm ý năng lượng toàn bộ tiêu hao hết ba người đình ở một cái bí mật khe núi bên trong trong mắt đều là mang theo sợ hãi đ ộ c cô minh một mặt điên cuồng lớn tiếng kêu lên tại sao tại sao vương nhạc sẽ là thiên đạo cảnh võ giả vậy cũng là thiên đạo cảnh a lại như đại bá ta như thế cường giả vô địch đại tông sư tuy rằng cùng thiên đạo cảnh võ giả chỉ là trên lệnh một cảnh giới nhưng là hai người nhưng có như lệch trời hồng câu trở thành thiên đạo cảnh võ giả chính là một bước lên trời ngư dược long môn hiện tại vương nhạc trở thành thiên đạo cảnh võ giả mà độc cô minh còn muốn đi cướp giật thê tử của hắn này thật đúng là một cái ngu xuẩn hành vi thích vũ tôn nói rằng thiếu thành chủ chúng ta vẫn là t r ư ớ c về vô song thành đem sự tình nói cho thành chủ lại xin mời kiếm thánh xuống núi thiếu thành chủ đi cùng vương nhạc nhận cái sai xem ở kiếm thánh trên mặt hay là vương nhạc liền sẽ không làm khó thiếu thành chủ chuyện lần này đ ộ c cô minh xác thực làm được không chân chính nhưng là cũng không có đối với vương nhạc cùng nhan doanh tạo thành tính thực chất thương tổn vì lẽ đó thích vũ tôn cho rằng đ ộ c cô minh cùng vương nhạc trong lúc đó quan hệ còn có cứu vãn hy vọng đ ộ c cô minh ánh mắt sáng lên nói rằng thích vũ tôn ngươi nói không sai chỉ cần đại bá ta xuống núi vương nhạc liền không đáng sợ coi như đại bá ta không giết được hắn đem vương nhạc đuổi ra vô song thành cũng có hoàn toàn là làm thể ừ đại bá ta nhưng là mấy chục năm trước cũng đã là thiên đạo cảnh võ giả tu vi mạnh hơn vương nhạc thích vũ tôn cùng một gã khác đại tông sư võ giả không nghĩ tới đ ộ c cô minh không chỉ bất hòa vương nhạc hòa giải còn muốn muốn mời kiếm thánh xuống núi đánh giết vương nhạc nhưng là thiên đạo cảnh c ư ờ n g giả là dễ đối phó như vậy sao đ ộ c cô minh nhìn vẻ mặt của bọn họ cười lạnh nói các ngươi cho rằng ta cùng vương nhạc trong lúc đó còn có chỗ giảng hòa các ngươi không nên quên Ta lần này là muốn giết lần là này muốn vì ư như vậy đại thủ, vương như Vương ơ n nhạc, hắn. hận, nhạc nếu có thể thả xuống, vậy hắn liền không thiên cảnh đứng nhạc n g giật giết giả. thê Thù cha, thê thủ, thể thả phải thời h đoạt đại đạo đại tạm cấp của có Coi mối vậy vậy tử ta ra. võ bá n xuống, cũng khó bảo toàn hắn sau đó sẽ không đối phó vua song thành. sau đối khó phó đó bảo sẽ vua Vì lẽ đó thừa dịp vương nhạc hiện tại mới vừa trở thành thiên đạo cảnh v õ giả còn không là đại bá ta đối thủ thừa cơ giết hắn đây mới là biện pháp tốt nhất sự tình sai rồi chính là sai rồi nếu không cách nào cứu vãn vậy thì một sai đến cùng đơn giản hoặc là không làm giết vương nhạc miễn trừ hậu hoạn thích vũ tôn âm thầm gật gật đầu độc cô minh lời này đúng là nói rất đúng c ứ u hận vượt nhưng đã kết làm vậy thì không phải dễ dàng có thể mở ra hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem vương nhạc cái này từ địch đánh giết độc cô minh mới có thể an toàn thích vũ tôn cùng một gã khác đại tông sư gật gật đầu nói tới thiếu thành chủ nói đúng lắm độc cô minh lạnh rên một tiếng đi chúng ta về vô s ô n g thành vương nhạc cùng nhan doanh trở lại vô s ô n g thành hết thệ đều vẫn là gió êm sóng lặng triệu thiến cũng ở nhà nương cha đây vương nhạc hỏi triệu thiến nghi hoặc mà nhìn vương nhạc nói rằng cha ngươi đi ngoài thành hàng rèn a làm sao vương nhạc lo lắng nói nương ngươi nhanh lên một chút khiến người ta đem cha gọi trở về hiện tại liền đi đã muộn sợ có biến cố triệu thiến cả kinh hỏi làm sao có phải là thiên hạ hội muốn đánh tới a hay hay nương hiện tại cũng là người ta đi đưa ngươi cha gọi trở về rất nhanh vương huệ bị gọi trở về vương huệ vừa vào nhà liền hướng vương nhạc hỏi nhạc nhi nghe nói thiên hạ hội muốn tấn công vô song thành có phải là thật hay không nếu như thật sự thiên hạ hội đánh tới ta vương ra cơ nghiệp có thể không phải phá hủy sao vương huệ mặc dù là vô song thành người nhưng là đối với độc cô ra không có hảo cảm gì hắn xuất hiện đang để trong lòng chỉ là vương ra chuyện làm ăn cùng cơ nghiệp triệu thiến cũng là một mặt lo âu nhìn vương nhạc vương nhạc cười nói cha mẹ các ngươi không muốn lo lắng thiên hạ hội vẫn không có đánh tới là mặt khác có đại sự muốn phát sinh cha mấy ngày nay liền không muốn x ẻ ra thành không phải vậy ta không có cách nào bảo vệ các ngươi kiếm thánh cho vương nhạc rất lớn áp lực ở sự tình không có giải quyết trước đó hắn nhất định phải chờ ở cha mẹ bên người độc cô nhất phương trong thư phòng độc cô minh chính đang đổi trắng thay đen bôi đen vương nhạc cha vương nhạc thật chẳng ra gì ra hỏa này lòng ngông dạ thú không chỉ trở thành thiên đạo giải võ giả hơn nữa còn nói xấu ta nói ta muốn cướp giật thê tử của hắn kỳ thực ta bất quá là xem thêm cái kia nhan doanh vài lần mà thôi vương nhạc muốn giết ta nếu không là trên người ta có đại bá một đạo kiếm ý sợ là thật sự đã chết rồi đ ộ c cô minh thấy đ ộ c cô nhất phương sắc mặt biến đổi lớn lại nói cha vương nhạc hiện tại đã hoàn toàn không bị chúng ta đ ộ c cô ra đã khống chế nếu như hắn muốn đoạt vô song thành chúng ta vẫn đúng là bắt hắn không có cách nào trừ phi đại bá ra tay vì lẽ đó chúng ta nhất định phải phòng bị với chưa xảy ra trước hết giết vương nhạc cái này mối họa lại nói đ ộ c cô nhất phương nhìn chằm chằm đ ộ c cô minh nghiêm túc nói ngươi nói có thể đều là thật sự đ ộ c cô minh lớn tiếng nói cha hài nhi nói những câu là thật tuyệt đối không dám có nửa điểm lời nói dối không tin ngươi có thể hỏi thích vũ tôn thích vũ tôn chạm sau lưng đ ộ c cô nhất phương cũng gật đầu nói thiếu thành chủ nói không sai vương nhạc xác thực đã là thiên đạo cảnh v õ giả thích vũ tôn đối với độc cô nhất phương chưa từng có từng nói láo thoại độc cô minh nói những câu nói này đều là đổi trắng thay đen chỉ có một câu là thật sự vậy thì là vương nhạc thật sự đã là thiên đạo cảnh v õ giả vì lẽ đó thích vũ tôn liền chỉ nói là câu này độc cô nhất phương nói là ta đánh giá thấp vương nhạc à, không nghĩ tới mới hơn mười năm hắn liền trở thành thiên đạo cảnh v õ giả lẽ nào hắn là ở tàng bên trong đạt được cái gì tuyệt thế công pháp vương nhạc trước đây công pháp tu luyện đọc cô nhất phương đều là không có để ở trong lòng mà vương nhạc tiến vào tàng đọc sách hắn càng là xem thường nhưng là hiện tại vương nhạc trở thành thiên đạo cảnh võ giả hắn liền hoài nghi vương nhạc là ở tàng bên trong đạt được cái gì tuyệt thế công pháp đọc cô minh cũng là ánh mắt sáng lên nói rằng cha ngươi nói đúng xem ra vương nhạc đúng là ở tàng bên trong đạt được cái gì tuyệt thế công pháp công pháp này nếu là vương nhạc ở tàng bên trong tìm tới vậy chính là ta độc cô ra nhất định phải làm cho vương nhạc giao ra đây muốn trở thành thiên đạo cảnh võ giả quá khó độc cô nhất phương đã năm mươi sáu mươi tuổi đều vẫn không có trở thành thiên đạo cảnh võ giả đây nếu như vương nhạc thật sự có một quyển võ công tuyệt thế có thể làm cho đại tông sư trở thành thiên đạo cảnh võ giả coi như không phải độc cô r a công pháp cũng nhất định phải chiếm được minh nhi đi xin mời đại bá của ngươi xuất quan độc cô nhất phương trầm tư một chút nói với đ ộ c cô minh hắn vẫn là quyết định hướng về vương nhạc ra tay đ ộ c cô nhất phương đương nhiên biết con trai của chính mình nói đều là lời nói dối nhưng là vương nhạc đã là thiên đạo cảnh v õ giả mặc kệ là vì vương nhạc c ô n g pháp vẫn là vì vô song thành đ ộ c cô nhất phương đều không cho phép vương nhạc nói theo một ý nghĩa nào đó vương nhạc so với hùng bá nguy hiểm hơn bởi vì vương nhạc là ăn trộm cướp nhà khó phòng nếu như vương nhạc ở thời điểm mấu chốt chọc vào đ ộ c cô ra một đao vậy thì là vô song thành diện thời điểm độc cô minh hương phần nói vâng cha chỉ cần vương nhạc vừa chết nhan doanh tự nhiên chính là hắn độc cô minh ta đã đến kiếm thánh âm thanh từ ngoài thư phòng truyền đến nghe được kiếm thánh âm thanh tất cả mọi người là sắc mặt vui vẻ đại ca ngươi làm sao đến rồi độc cô nhất phương đem kiếm thánh mời đến thư phòng kiếm thánh nhìn độc cô minh một chút nói rằng ta ở minh nhi trên người lưu lại một đạo kiếm ý nhưng là đạo kiếm ý này lại bị một luồng mạnh mẽ kiếm khí cho phá hủy ta có cảm ứng sợ minh nhi có chuyện vì lẽ đó liền lập tức chạy tới vốn là kiếm thánh cho rằng độc cô minh đã ngộ hại nhưng là khi nhìn thấy độc cô minh bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm độc cô nhất phương nói với kiếm thánh đại ca sự tình là như vậy kiếm thánh sắc mặt một trận biến ả o nghe xong độc cô nhất phương giảng giải mới thở dài nói các ngươi à thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa vương nhạc nếu như thật sự có xưng ơ bá võ lâm tâm tư nơi nào còn có thể chờ tới hôm nay sợ là đã sớm độc thủ ta xem hoàn toàn là minh nhi coi trọng vương nhạc thế tử mới đúng nhân ra độc thủ kiếm thánh cũng đã gặp nhan doanh như vậy đẹp đẽ nữ tử độc cô minh hội độc tâm cũng là chuyện đương nhiên nhưng là độc cô minh không nhận rõ sự tình nặng nhẹ biết rõ nhan doanh là vương nhạc nữ nhân còn muốn đi cướp giật phải biết vương nhạc nhưng là vô song thành hộ pháp độc cô minh làm như vậy thật là làm cho độc cô ra người phía dưới thất vọng vương nhạc trở thành thiên đạo cảnh v õ giả vốn là đối với vô song thành tới nói là chuyện tốt to lớn vương nhạc liên thủ với kiếm thánh coi như thiên hạ hội mạnh mẽ đến đâu cũng không cần sợ hãi nhưng là hiện tại bị độc cô minh làm như vậy vương nhạc hoàn toàn đi tới vô song thành phía đối lập độc cô nhất phương hỏi đại ca lẽ nào liền buông tha vương nhạc phải biết hiện tại vương nhạc khẳng định đối với chúng ta độc cô ra là hận thấu x ư ơ n g a kiếm thánh gật đầu thở dài nói rằng ngươi nói cũng không sai vương nhạc bây giờ đối với chúng ta vô song thành tới nói xác thực là cái uy hiếp rất lớn ta đi tìm vương nhạc nói chuyện nếu như vương nhạc đáp ứng kế tục vì là vô song thành hiệu lực ta liền để hắn trở thành vô song thành phó thành chủ nếu như hắn không đáp ứng ta liền giết hắn coi như là đ ộ c cô minh không phải coi như vương nhạc chiếm lý có thể kiếm thánh dù sao cũng là đ ộ c cô ra người hắn thời khắc then chốt tự nhiên sẽ đứng ở đ ộ c cô minh bên này đ ộ c cô nhất phương cùng đ ộ c cô minh sắc mặt có là biến đổi để vương nhạc trở thành phó thành chủ phó thành chủ vậy cũng là dưới một người trên vạn người chức vị a này có thể so với đ ộ c cô minh cái này thiếu thành chủ quyền lợi đại hơn nhiều đại bá cái kia vương nhạc lòng ngông dạ thú có thể tuyệt đối không nên để hắn trở thành phó thành chủ a không phải vậy tin tưởng không lâu sau đó vô song thành liền muốn tính vương đ ộ c cô minh không cam lòng vương nhạc b ò đến trên đầu chính mình ở trong lòng hắn vương nhạc chỉ là đ ộ c cô ra một con chó mà thôi kiếm thánh lạnh dên một tiếng cơm miệng minh nhi chuyện này nếu không là ngươi làm ra đến chúng ta hiện tại làm sao hội bị động như thế vương nhạc đường đường thiên đạo cảnh võ giả để hắn trở thành phó thành chủ vẫn tính oan ước hắn rõ ràng là chuyện tốt lại làm cho độc cô minh đã biến thành chuyện xấu còn muốn cho kiếm thánh đến vì hắn chủ đi, kiếm thánh đương nhiên bất mãn kiếm thánh mới vừa đi tới hộ pháp phủ cửa tọa ở đại sảnh vương nhạc liền mở mắt ra nhan doanh ngươi về phòng trước đi cùng cha mẹ chờ cùng nhau vương nhạc đối với phía sau nhan doanh nói rằng nhan doanh gật gật đầu nói rằng vậy ngươi cẩn thận nhan doanh coi như không biết võ công cũng biết nhất định là độc cô ra người đến rồi nói xong nhan doanh liền trở về phòng vương nhạc âm thanh truyền tới kiếm thánh trong t hai kiếm thánh tiền bối tới chơi vạn bối không có từ xa tiếp đón mong rằng bao dung cửa lớn tự động mở ra kiếm thánh đi vào phủ đệ c à n h thứ nhất đưa đến c à n h thứ hai gõ chữ bên trong cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương ấ p tốc kiện, trên một c kiện, trở về mười ụ lục c ra nhập bảy thánh linh kiếm pháp trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách kiếm thánh từng bước từng bước hướng về vương nhạc đi tới trên người kiếm ý dâng trào hả vương nhạc cảm thấy con mắt đau xót thật giống bị cái gì đâm một thoáng vương nhạc hoảng sợ thật mạnh mẽ kiếm ý ta chỉ là liếc mắt nhìn liền để con để mười ắ t ta của đau n h ấ lăm năm trước vương nhạc nhìn không thấu kiếm thánh tu vi cho rằng hắn sâu không lường được nhưng là bây giờ nhìn thấu kiếm thánh tu vi vương nhạc vẫn như cũ vẫn cảm thấy sâu không lường được bây giờ cùng kiếm thánh chém giết vương nhạc miễn cưỡng có thể tự vệ vương nhạc cùng kiếm thánh đều tu luyện kiếm thuật nhưng là kiếm thánh là sở trường kiếm thuật hơn nữa còn là tu luyện cực hạn kiếm thuật hiện tại kiếm thánh đã đem kiếm thuật thôi diễn đến thứ hai mươi ba kiếm thánh linh kiếm pháp hai mươi ba kiếm một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm bá đạo một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm sắp bén tự nhiên không phải vương nhạc kim hành kiếm thuật có thể sánh được thánh linh kiếm pháp là theo đuổi kiếm thuật cực hạn đem lực công kích phát huy đến cực hạn so với vô danh thiên kiếm càng mạnh hơn có thể nói đương đại kiếm pháp bên trong kiếm thánh thánh linh kiếm pháp bằng vào lực công kích mà nói tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất nhưng là cứng quá dễ gãy thánh linh kiếm pháp tuy rằng bá đạo nhưng là kiếm tàu thiên phong quá mức cực đoan khuyết điểm cũng là rất lớn bất quá kiếm thánh dựa vào thánh linh kiếm pháp s ắ c bén hoàn toàn có thể bù đắp kiếm thuật trên ngược điểm vương nhạc trước mắt hiện lên chân khí màu vàng đất chống lại rồi kiếm thánh kiếm ý hành thổ chân khí sức phòng ngự mạnh nhất chống đối ác liệt công kích là tối tốt đẹp kiếm thánh đi tới vương nhạc trước mặt ngồi xuống nói rằng không sai không sai vương nhạc lao phu không nghĩ tới n g ư ơ i tuổi còn trẻ liền trở thành thiên đạo cảnh võ giả thiên phú của ngươi so với vô danh càng mạnh hơn lúc mới bắt đầu kiếm thánh còn chưa tin vương nhạc là thiên đạo cảnh võ giả nhưng là vương nhạc có thể chống đối kiếm ý của hắn sau khi hắn mới hoàn toàn tin tưởng vương nhạc tu vi vương nhạc vô tướng thần công che giấu hơi thở thủ đoạn s á t thực rất mạnh thiên đạo cảnh võ giả khí tức vương nhạc hoàn toàn thu lại không ra tay thăm dò coi như là thiên đạo cảnh võ giả cũng rất khó phát hiện vương nhạc tu vi thật sự vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng kiếm thánh tiền bối quá khen không biết tiền bối hôm nay tới đây vì chuyện gì sẽ không chỉ là s ư ơ n g đạo võ học của ta thiên phụ chứ vương nhạc cảnh giác nhìn kiếm thánh lo lắng hắn trong chớp mắt động thủ kiếm thánh cười nói vương nhạc lao phu cứ việc nói thẳng lần này lao phu đến đây là muốn ngươi trở thành vô song thành phó thành chủ kiếm thánh là người thông minh không có nói độc cô minh sự tình kiếm thánh trực tiếp để vương nhạc trở thành phó thành chủ vương nhạc nếu như tiếp thu vậy cho dù là đáp ứng không lại gây sự với độc cô minh vương nhạc cùng độc cô ra ân oán cũng coi như là thả xuống vương nhạc nói rằng tiền bối đã biết độc cô minh việc làm chứ hắn không chỉ nếu muốn giết ta còn muốn cướp giật thê tử của ta nếu không là ta vương nhạc còn có chút bản lĩnh sợ là thật sự sẽ chết ở độc cô minh trong tay phó thanh chủ rất khiến người ta động tâm chức vị nhưng là đối với thiên đạo cảnh võ giả tới nói cũng không tính là gì ta vương nhạc nếu như nương nhờ vào thiên hạ hội muốn một cái phó bang chủ vị trí hồng bá cũng là có thể đáp ứng kiếm thánh hơi nhún mày nói rằng vương nhạc lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng ta vô song thành là địch phải không đ ộ c cô minh chỉ là một đứa bé một mình ngươi thiên đạo cảnh võ giả liền không thể khoan hồng độ lượng tha thứ hắn một lần sau kiếm thánh trong lòng khá là căm thức hắn đều tự mình tới gặp vương nhạc cũng coi như là biến tướng chịu thua nhưng là vương nhạc vẫn như c ũ không nể mặt mũi còn muốn muốn gây sự với đ ộ c cô minh kiếm thánh không có con cái đ ộ c cô minh nhưng là hắn duy một chất nhi vì lẽ đó bất kể như thế nào hắn cũng không thể để đ ộ c cô minh có nguy hiểm đến tính mạng đ ộ c cô minh là hải tử vương nhạc cười nói đ ộ c cô minh đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đi không sai đ ộ c cô minh ở tiền bối trong mắt mãi mãi cũng là hải tử nhưng là ta vương nhạc so với đ ộ c cô minh cũng không lớn hơn mấy tuổi đã như vậy vậy chuyện này kiếm t h a n h tiền bối liền không cần lo để chúng ta bọn tiểu bối này tự mình giải quyết đi vương nhạc kiếm thánh quát lớn đạo lão phu mặt mũi ngươi thật sự không có chút nào cho sao một luồng mạnh mẽ kiếm ý từ kiếm thánh trên người b ộ c phát ra vương nhạc trong phủ hơn một nghìn thanh trường kiếm ở kiếm ý này dưới đều phát sinh hơi rung động thật giống có một luồng kỳ dị sức mạnh để chúng nó ra khỏi vỏ như thế vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên lạnh rên một tiếng trường kiếm toàn bộ bình tĩnh lại này xem như là vương nhạc cùng kiếm thánh lần thứ nhất giao phong vương nhạc cười lạnh nói kiếm thánh tiền bối đọc cô minh là người trưởng thành rồi hắn biết mình đang làm gì cũng có thể vì chính mình hành động phụ trách nếu làm sai chuyện hắn liền muốn trả giá thật lớn đối với muốn giết chết chính mình muốn chiếm lấy vợ mình người vương nhạc là tuyệt đối sẽ không công tha dù cho độc cô minh sau lưng đứng kiếm thánh cũng giống như vậy vương nhạc thân là thiên đạo cảnh võ giả tôn nghiêm không thể xâm phạm lần này coi như không giết độc cô minh cũng phải trả giá thật lớn kiếm thánh trong mắt ánh kiếm lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc nói rằng vương nhạc ý của ngươi chuyện này sẽ không có chỗ giảng hòa vương nhạc nếu như dám nữa không ngượng bộ kiếm thánh lập tức liền hội công kích vương nhạc cười nói chỗ giảng hòa sao ngược lại cũng không phải là không có chỉ cần đ ộ c cô minh tự phế võ công ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa còn hội tiếp thu vô song thành phó thành chủ vị trí cùng đ ộ c cô thành chủ đồng thời cùng chống đỡ thiên hạ hội đ ộ c cô minh tự phế võ công đây là vương nhạc điểm mấu chốt nếu như kiếm thánh liền này đều không đáp ứng cái kia vương nhạc không ngại hiện tại liền phản lại vô song thành cùng kiếm thánh triệt để không nể mặt mũi ngược lại vương nhạc đã thiên đạo cảnh võ giả thiên hạ chi lớn tới chỗ nào không có thể sống sót kiếm thánh nhìn chằm chằm vương nhạc hỏi ngươi nói có đúng không là thật sự chỉ cần độc cô minh võ công bị phế ngươi là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thả xuống tất cả ân oán như là trước đây như thế cống hiến cho độc cô ra vương nhạc nói rằng vô song thành là ta vương nhạc ra ta đương nhiên phải bảo vệ tốt kiếm thánh gật đầu nói vương nhạc nhớ kỹ lời của ngươi lao phu hiện tại liền đi phế bỏ độc cô minh võ công độc cô minh thiên phú quá kém trở thành đại tông sư đã là cực hạn h ắ n đ ờ i này muốn trở thành thiên đạo cảnh võ giả căn bản là không thể độc cô minh không có võ công còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý sau đó còn có thể có nhi tử vì lẽ đó kiếm thánh vẫn là quyết định đáp ứng vương nhạc điều kiện vương nhạc võ công cùng kiếm thánh là ở cùng một cấp độ trên h ắ n có tư cách cùng kiếm thánh có kẻ mặc cả hơn nữa kiếm thánh vì vô song thành cũng không thể không thỏa hiệp kiếm thánh hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất ở trong đại sảnh vương nhạc trong lòng cười lạnh nói độc cô gia ngoại trừ kiếm thánh những người khác đều là bùn nhão không dính lên tường được muốn ta cống hiến cho độc cô gia người độc cô gia tính là thứ gì cũng đáng giá ta vương nhạc cống hiến cho ta ở lại vô song thành chỉ là vì bảo vệ người nhà cùng có ta vương gia cơ nghiệp còn ngươi độc cô gia cùng hùng bá trong lúc đó chiến tranh an thua gì đến ta kiếm thánh trở lại phủ thành chủ độc cô nhất phương cùng độc cô minh đều chạm lên độc cô minh liền vội v à n g hỏi đại bá như thế nào người g i ế t vương nhạc không có kiếm thánh lạnh rên một tiếng ngón tay một điểm một luồng ánh kiếm tránh qua độc cô minh cảm thấy đan điền đau đớn một hồi trên người sức mạnh nhanh chóng trôi đi đại bá n g ư ơ i phế bỏ võ công của ta độc cô minh trong mắt mang theo kinh hãi độc cô nhất phương cũng là một mặt khiếp sợ hỏi đại ca ngươi làm cái gì vậy tại sao muốn phế minh nhi võ công kiếm thánh nói rằng ta làm như vậy chỉ là vì vô song thành vương nhạc đáp ứng rồi trở thành vô song thành phó thành chủ nhưng là điều kiện của hắn chính là muốn cho minh nhi phế bỏ võ công đ ộ c cô nhất phương lớn tiếng nói đại ca điều kiện như vậy ngươi làm sao có thể đáp ứng vương nhạc đây là muốn đoạn tuyệt ta đ ộ c cô ra a ngươi làm sao không giết vương nhạc kiếm thánh cười lạnh nói ngươi cho rằng ta không muốn giết vương nhạc nhưng là vương nhạc võ công so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn vốn là ta cho rằng vương nhạc mới vừa trở thành thiên đạo cảnh võ giả nhưng là không nghĩ tới trải qua thăm dò sau v õ công của hắn đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi coi như v õ công của ta mạnh hơn hắn nhưng là muốn muốn giết hắn nhưng không hẳn làm được đ ộ c cô nhất phương cả kinh nói làm sao có khả năng vương nhạc làm sao có khả năng cường đại như vậy vương nhạc mới bao lớn tuổi hắn mới ba mươi tuổi ra mà ta hơn ba mươi tuổi liên có thể cùng kiếm thánh chống lại đúng là thật đáng sợ kiếm thánh bất đắc dĩ nói vì lẽ đó ta mới không dám động thủ một khi vương nhạc chạy trốn vô song thành đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh không nhưng các ngươi muốn đối mặt vương nhạc c ám sát hơn nữa hắn còn có thể liên thủ với hùng bá vô song thành chỉ có ta một cái thiên đạo cảnh võ giả đơn độc đối mặt hùng bá hoặc vương nhạc ta ai cũng không sợ nhưng là phải đồng thời đối với phó hai người bọn họ ta phải thua không thể nghi ngờ kiếm thánh nhìn độc cô minh một chút thở dài nói rằng minh nhi thiên phú có hạn không có thể trở thành thiên đạo cảnh võ giả đã như vậy có hay không võ công cũng là không đáng kể để minh nhi lưu lại dòng roi đi nếu như con trai của hắn thiên phú cực cao nói không chắc ta vô song thành còn có thể phục hưng đ ộ c cô nhất phương cũng gật đầu nói vâng đại ca ta biết phải làm sao chờ minh nhi thương thế được rồi ta liền sắp xếp hắn kết hôn kiếm thánh nhìn về phía vương nhạc hộ pháp phủ truyền âm nói vương nhạc đ ộ c cô minh võ công đã phế bỏ ngươi lại có thể Độc â âm tâm, y chuyển đây chuyện này nghiệp chứng.、Rất、nhanh, vương nhạc âm thanh đến, kiếm thanh tiền thiên nghiệp chứng, liền không cần. Vương nhạc thành vô song thành phó thành trấn kinh rồi toàn phó chủ, kiếm bối việc, lại rồi Rất rất ta vô làm b giang hồ. đ ộ cô nhất phương cùng kiếm thánh nhận g i ấ u vương nhạc là thiên đạo cảnh võ giả tin tức không phải vậy không biết toàn bộ trên giang hồ còn có thể bị chấn động thành hình dáng gì Độc cô minh v ô công bị phế tin tức Độc cô nhất phương tuy rằng tận lực cần giấu nhưng là vô song thành thiên hạ hội thám tử vẫn là hỏi thăm được tin tức tin tức truyền quay lại thiên hạ hội sau khi hồng bá rất là cao hứng đ ộ c cô minh võ công bị phế dĩ nhiên cùng vương nhạc nhan doanh có quan hệ vương nhạc cùng đ ộ c cô ra coi thù hận coi như hắn trở thành phó thành chủ cũng là cùng kiếm thánh lao già kia bằng mặt không bằng lòng nói không chắc ở thời điểm mấu chốt vương nhạc còn có thể đâm đ ộ c cô ra một đao đôi này chuyện này đối với ta thiên hạ hội tới nói là chuyện tốt ha ha hùng bá mấy ngày nay vẫn lo lắng vương nhạc liên thủ với kiếm thánh đến công đánh thiên hạ hội nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn yên tâm vương nhạc ở bề ngoài là ở vô song thành phía kia nhưng trên thực tế toàn bộ trong trốn giang hồ hùng bá kiếm thánh vương nhạc bọn họ đã trở thành thế chân vạc ban g chủ đã hỏi thăm được nê bồ tát tin tức văn sĩu xấu vào lúc này đến đây bẩm báo hùng bá vui vẻ lớn tiếng nói tìm tới nê bồ tát hay hay truyền lệnh cho tần sương bộ kinh vân Nhếp phòng, để ba người bọn họ nhất định phải đem nghe họ phải để đem ba Bồ Tát cấp h Canh thứ hai hôm phiếu, Chưa phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. o toàn xong xong bản an mang đến, ngày nay trường còn xin văn càng trường càng tọa trở đặt tiếp tìm tòi tiểu tốt mua. mới mời mới về. Cầu cầu c xuôi. tốc kiện trên một t r ư ờ n g trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đ ể cử quyển sách trở về trang sách dưới một t r ư ờ n g cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tám nghề bồ tát trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc trở thành phó thành chủ cao hứng nhất vẫn là nhan doanh nhan doanh lòng hư vinh mạnh vương nhạc trở thành dưới một người vạn người bên trên phó thành chủ nàng đương nhiên cao hứng phó thành chủ mặc dù so với thành chủ quyền lợi phải yếu hơn nửa bậc nhưng là so với hộ pháp quyền lợi lớn hơn nhiều lắm hiện tại vương nhạc liên thủ với độc cô nhất phương quản lý vô song thành độc cô nhất phương đối với vương nhạc chỉ có quyền đề nghị còn muốn giống như kiểu trước đây mệnh lệnh vương nhạc đi làm sự Đã đi độc không thể.、Có、thể nói, vương Nhạc trở thành phó thành chủ, phân đi rồi độc cô nhất phương gần như cô nói, Vương gần trở Có rồi m ộ t tâm, nửa quyền lợi. An lợi. điểm về ư phương người thương lượng. ơ n Nhạc nói Nhan Doanh, ta đi một chuyến phủ thành nhất nói chuyện muốn Nhan Doanh nói, g gật phủ chủ, độc cô nhất phương có người nói có với đi v ta ta một tìm đầu nói, về sớm một chút vương nhạc cùng kiếm thánh đạt thành thỏa thuận sau khi liền không sợ độc cô nhất phương đánh lén mình phụ đệ trừ phi độc cô ra không muốn vô song thành không phải vậy coi như độc cô nhất phương cùng độc cô minh có gan to hơn nữa c ũ n g không còn dám đối với vương nhạc người nhà động cái gì kế vặt vương nhạc đi tới phủ t h à n h chủ độc cô nhất phương thích vũ tôn còn có mấy vị khác đại tông sư trưởng lão đều ở chỉ có ít đi độc cô minh vị này thiếu t h à n h chủ độc cô minh v ô công bị phế đã không thể cùng mọi người cùng nhau quyết sách vô song thành đại sự hắn hiện tại hoàn toàn trở thành một cái hưởng thụ vinh hoa phú quý thiếu gia nhà giàu bất quá còn có một người gây nên vương nhạc chú ý đoạn lãng vương nhạc nhìn chạm sau lưng độc cô nhất phương đoạn lãng trong lòng cả kinh không nghĩ tới đoạn lãng vẫn là phản lại thiên hạ hội gia nhập vô song thành cũng đúng hiện tại trong trốn giang hồ chỉ có vô song thành thế lực có thể cùng thiên hạ hội chống lại đoạn lãng ở thiên hạ hội tuy rằng chỉ là cái người chăn ngựa tạp dịch không bị hùng bá coi trọng nhưng là hắn dù sao cũng là cao thủ đoạn lãng phản lại thiên hạ hội hùng bá tuyệt đối sẽ không vung tha hắn muốn sống cũng chỉ có thể nương nhờ vào vô song thành thấy vương nhạc đến rồi ngoại trừ độc cô nhất phương những người khác đều đứng lên đến cung kính nói phó thành chủ vương nhạc gật đầu nói hừng mọi người khỏe đều ngồi đi vương nhạc là phó thành chủ quyền cao chức trọng thân phận so với hộ pháp muốn cao nhưng là hắn cũng không có cảm giác mình liền hơn người một bậc vì lẽ đó vương nhạc rất nhanh sẽ chịu đến những trưởng lão này hảo cảm độc cô nhất phương nói với vương nhạc vương nhạc ta phía sau vị này là thiên hạ hội cao thủ đoạn lãng hắn là năm đó nam lân kiếm thủ con trai của đoạn soái có thể nói là danh môn sau khi đoạn lãng vo công cao cường tu vi đã đạt đến đại tông sư đỉnh cao coi như so với hùng bá ba cái đồ nhi cũng không kém chút nào nhưng là hùng bá có mắt không trọng bày đặt đoạn lãng cao thủ như vậy không trọng dụng đoạn lãng hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng nương nhờ vào ta vô song thành vương nhạc gật gật đầu nói rằng ta vô song thành có đoạn lãng cao thủ như vậy gia nhập là chuyện tốt ta đ ộ c cô nhất phương nhìn vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc ngươi là phó thành chủ nhưng là còn đảm nhiệm hữu chức vị hộ pháp vì lẽ đó ta nghĩ để đoạn lãng tiếp nhận ngươi hữu hộ pháp chức vụ vương nhạc cười nói có thể vương nhạc cũng biết chính mình trở thành phó thành chủ hữu hộ pháp chức vụ đ ộ c cô nhất phương khẳng định là muốn thu về phó thành chủ quyền lợi rất lớn nếu như lại để vương nhạc đảm nhiệm hữu hộ pháp vương nhạc quyền lợi chẳng phải là càng to lớn hơn đoạn lãng trong lòng vui vẻ đối với độc cô nhất phương ôm quyền nói đoạn lãng đa tạ độc cô thành chủ đa tạ vương phó thành chủ vô song thành hộ pháp so với thiên hạ hội đường chủ địa vị không chút nào thấp hiện tại hán đoạn lãng đối mặt bộ kinh vân cùng nhiếp phong thời điểm rốt cục có thể thẳng người bản không thấp hơn người một con vương nhạc biết đoạn lãng gia nhập vô song thành không phải là chuyện tốt đẹp gì a đoạn lãng tới nơi nào đều là mất thăng bằng định nhân tố có đoạn lãng gia nhập cũng sẽ không cho vô song thành tăng cường sức chiến đấu ngược lại sẽ tăng nhanh vô song thành diệt vong bất quá n à y cùng vương nhạc không có quan hệ hắn cũng không muốn quản đoạn lãng sự tình chỉ cần hắn không trở ngại chính mình là được độc cô nhất phương nói với đoạn lãng đoạn lãng ngươi trở thành vô song thành hộ pháp vốn là là phải lớn hơn xin mời tân khách chiêu cáo thiên hạ nhưng là ta vô song thành cùng thiên hạ hội đã là như nước với lửa hơn nữa hiện tại lại có nê bồ tát tin tức vì lẽ đó vì ngươi làm yến hội sự tình liền một lần nữa tìm cái thời gian đi đoạn lãng nói rằng không có quan hệ coi như không mời tân khách cũng không đáng kể đoạn lãng không để ý những này hư đoạn lãng nhìn ra rất thấu triệt cái gì đại xin mời tân khách chiêu cáo thiên hạ đều là hư muốn trở thành hộ pháp khiến người khác tôn kính chính mình hay là muốn dựa vào thực lực của chính mình đ ộ c cô nhất phương cười nói đoạn lãng như vậy khoan hồng độ lượng đó là không thể tốt hơn đ ộ c cô nhất phương lại nhìn đại gia một chút nói rằng nghe bù t á t tin tức đã xác nhận nhưng là hùng bá cũng đạt được tin tức Tin tưởng hắn đương ã để Tần Sương, Bộ k i nhiên Vân, Nhất Phong n g ba ư ờ đi thành, đi? Sương, Vân, phong, đều đại xin mời. ai Kinh Chúng song thành, muốn Tần Sương, Vân, Nhất Phong, tông ta vô ý sư Bộ b trong t cao hiện ủ hàng thành song bên trong, n g đầu, vô o ạ trừ độc cô Nhất thủ thể độc Đương cô cùng、Vương、Nhạc, sợ là không có cao thủ có thể cùng chống không Phương Vương người bọn họ chống lại. Đương nhiên, họ h lại. sợ là ba i tại vô song thành bên trong có thêm một cái đoạn lãng miễn c ư ơ n g có thể một mình gánh vác một phương đoạn lãng mới vừa gia nhập vô song thành cấp thiết muốn lập công thật biểu hiện mình lớn tiếng nói thành chủ không bằng liền để ta đoạn lãng đi thôi ta nhất định có thể tìm tới nê bồ tát đem hắn mang về vô song thành đ ộ c cô nhất phương nhìn đoạn lãng một chút nói rằng hửng t ố t vương nhạc nói rằng đoạn lãng võ công không sai đối phó tần sương bộ kinh vân nhiếp phong trong ba người một cái hay là có thể làm được nhưng là phải đồng thời đối với phó ba người bọn họ nhưng là không thể vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi vô song thành bên trong nhân tài quá ít vì một cái nê bồ tát đ ộ c cô nhất phương người thành chủ này không thể tự mình đi vương nhạc chỉ có thể chính mình đi tới đoạn lãng vội vàng nói phó thành chủ để ta cùng đi chứ vương nhạc gật gật đầu nói rằng được đ ộ c cô nhất phương lớn tiếng cười nói được rồi nếu phó thành chủ tự thân xuất mã còn có đoạn lãng phụ tá vậy thì không có sơ hở nào tần h sương bộ kinh vân nhiếp phong ba người chạy tới nê bồ tát nơi ở nhưng lại nhưng không có nhìn thấy nê bồ tát người đâu thần sương hỏi nhiếp phong kiểm tra một hồi gian nhà nói rằng nê bồ tát xác thực là ở nơi này tin tức là sẽ không sai hắn hẳn là vừa rời đi không lâu các ngươi xem trên bàn rất sạch sẽ không có cho bụi thần sương không cam lòng nói lẽ nào chúng ta đến muộn một bước nhiếp phong cười nói nê bồ tát toán không bỏ s u ấ t toán rất khả năng tính toán đến chúng ta muốn tới vì lẽ đó liền sớm đi rồi tần sương hơi nhún mày nhưng là không tìm được nê bồ tát chúng ta trở lại làm sao hướng về sư phụ b ằ n g h à n giao Cọc cọc đát. một trận tiếng võ ngựa truyền đến thần sương bộ kinh vân nhiếp phong ba người liếc mắt nhìn nhau còn có người đến là tiếng võ ngựa ra ngoài xem xem bộ kinh vân nói rằng ba người ra gian nhà đúng dịp thấy vương nhạc cùng đoạn lãng c ư ớ i tuấn mã chạy tới thần sương sắc mặt nhất thời có chút khó coi vô song thành người vương nhạc võ công bọn họ là biết đến vậy cũng là có thể cùng bọn họ sư phụ hùng bá chống lại nhân vật mạnh mẽ ba người bọn hắn tính gục lại cũng không phải là đối thủ của vương nhạc bất quá cũng còn tốt nên bồ tát không ở coi như vương nhạc đến đến rồi cũng vô dụng bộ kinh vân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lãng ở thiên hạ hội thời điểm hắn liền xem thường đoạn lãng đoạn lãng người này đều là lấy con trai của nam lân kiếm thủ thân phận tự xưng tiêu ngạo cực kỳ coi như hắn là tạp dịch vẫn như cũng như vậy hiện tại đoạn lãng càng là cùng vô song thành người cùng nhau hiển nhiên là phản bội thiên hạ hội nhất phong thấy đoạn lãng sau l ư n g vương nhạc cả kinh nói rằng đoạn lãng ngươi n g ư ơ i gia nhập vô song thành nhiếp phong đem đoạn lãng xem là bằng hữu tốt nhất nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đoạn lãng dĩ nhiên gia nhập vô song thành đoạn lãng cười lạnh một tiếng nhiếp phong hiện tại ta là vô song thành hộ pháp địa vị không thể so ngươi cái này thiên hạ hội đường chủ đề ngươi xem thân phận của ta bây giờ liền biết ta rời đi thiên hạ hội rời đi hùng bá là đúng hùng bá duy thân là dùng không trọng thị nhân tài ta xem thiên hạ hội sớm muộn cũng sẽ bị vô song thành tiêu diệt nói xong đoạn lãng mắt l ạ n h nhìn bộ kinh vân nếu không là hùng bá không cho hắn đoạn lãng thắng lúc đó ở trên võ đài hắn liền có thể làm cho bộ kinh vân xấu mặt tần sương quát lớn nói đoạn lãng ngươi tên phản đồ này có tư cách gì đối với sư phụ thuyết tam đạo tứ ngươi nếu như thật sự có bản lĩnh liền trở thành đường chủ đoạn lãng g ư ờ i to nói thiên hạ hội đường chủ là hùng bá vì là ba người các ngươi dự định há có ta đoạn lãng vị trí Coi như ta đoạn như lãng ta vương õ công, cao c ờ n g h nữa ấ p l ầ nhạc ở bởi trên cũng n võ đài, cũng sẽ bại i sẽ bộ k vân. Bộ kinh vân vụ, kinh trên bàn hiện táng Bộ một tay, xuất đ o n lãng, ý ủ a ngươi lạnh à võ công của ngươi m hơn lạnh nhiên đương Đoạn lãng cười lạnh nói, công của ta. ta, của cười võ rên một tiếng được rồi không muốn lại ầm ĩ đoạn lãng lần này đến không phải để ngươi cùng bộ kinh vân chém giết mục đích của chúng ta là nê bồ tát đoạn lãng cung kính nói vâng phó thanh chủ c h í c h í một con màu đỏ rực khỉ con xuất hiện ở trên ngọn cây vương nhạc con mắt một hai là hỏa hầu con vật nhỏ này ở đây cái kia nê b ổ tắt liền nhất định ở xung quanh nê b ổ tắt không thể rời bỏ hỏa hầu dòng máu đoạn lãng n ắ m lấy nó vương nhạc nói với đoạn lãng đoạn lãng triển khai khinh công hướng về hỏa hầu bay đi bộ kinh vân cùng nhiếp phong cũng đồng thời bay người lên bộ kinh vân ngăn t r ở đoạn lãng nhiếp phong đem hỏa hầu n ắ m lấy bộ kinh vân bị đoạn lãng kiếm thuật công trở tay không kịp trên bàn tay còn để lại một đạo vết kiếm bộ kinh vân khiếp sợ nhìn đoạn lãng đoạn lãng không nghĩ tới trong thời gian ngắn không gặp v õ công của ngươi tiến bộ nhiều như vậy đoạn lãng cười lạnh nói ngu xuẩn ngày đó ta ở trên võ đài là cố ý thua đưa cho ngươi đến hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao nghe xong đoạn lãng bộ kinh vân sắc mặt tái xanh đoạn lãng còn muốn đi cướp giật nhiếp phong trong tay hỏa hầu vương nhạc lại nói đoạn lãng quên đi tổn thương hỏa hầu có thể không tốt vương nhạc liếc mắt nhìn chu vi lớn tiếng nói nê bồ tát ngươi vẫn chưa xuất hiện sao nếu như ba cái hô hấp thời gian ngươi không xuất hiện ta liền làm thịt này hòa h ậ u một tiếng thở dài thanh truyền đến nê bồ tát rốt cục xuất hiện nê bồ tát cũng là có chút bản lãnh đại tông sư tinh thần nhiệm lực dĩ nhiên phát hiện không được hắn thiên hạ hội ba vị đường chủ vô song thành phó thành chủ các ngươi lại cần gì phải bức bách ta lao già chết tiệt này xuất hiện đây nê bồ tát trên mặt mang theo bất đắc dĩ vương nhạc cười nói n g h e bồ tát ta vô song thành muốn xin ngươi đi làm khách xin mời lập tức lại nói với nhiếp phong nhiếp phong đem hỏa hầu giao cho ta đi nhiếp phong một mặt bất đắc dĩ vương thúc thúc tần sương lớn tiếng nói phong sư đ ệ không muốn giao cho hắn không phải vậy chúng ta trở lại làm sao hướng về sư phụ bản giao vương nhạc cười nói ba người các ngươi có thể không phải là đối thủ của ta xẻo đang lúc này một vệ bóng đen từ trên trời giáng xuống hướng về nê bồ tát trộm tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn hả vương nhạc hơi nhún mày muốn chết lại dám từ bản tọa trong tay cướp người vương nhạc trên người hiện ra kiếm khí màu xanh biếc vâng vương nhạc một hành kiếm khí tuy rằng để người mặc áo đen tốc độ biến chậm nhưng là nê bồ tát vẫn như cũ vẫn bị bắt đi người mặc áo đen mang theo nê bồ tát trên không trung hóa thành một vệ sáng biến mất rồi vương nhạc hơi nhún mày thầm nghĩ trong lòng tham phân quy nguyên khí người mặc áo đen này tuy rằng cực lực muốn ẩn giấu võ công của chính mình con đường nhưng là hắn dùng nội công ta vẫn có thể rõ ràng cảm giác được xem ra người này chính là hùng bá hùng bá quá mức coi trọng mệnh lý hơn nữa hắn đối với bất kỳ người nào cũng không tin coi như đối với hắn ba cái đồ đệ cũng giống như vậy tần sương bộ kinh vân nhiếp phong ở hùng bá trong mắt cũng bất quá là vì hắn giành chính quyền quân cờ m à thôi đoạn lang thấy n ê bồ tát bị người mặc áo đen cướp đi nói với vương nhạc phó thành chủ tại sao không truy không có nê bồ tát chúng ta trở lại làm sao hướng về thành chủ bàn giao vương nhạc liếc mắt nhìn đoạn lãng nói rằng người này võ công không kém ta coi như ta đuổi tới cũng chưa chắc có thể đem nê bồ tát cướp đ o ạ t lại sau khi trở về ta thì sẽ cùng thành chủ nói ngươi không có bất cứ trách nhiệm nào vương nhạc cùng đoạn lãng sau khi rời đi nhất phong liền đem hỏa hầu thả nê bồ tát đều bị người mặc áo đen cướp đi giữ lại hỏa hầu cũng không có ý nghĩa nhiếp phong nói rằng đại sư m i n h vân sư m i n h chúng ta cũng trở về thiên hạ hội đi tần sương bất đắc dĩ nói chỉ là sau khi trở về làm sao hướng về sư phụ bàn giao qua nhiều năm như vậy ba người bọn họ mỗi một lần đều có thể hoàn thành hùng bá giao cho bọn họ nhiệm vụ nhưng là lần này một lần nhưng là ngoại lệ nhất phong cười nói không phải chúng ta vô năng mà là đối thủ quá lợi hại ta nghĩ sư phụ biết rồi tình huống của nơi này là sẽ không trách tội chúng ta mặc kệ là người mặc áo đen kia vẫn là vương n h ạ c đều không phải ba người bọn họ có thể đối phó người mặc áo đen đem nê bồ t á t mang về thiên hạ hội người mặc áo đen kéo xuống mặt nạ lộ ra hình dáng chính là hồng bá nê bồ t á t cười khổ nói hồng bang chủ ngươi hiện tại đã trưởng khống một nửa võ lâm giang sơn còn có cái gì không biết đủ hồng bá cười to nói mười sáu năm trước nê bồ tát ngươi vì ta phê toán ta cũng tìm được ngươi nói phong hòa vân hiện tại ta muốn biết ta nửa đời sau vận mệnh nê bồ t á t gật đầu nói được rồi hùng bá hai tay đặt tại thái cực trên bàn không trung nhất thời xuất hiện kim lân há lại là vật trong ao hiểu ra phong vân liền hóa long cựu tiêu rồng gầm kinh tiên h biến phong vân tế hội nước cả du hùng bá hơi n h ú n m mày nhìn này bốn câu phê ngôn nói rằng có ý gì nê bồ tát nói rằng đây chính là hùng bang chủ một đời sau hai câu rốt cuộc là ý gì hùng bá lạnh giọng hỏi nê bồ tát nói rằng thành cũng phong vân bại cũng phong vân cái gì hùng bá trong mắt tràn ngập khiếp sợ đồng thời trong lòng đối với bộ kinh vân cùng nhiếp phong nổi lên sát tâm nê bồ tát ta hỏi lại ngươi ta thiên hạ hội có thể hay không diệt vô song thành vương nhạc có thể hay không đối với ta nhất thống võ lâm tạo thành ảnh hưởng hùng bá kiêng kỵ kiếm thánh cùng vương nhạc nê bồ tát cười nói hùng bang chủ nhất thống võ lâm diệt vô song thành là chiều hướng phát triển hùng bang chủ muốn làm gì cứ việc làm là được rồi chỉ cần không đi nhằm vào vương nhạc hắn là sẽ không đối với hùng bang chủ lớn bao nhiêu ảnh hưởng hùng bá gật gật đầu nói rằng ta biết rồi ngày hôm nay hai canh canh thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười chín đọc cô minh kết hôn trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc cùng đoạn l ã n g trở lại vô song thành đọc cô nhất phương thấy chỉ là bọn hắn hai người trở về cũng không gặp nê bồ tát hình bóng sầm mặt lại hỏi vương nhạc đoạn lãng nê bồ tát đây vương nhạc biết đ ộ c cô nhất phương đây là muốn cho sắc mặt mình nhìn bất quá vương nhạc không đáng kể cũng không tức giận từ tốn nói thành chủ nê bồ tát bị một người áo đen cướp đi người mặc áo đen kia chí ít là thiên đạo cảnh võ giả ta cũng không thể ra sức đoạn lãng cũng nói đúng đấy thành chủ người mặc áo đen kia thật sự rất lợi hại nếu không là hắn xuất hiện chúng ta nhất định có thể đem nê bồ tát mang về Độc đạo đang đạo cô Nhạc, Nhạc, cũng cảnh còn có cho Nhạc chính có cảnh không Nhất Phương nhìn Vương nhạc, nói rằng, Vương ngươi thiên ngươi nổi tình. Hắn cho rằng Vương nhạc là đang nói dối, qua loa chính mình, thiên hạ, nơi nào có nhiều như vậy thiên hạ, giả, giả võ vậy võ dối, là làm là loa sự qua vương nhạc nói rằng thành chủ thiên đạo cảnh võ giả cũng không phải không gì không làm được không có mang nghe bồ tát trở về chính là không có dẫn hắn trở về bây giờ nói những này lại có ý gì ta xem chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào chống đối thiên hạ hội tiến công đi đ ộc cô nhất phương lạnh rên một tiếng trong lòng căm tức vương nhạc như vậy không nể mặt chính mình điều này làm cho hắn rất tiến thoái lưỡng nan nhưng là hắn có không chút nào biện pháp vương nhạc hiện tại đã không phải hắn có thể đối phó cùng áp chế đã như vậy vậy các ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi hai anh đ ộc cô nhất phương xoay người rời đi tần sương bộ kinh vân nhiếp phong ba người trở lại thiên hạ hội nói với hùng bá sáng tỏ tất cả xin mời hùng bá trách phạt nhưng là hùng bá nhưng cũng không trách tội bọn họ các ngươi gặp phải vương n h ạ c còn có cái người mặc áo đen cao thủ không phải là đối thủ cũng có thể thông cảm được không có đem nê bồ t á t mang về bản tọa không trách các ngươi h ù n g bá đối với ba người nói rằng thần x ư ơ n g ôm quyền nói đa tạ sư phụ khoan dung h ù n g bá nhìn bộ kinh vân cùng n h ế p phong trong lòng mang theo sắc cơ nhưng là hắn biết hiện tại vô song thành vẫn không có diện thiên hạ hội còn cần hai người còn không là giết bọn họ thời điểm vô song thành diệt vong trước đó bộ kinh vân cùng nhiếp phong vẫn chưa thể chết vân nhi phong nhi hùng bá đối với bộ kinh vân cùng nhiếp phong nói rằng hai người ôn quyền nói sư phụ hùng bá cười nói sư phụ có chuyện các ngươi phải đi làm vương nhạc mặc dù là vô song thành phó thành chủ nhưng là hắn cùng độc cô ra cũng có cửu h á n bản tọa tin tưởng vương nhạc cùng độc cô nhất phương tuyệt đối không phải một lòng hai người các ngươi đi một chuyến vô song thành nhất định phải thuyết phục vương nhạc để hắn cùng ta thiên hạ hội liên thủ chờ d i ệ t độc cô ra bàn tọa có thể để cho vương nhạc trở thành vô song thành thành chủ để hắn giúp ta quản lý vô song thành bộ kinh vân cùng nhiếp phong tất cả giật mình để hai người bọn họ đi vô song thành thần x ư ơ n g kinh hãi đến biến sắc lớn tiếng nói sư phụ không thể vô song thành là độc cô gia xào huyệt đời đời kinh doanh bên trong cao thủ như mây hơn nữa kiếm thánh cùng vương nhạc lại là thiên đạo cảnh võ giả để vân sư đệ cùng phong sư đệ đi vô song thành quá nguy hiểm bộ kinh vân cùng nhiếp phong là lợi hại nhưng là tiến vào vô song thành sợ cũng là một đi không trở lại thiên hạ hội cao thủ không dám dễ dàng tiến vào vô song thành lại như vô song thành cao thủ dễ dàng không dám vào nhập thiên hạ hội như thế nhưng là hiện tại hùng bá lại muốn để bộ kinh vân cùng nhiếp phong thâm nhập hang hổ thật không biết hắn an chính là cái gì tâm hùng bá nhìn bộ kinh vân cùng nhiếp phong cười nói kiếm thánh căn bản là không ở vô song thành vương nhạc cùng độc cô ra không phải một lòng hắn không hẳn sẽ giết các ngươi vân nhi phong nhi các ngươi nếu như không dám đi sư phụ có thể để cho thiên trì thập nhị sát đi một chuyến đương nhiên lần này chỉ là sư phụ đối với các ngươi một lần thử thách nếu như các ngươi có thể từ vô song thành sống sót trở về công lao của người nào cao sư phụ liền đem khổng tử gả cho ai hùng bá biết hán ba cái đồ nhi đều rất yêu thích khổng tử nhưng là khổng tử chỉ có một cái bộ kinh vân cùng nhiếp phong liếc mắt nhìn nhau ôm quyền nói sư phụ đồ nhi đồng ý đi vô song thành hùng bá cười nói vậy các ngươi xuống chuẩn bị đi mau chóng xuất phát bộ kinh vân cùng nhiếp phong sau khi rời đi tần sương mới nói nói sư phụ ngươi thật sự phải đem khổng tử gả cùng vân s ư đệ hoặc là phong sư đệ tần sương từ nhỏ đã yêu khổng tử hiện tại hùng bá phải đem khổng tử gả cho bộ kinh vân hoặc nhiếp phong hắn tự nhiên không c a m lòng ái tình là ích kỷ coi như bộ kinh vân cùng nhiếp phong là tần sương s ư đệ hắn cũng không thể để cho hùng bá cười nói sư phụ biết các ngươi sư huynh đệ ba người đều yêu thích khổng tử sương nhi ngươi yên tâm sư phụ cũng sẽ cho ngươi cơ hội sư phụ nơi này còn có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm chỉ cần ngươi đem sự t ì n h hoàn thành sư phụ là có thể đem khổng tử gà cho ngươi tần sương mừng lớn nói sư phụ ngươi yên tâm đồ nhi nhất định sẽ không thua cho vân sư đệ cùng phong sư đệ mặc kệ là nhiệm vụ gì ta đều hội hoàn thành chỉ cần không phải đi cùng thiên đạo cảnh võ giả chém giết tần sương tin tưởng nhiệm vụ gì chính mình cũng có thể hoàn thành tần sương ra đại điện sau khi hùng bá trong mắt hàn quang l ó e lên trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng hùng bá biết vì tranh cướp khổng tử hán ba cái đồ nhi đã có khoảng cách quan hệ không giống khi còn bé như vậy hòa thuận mặc kệ đôi này chuyện này đối với hùng bá tới nói là chuyện tốt buổi trưa vương nhạc người một nhà đang dùng cơm nhan doanh đ ố n g nhiên nói rằng vương nhạc ngươi biết không độc cô minh muốn thành hôn vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng độc cô minh muốn thành thân n à y cùng nhà chúng ta có quan hệ gì. Hắn kết hôn thời điểm ta tùy tiện đưa ít đồ cho hắn là được rồi. Độc cô minh vương nhạc sớm sẽ không có để ở trong mắt nhan doanh cười nói ngươi không biết Độc cô minh muốn kết hôn người là minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t nha đầu kia ngươi cũng đã gặp mấy lần nàng rất đẹp hơn nữa võ công cũng không sai ngươi nói để minh n g u y ệ t gả cho Độc cô minh cái kia tên r i á p rưỡi nàng hội đồng ý sao. Vương nhạc sở, hỏi, độc cô người, Nhạc Minh muốn hôn Minh Nguyệt. hỏi, sức độc sở, cô kết là ở vô song thành bên trong rất không đáng chú ý thậm chí còn không có vương nhạc vương ra tiếng tâm văng dội nhưng là ở minh gia ở độc cô nhất phương trong lòng p h â n lượng vẫn là rất nặng minh gia có một chiêu tuyệt thế kiếm pháp khuynh thành tuyệt luyến kỳ uy lực có thể cùng kiếm thánh thánh linh kiếm pháp so với quan trọng hơn chính là minh gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ vô song thành đối với độc cô gia tộc trung thành tuyệt đối chỉ là đến hiện tại minh người nhà đinh ít ỏi chỉ còn dư lại minh nguyệt cùng mộ mộ minh kính hai người sống nương tựa lẫn nhau minh nguyệt gả cho độc cô minh độc cô nhất phương tự nhiên là cực kỳ vui mừng cho rằng hai người là ông trời tác hợp cho nhưng là hắn nhưng lại không biết minh n g u y ệ t căn bản là không lọt mắt độc cô minh nhan doanh thấy vương nhạc ở xứng sở cho rằng hắn cũng yêu thích minh nguyệt bất mãn nói vương nhạc ngươi sẽ không cũng yêu thích minh nguyệt chứ minh nguyệt sắc đẹp coi như không sánh được nhan doanh cũng cách biệt không xa quan trọng hơn chính là minh n g u y ệ t tuổi trẻ hơn nữa còn là song bích thân vì lẽ đó nhan doanh đang đối mặt minh n g u y ệ t thời điểm thật sự một điểm tự tin đều không có vương nhạc thấy nhan doanh ghen cười nói nhan doanh người cả nghĩ quá rồi ta cao tuổi rồi nơi nào sẽ đối với minh n g u y ệ t tiểu nha đầu kia cảm thấy hứng thú vương nhạc trong lòng tuổi đã không nhỏ nhưng là vương nhạc r ă n g dấp vẫn là mười bảy mười tám tuổi so với nhan doanh còn trẻ hơn vì lẽ đó vương nhạc nói nhan doanh cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng triệu thiến vào lúc này nói rằng nương xem minh nguyệt nha đầu kia liền không sai nếu như nàng có thể làm ta vương già con dâu tự nhiên là tốt nhất nói xong triệu thiến còn nhìn nhan doanh một chút tuy rằng triệu thiến tiếp nhận rồi nhan doanh nhưng là nhan doanh không phải s o n g bích thân hơn mười năm cũng không có cho vương nhạc sinh con dưỡng cái trong lòng nàng vẫn như cũ có một vướng mắt nhan doanh là đẹp đẽ nhưng là đẹp đẽ có thể coi như ăn cơm sao thiên hạ nữ nhân xinh đẹp nhiều hơn nề ư vương nhạc bất đắc dĩ nói nương ngươi nói cái gì đó minh nguyệt là không sai nhưng là nàng hiện tại không phải phải gả cho độc cô minh như ta làm sao có thể cưới nàng vương huệ dùng chân lặng lẽ dẫm triệu tiến h một thoáng chừng nàng một chút một mình ngươi làm bà bà coi như đối với nhan doanh bất mãn muốn cho nhi t ử khác cưới nàng người cũng không thể ngay trước mặt nhan doanh nhi nói à. nhan doanh buông đua xuống từ tốn nói cha mẹ ta ăn no các ngươi từ từ ăn nói xong nàng liền trở về phòng vương nhạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng đứng lên tới nói nói cha mẹ các ngươi từ t ừ ăn ta đi xem xem vương nhạc rời đi vương huệ mới chừng triệu thiến một chút nói rằng n g ư ơ i b à lão này thật đúng không có chuyện gì tìm việc chuyện như vậy có thể ngay trước mặt nhan doanh nói sao triệu thiến lạnh rên một tiếng bất mãn nói làm sao liền không thể nói nàng cùng nhạc nhi ở trên một cái giường ngủ hơn mười năm nhưng là cái bụng một chút động tĩnh đều không có các ngươi không vội ta còn chờ ô n tôn từ đây nhan doanh không có mang thai chuyện này vẫn đúng là quái không được nhan doanh vương nhạc luyện tinh hoa khí đem tinh hoa sinh mệnh toàn bộ luyện đã hóa thành khí huyết năng lượng bổ dưỡng tự thân nhan doanh nếu có thể mang thai hải tử đó mới là quái sự nói tới việc này vương huệ cũng lo lắng hắn nhìn triệu tiến h một chút bất đắc dĩ thở dài vương nhạc đi tới ngoại trước cửa phòng hô nhan doanh mở cửa nhan doanh mở cửa phòng ra trong mắt mang theo nước mắt hỏi ngươi tới làm gì vương nhạc đi vào gian phòng đưa nàng ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi nhan doanh ngươi không nên tức giận nhiều năm như vậy nương tính khí ngươi cũng không phải không biết nàng là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu ngươi liền không nên cùng nàng lao nhân ra chấp nhận nhan doanh gật gật đầu nói rằng ta không có sinh nương khí ta chỉ là trong lòng không dễ chịu nhan doanh không có cho vương nhạc sinh con bản thân nàng cũng canh cánh trong lòng nhưng là nàng không biết nguyên nhân gì vương nhạc đột nhiên nói rằng nhan doanh nếu không chúng ta sinh đứa bé đi nhan doanh cả kinh nhìn vương nhạc nói rằng ta thật sự còn có thể sinh con sao vương nhạc cười nói đương nhiên n g ư ơ i những năm gần đây không có mang thai không phải ngươi nguyên nhân mà là ngươi bên trong không có hạt giống ta không có cho ngươi gieo hạt ngươi cho dù tốt cũng sinh không được hải tử a nhan doanh đoán trách nói hóa ra là ngươi đang tắc quái vô song thành thành đông trong một tòa lầu cát trên người mặc tuyết quần dài trắng minh nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ mỗ mỗ minh kính đi tới phía sau nàng nói rằng minh nguyệt ngươi lập tức liền muốn kết hôn hay là đi chuẩn bị một chút đi minh nguyệt từ tốn nói có cái gì tốt chuẩn bị mỗ mỗ minh nguyệt không muốn gả minh nguyệt không thích độc cô minh từ nhỏ minh nguyệt liền rất đáng ghét độc cô minh cho rằng độc cô minh được không đ á o vật quả không phải vậy sau khi lớn lên hắn vì một người phụ nữ lại muốn giết chết vô song thành hưu hộ pháp đây là muốn nhiều kẻ ngu xuẩn mới có thể làm đi ra sự t ì n h a mỗ mỗ hơi nhún g mày nói rằng minh nguyệt ngươi cùng độc cô minh việc hôn nhân là thành chủ tự mình định ra mỗ mỗ ta cũng là đáp ứng rồi đ ộ c cô ra đối với chúng ta minh ra có ân chúng ta minh ra thế đại bảo vệ vô song thành ngươi gả cho đ ộ c cô minh cũng không tính nhục không có ngươi minh nguyệt cả giận nói mỗ mỗ ngươi cũng nói rồi chúng ta minh ra đời đời bảo vệ vô song thành hiện tại đã bao nhiêu năm bao nhiêu đ ờ i chúng ta muốn còn đ ộ c cô ra ân tình có thể tìm biện pháp khác mà tại sao phải ta gả cho đ ộ c cô minh ngươi biết rõ ta không thích đ ộ c cô minh mỗ mỗ trong lòng cũng có chút căm tức minh nguyệt từ nhỏ đã rất nghe lời nhưng là lần này tại sao như thế quật minh nguyệt ngươi không muốn gả cho đ ộ c cô minh cái kia ngươi muốn gả cho người nào đ ộ c cô minh là thiếu thành chủ ở vô song thành bên trong còn có ai so với hắn càng tốt hơn mỗ mỗ lớn tiếng nói minh nguyệt nói rằng vương nhạc liền mạnh hơn đ ộ c cô minh gấp trăm lần mỗ mỗ ư ớ n g sở minh nguyệt yêu thích vương nhạc vương nhạc là phó thành chủ võ công đạt đến thiên đạo cảnh coi như là kiếm thánh cũng phải cho hắn mặt mũi nói thật đọc cô minh mặc dù là thiếu thành chủ nhưng là cùng vương nhạc so sánh vẫn đúng là chẳng là cái thá gì minh n g u y ệ t ngươi nếu có thể gả cho vương nhạc tự nhiên càng tốt hơn mỗ mô, mô bất đắc dị nói nhưng là ngươi cùng đ ộ c cô minh việc kết hôn mỗ mô đã đáp ứng thành chủ lẽ nào ngươi muốn đi hối hôn sao ngươi làm như vậy ta minh ra bộ mặt hướng về nơi nào đặt đ ộ c cô ra bộ mặt hướng về nơi nào đặt minh n g u y ệ t cười nói vương nhạc là phó thành chủ ở vô song thành là dưới một người vạn người bên trên chỉ cần hắn ngăn cản ta cùng đ ộ c cô minh việc kết hôn ta liền không cần cho. mô mô bất đắc dĩ nói minh nguyệt ngươi quá ngây thơ vương nhạc cố nhiên có thể ngăn cản ngươi cùng đ ộ c cô minh việc kết hôn nhưng là ta minh ra cùng vương nhạc không hề giao tình vương nhạc tại sao muốn ngăn cản hắn dùng thân phận đến ngăn cản minh nguyệt liếc mắt nhìn vương nhạc p h ụ đệ cười nói thân phận gì hay dùng ta minh nguyệt vị hôn phu thân phận đi ta không tin đ ộ c cô minh còn dám đánh vương nhạc vị hôn thê chú ý đến thời điểm coi như ta minh nguyệt dám gả cho đọc cô minh sợ là hắn cũng không dám cưới ta nói xong minh nguyệt chậm rãi đi xuống lầu cát mỗ mỗ minh kính trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn minh nguyệt bóng lưng nhỏ giọng nói rằng minh nguyệt nàng điên lên rồi ngày thứ hai vô song thành bên trong liền chuyển ra minh nguyệt là vương nhạc vị hôn thê lời đồn cùng minh ra giao khỏe mạnh mấy cái gia tộc đều đến đây hỏi minh nguyệt chuyện này có phải là thật hay không minh nguyệt trả lời nàng chính là vương nhạc vị hôn thê minh nguyệt thừa nhận chính mình là phó thành chủ vương nhạc vị hôn thê sau chuyện này lập tức liền truyền khắp toàn bộ vô song thành nhan doanh hỏi vương nhạc minh nguyệt là vị hôn thê của ngươi vương nhạc cười khổ nói minh nguyệt nha đầu kia ta mới gặp mấy lần làm sao có khả năng cùng nàng có loại quan hệ này ta là bị người sử dụng như thương trong phủ thanh chủ độc cô nhất phương nghe được lời đồn sau khi nhất thời bị tức đến xanh mét cả mặt mày đúng độc cô nhất phương xuất rơi mất chén trà trong tay lạnh lùng nói minh ra còn có vương nhạc các ngươi khinh người quả đáng đây là liên hợp lại bắt nạt ta độc cô ra muốn ta độc cô ra thành làm trò hề a minh n g u y ệ t cùng gieo vang nhi việc kết hôn đúng hạn cử hành bản tọa ngược lại muốn xem xem ai dám ngăn cản canh thứ hai đưa đến ngày hôm nay chương mới xong xuôi cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đ ể cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi đoạn lãng tính toán trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách toàn bộ vô song thành vì vương nhạc cùng minh nguyệt sự tình huyên á o là dư luận xôn xao sau ba ngày khi lời đồn đạt đến tối thời điểm minh nguyệt dĩ nhiên quang minh chính đại đi tới vương nhạc quý phủ nên tiếp nàng vào cửa chính là mẫu thân của vương nhạc triệu thiến triệu thiến nhìn thấy minh nguyệt trong mắt tràn ngập mừng rỡ minh nguyệt cái kia tiêu chí răng r ấ p nàng là càng xem càng yêu thích nha đầu này nên làm vương già chúng ta con râu bá mẫu ta nhưng là thời gian thật dài không có đến xem ngươi minh nguyệt đối với triệu tiến h cười nói triệu tiến h hít mắt nói rằng ngươi nha đầu này ngươi cũng biết thời gian thật dài không có đến xem ta sau đó ngươi có thể muốn thường xuyên đến a nếu như gả tới nơi này chính là nhà của ngươi triệu tiến h thầm nghĩ trong lòng minh nguyệt nha đầu ngươi là tìm vương nhặt đi hắn ở thư phòng ta này liền đi để hắn đi ra cùng ngươi triệu tiến h nói rằng minh nguyệt cản vội và nói a bám mẫu không cần đi phiền phức phó thành chủ ta chỉ là tới thăm n g ư ờ i một chút nhan doanh đi tới thư phòng nói với vương nhạc minh nguyệt đến rồi vương nhạc cả kinh hỏi cái gì minh nguyệt đến, đến rồi nàng vào lúc này làm sao có thể đến nhà chúng ta đây hiện tại khắp thành lời đồn nàng trở lại nhà chúng ta này lời đồn liền muốn biến thành thật sự à. một khi vô song thành người nhìn thấy minh nguyệt tiến vào vương nhạc phủ đệ sợ là không tin minh nguyệt là vương nhạc vị hôn thê cũng không xong rồi vương nhạc coi như đứng ra giải thích cũng hết tác dụng rồi nhan doanh t ử tốn nói nương cùng minh nguyệt ở trong đại sảnh tán gâu đến chính hoan đây ta xem a nương chính là muốn cho minh nguyệt vào cửa làm cho ngươi người vợ vương nhạc thở dài nói rằng không được ta đi xem xem vương nhạc vốn là cùng độc cô ra quan hệ khá là căng thẳng hiện tại minh nguyệt trở lại như thế một thoáng vương nhạc cùng độc cô ra liền muốn triệt để không nể mặt mũi vương nhạc đi tới đại điện triệu thiến đang cùng minh nguyệt vừa nói vừa cười nhìn thấy vương nhạc minh nguyệt vội v ã đứng lên đến hô phó thành chủ triệu thiến t r ừ n g vương nhạc một chút nói với minh nguyệt minh nguyệt ngươi nha đầu này làm sao nhiều như vậy lễ ở bên ngoài hắn là phó thành chủ ở nhà hắn chính là con trai của ta ngươi không nên k h á c h khí nhìn thấy hắn ngươi lại như là diện đối với người bình thường là được vương nhạc nói với minh nguyệt minh nguyệt ngươi làm sao đến rồi ngươi cùng độc cô minh lập tức liền muốn thành hôn vào lúc này ngươi nên ở nhà a ngươi đến ta quý phủ ngươi để độc cô ra người làm sao nghĩ minh nguyệt cúi đầu không nói lời nào triệu thiến lạnh rên một tiếng nhạc nhi ngươi nói như thế nào đây minh nguyệt đến xem ta chẳng lẽ còn sai rồi minh nguyệt không thích độc cô m ì n h ngươi không muốn cho nàng gà đi ngươi này không phải hại nàng sao vương nhạc vừa mở miệng chính là muốn minh nguyệt gà cho độc cô m ì n h triệu thiến rất không thích nghe vương nhạc hít một hơi thật sâu nói rằng nương sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy đến thời điểm độc cô r a thật sự nháo lên nhà chúng ta cùng độc cô r a đều thảo không được tốt độc cô r a còn có một cái kiếm thánh càng làm cho ta k i ê m kỵ độc cô minh muốn giết chết vương nhạc cướp giật n h a n h an doanh đây là độc cô minh không đúng nhưng là vương nhạc đã đáp ứng rồi kiếm thánh chỉ cần độc cô minh võ công phế bỏ hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua kiếm thánh phế bỏ độc cô minh võ công cả sự kiện coi như là có một kết thúc độc cô minh là phế nhân đ ộc cô nhất phương không trông cậy nổi nhi tử chỉ có thể đem vô song thành hy vọng ký thác ở tôn tử trên người vì lẽ đó hắn mới như thế vội vã để đ ộ c cô minh kết hôn vốn là khỏe mạnh một mối hôn sự để minh nguyệt làm như vậy tám phần mười muốn thất bại đ ộc cô nhất phương hiện tại khẳng định cho rằng là vương nhạc ở sau l ư n g d ở trò không muốn để cho đ ộ c cô minh kết hôn không muốn hắn đ ộ c cô nhất phương co tôn tử cách làm như thế là muốn tuyệt đ ộ c cô ra s a u a minh nguyệt nói với vương nhạc phó thanh chủ hiện tại sự tình đã thành bộ dáng này toàn bộ vô song thành người đều biết ta minh nguyệt là n g ư ờ i vương nhạc vị hôn thê hơn nữa ta cũng ở trước mặt mọi người nhi chính mồm thừa nhận ngươi hiện tại nếu như mặc kệ ta ta chỉ có thể gả cho độc cô minh nhưng là ta minh nguyệt không thể cùng độc cô minh kết làm vợ chồng ta chỉ có thể lấy t ử để chứng minh sự trong sạch của chính mình triệu thiến đối với vương nhạc lớn tiếng nói nhạc nhi ngươi xem một chút ngươi xem một chút chuyện này ngươi mặc kệ ngươi để minh nguyệt nha đầu sống thế nào a nương có thể nói cho ngươi ngươi nếu như thật sự mặc kệ minh nguyệt có chuyện bất chắc nương cũng không sống vương nhạc bị hai người bọn họ huyên náo đầu đều lớn ấn rồi được rồi nương minh nguyệt các ngươi trước hết để cho ta yên lặng một chút được không vương nhạc trầm mặc một hồi cảm thấy minh nguyệt nói tới cũng đúng hiện tại mình và minh nguyệt quan hệ toàn bộ vô song thành đều biết coi như mình mặc kệ vương ra cũng bãi không tránh khỏi có quan hệ minh nguyệt đem vương nhạc sử dụng như t h ư ờ n g nhưng là đối mặt minh nguyệt như vậy cô gái xinh đẹp vương nhạc lại không thể ỉ vào võ công cao cường đưa nàng đánh giết vương nhạc bất đắc dĩ nói với minh nguyệt minh nguyệt ngươi đi về trước ngươi cùng đ ộ c cô minh việc hôn nhân ta đến xử lý minh nguyệt con mắt tránh qua vẻ vui mừng nàng biết vương nhạc rốt cục chịu đứng ra vâng phó thành chủ minh nguyệt hơi hành lễ sau đó rời đi vương ra phủ đệ đ ộ c cô minh ở trong phủ thành chủ quay về đ ộ c cô nhất phương kêu to cha không thể tha vương nhạc nhất định phải giết hắn a hắn biết rõ minh nguyệt lập tức liền phải gả cho ta nhưng là hắn còn để lời đồn truyền ra đây là làm mất mặt đánh ta độc cô ra mà ta lời đồn c h u y ệ n này kỳ thực chỉ cần có chút đầu góc người đều biết hẳn là cùng vương nhạc không có quan hệ nhưng là độc cô minh hận vương nhạc vì lẽ đó đem tất cả tội lỗi đều do đến vương nhạc trên người thành chủ thiếu thành chủ một người thị vệ đến đây bẩm báo minh nguyệt đã đi tới vương nhạc quý phủ độc cô nhất phương cùng độc cô minh đều là kinh hại đến biến sắc đ ộ c cô minh càng là gầm hét lên cha ngươi nghe được ngươi nghe được đi minh nguyện tiện nhân kia ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng vào lúc này nàng dĩ nhiên đi vương nhạc trong nhà lẽ nào nàng thật sự muốn gả cho vương nhạc hay sao coi như ta không cưới được nàng ta cũng sẽ không để cho nàng gả cho vương nhạc đ ộ c cô minh trong lòng minh nguyện chính là người đàn bà của hắn hắn cướp giật vương nhạc nữ nhân không được nhưng là hiện tại vương nhạc dĩ nhiên cùng người đàn bà của hắn làm ở cùng nhau vô cùng nhục nhã đúng là vô cùng nhục nhã a đ ộ c cô nhất phương nói rằng minh ngươi cùng minh nguyệt việc kết hôn nhất định phải đúng hạn cử hành ai cũng không thể thay đổi đ ộ c cô minh lớn tiếng nói vâng cha vương nhạc đi tới phủ thành chủ thấy đ ộ c cô g i a hạ nhân đều đang bận rộn hoạt trong phủ thành chủ đâu đâu cũng có mang theo vải đỏ cùng đại hồng hoa một mảnh vui mừng bầu không khí vương nhạc ngươi tới làm gì đ ộ c cô nhất phương nhìn thấy vương nhạc sắc mặt tái xanh nói rằng ngươi là đến xem ta đ ộ c cô ra chê cời ư sao vương nhạc nói rằng thành chủ chúng ta vào nhà võ nói chuyện được không tiến vào đại điện sau khi vương nhạc cùng đ ộ c cô nhất phương ngồi xuống đ ộ c cô nhất phương phía sau đ ộ c cô minh càng làm muốn nuốt vương nhạc như thế vương nhạc liếc mắt nhìn vẫn còn đang bận việc bọn hạ nhân nói rằng thành chủ thiếu thành chủ cùng minh nguyệt việc hôn nhân ta xem hay là thôi đi minh nguyệt không muốn g ả các ngươi làm như vậy đến thời điểm liền làm không công đ ộ c cô ra xuất hiện đang khiến cho càng là náo nhiệt đến kết hôn một ngày kia liền càng là tiến thoái lưỡng nan đ ộ c cô minh lớn tiếng quát mắng vương nhạc ngươi không muốn khinh người quá đáng ngươi thật sự cho là chúng ta đ ộ c cô ra dễ ước hiếp đúng hay không minh nguyệt là người đàn bà của ta nàng cho dù chết cũng là nữ nhân của ta cùng ngươi vương nhạc không hề có một chút quan hệ ngươi hiện tại liền cút cho ta cút khỏi phủ thành chủ chúng ta đ ộ c cô ra không hoan nghê ngươi n vương nhạc hơi nhúng mày trong mắt dần hiện ra ánh mắt b é nhọn đ ộ c cô minh ta nhưng là muốn tốt cho ngươi ta coi như mặc kệ chuyện này minh nguyệt gả tới cũng chỉ là một bộ thi thể ngươi đọc cô minh nguyện ý cùng một bộ thi thể kết hôn sao ngươi làm như thế không chỉ hại chính ngươi còn có thể hại minh nguyệt đ ộ c cô nhất phương lạnh lùng nói vương nhạc coi như minh nguyệt chết rồi vậy cũng là chúng ta đ ộ c cô ra sự tình minh nguyệt đã cùng minh nhi có hôn ước nàng sinh là đ ộ c cô ra người tử là đ ộ c cô ra quỷ coi như nàng là một bộ thi thể minh nhi cũng sẽ cưới nàng vào cửa đ ộ c cô minh cùng minh nguyệt việc kết hôn đã không phải chuyện đơn giản mà là liên quan đến đến đ ộ c cô ra bộ mặt minh nguyệt ở bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía tuy rằng danh tiếng phá hủy nhưng là đ ộ c cô minh dù như thế nào cũng phải đưa nàng cưới vào cửa dù cho ngày thứ hai liền đem nàng ngưng cũng được đ ộ c cô minh phải cùng minh nguyệt kết hôn chuyện này đ ộ c cô nhất phương tuyệt đối sẽ không thoái nhượng vương nhạc mặt không hề cảm xúc mà nhìn về phía đ ộ c cô nhất phương cùng đ ộ c cô minh quá một hồi lâu mới nói nói, thành chủ, thiếu thành chủ, này không chỉ là ngươi đọc cô ra sự tình, còn liên quan đến đến minh nguyện tính mạng, càng liên quan đến đến ta vương ra danh dự. chỉ cần ta không đáp ứng minh nguyện xuất giá, ta xem ai dám động nàng. Vương nhạc đứng dậy hướng về đại đi ra ngoài điện, nếu không thể đồng ý, vậy thì dựa vào nắm đấm nói chuyện. Độc cô nhất phương lửa g i ậ n ngút trời, quay về vương nhạc bóng lưng nói rằng, vương nhạc, ngươi thật sự cho rằng ta đọc cô ra sợ ngươi. ngươi có thủ đoạn gì, ta đọc cô tiếp theo là được rồi. lần này minh nhi còn liền không phải cưới minh nguyệt không thể độc cô nhất phương nói với độc cô minh minh nhi ngươi đi một chuyến đại bá của ngươi nơi đó để hắn đến một chuyến vô song thành vương nhạc nếu muốn cùng ta độc cô ra khai chiến ta độc cô ra sẽ tắt thành hắn bản tọa ngược lại muốn xem xem n à y vô song thành đến cùng là hắn vương nhạc vẫn là ta độc cô ra độc cô minh gật đầu nói vâng cha vương nhạc cùng độc cô ra mâu thuẫn lần này xem như là triệt để bộ phát ra bộ kinh vân cùng nhiếp phong đi tới vô song thành ở ngoài bộ kinh vân nói rằng phong sư đệ chúng ta buổi tối vào thành đi hiện tại đi vào thái dễ thấy hiện tại là ban ngày bộ kinh vân cùng nhiếp phong nếu như hiện tại tiến vào vô song thành rất có thể sẽ bị phát hiện nhiếp phong cười nói vân sư huynh buổi tối mới là vô song thành giới nghiêm nghiêm mật nhất thời điểm ban ngày trái lại dễ dàng vào thành bộ kinh vân nghe xong nhiếp phong ý kiến hai người hơi hơi hoa trang nên ngang đi tới vô song thành đ ộ c cô ra đang cùng vương nhạc nháo mâu thuẫn cho nên mới thả lỏng vô song thành giới nghiêm không phải vậy bộ kinh vân cùng n h ấ t p h o n g sẽ không như thế dễ dàng trà trộn vào đến vân sư huynh ngươi xem n h ấ t p h o n g chỉ vào trên đường phố một bóng người nói với bộ kinh vân bộ kinh vân phóng tầm mắt nhìn tới chính là đoạn lãng bọn họ phát hiện đoạn lãng đoạn lãng tự nhiên cũng phát hiện bọn họ chúng ta quá khứ n h ấ t p h o n g nói rằng bộ kinh vân gật gật đầu đoạn lãng nhìn bộ kinh vân cùng n h ấ t p phong lạnh lùng nói bộ kinh vân nhiếp phong các ngươi thật là to gan lại dám đến vô song thành các ngươi liền không sợ ta đi báo cho độc cô nhất phương cùng vương n h ạ c để bọn họ làm thịt các ngươi nhiếp phong cười nói ngươi không biết đoạn lãng nếu như ta cùng vần sư huynh chết rồi thiên hạ hội thực lực đều sẽ nhỏ yếu rất nhiều đến thời điểm vô song thành rất khả năng đem thiên hạ hội diệt đoạn lãng cười lạnh nói thiên hạ hội bị diệt bất chính là ta hy vọng sao nhiếp phong lắc đầu nói thiên hạ hội diệt vô song thành một nhà độc đại người đoạn lãng cũng sẽ mất đi giá trị lợi dụng chỉ có thiên hạ hội cùng vô song thành thế lực n ă n g nhau không ngừng chém giết người đoạn lãng mới hội có cơ hội không ngừng mà lập công mới có cơ hội tay cầm quyền cao đoạn lãng là cái gì tính cách n h ấ t p h o n g hiểu rất rõ chuyện không có lợi đoạn lãng là sẽ không làm hiện tại giết bộ kinh vân cùng n h ấ t p h o n g đối với đoạn lãng tới nói không tốt đẹp đến mức nào nơi độc cô nhất phương lắm lời nhất đầu biểu dương một thoáng đoạn lãng có thể này không phải đoạn lãng cần đoạn lãng nhìn chằm chằm n h i ế phong lạnh lùng nói ngươi nói không sai ta xác thực là không hy vọng các ngươi lập tức tử thiên hạ hội cũng không thể lập tức d i ệ t thiên hạ hội coi như muốn tiêu diệt cũng là muốn tiêu diệt ở ta đoạn lãng trong tay hai người các ngươi không muốn chết liền đi theo ta đoạn lãng biết vô song thành chỗ nào an toàn h ắ n quyết định trước đem bộ kinh vân cùng nhiếp phong mang tới chỗ an toàn chờ thời cơ đến lại tính toán hai người bọn họ bộ kinh vân cùng nhiếp phong đối với vô song thành đều chưa quen thuộc bất đắc dĩ chỉ có thể theo đoạn lãng canh thứ nhất canh thứ hai ở buổi tối chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi mốt đủ tàn nhẫn đủ đ i ê n cuồng trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách đoạn lãng đem bộ kinh vân cùng nhiếp phong mang tới một gian rất bí mật trong phòng nơi này rất an toàn bình thường không có người nào đến hiện tại đ ộ c cô ra vội vàng vì là đ ộ c cô minh làm việc kết hôn càng là sẽ không có người đến các ngươi chỉ cần thu lại khí tức sẽ không có người sẽ phát hiện các ngươi nói đi các ngươi tới vô song thành đến cùng là muốn làm gì đoạn lãng cảm thấy bộ kinh vân cùng nhiếp phong đến vô song thành rất quỷ dị đây tuyệt đối là tìm đường chết nhịp điệu hùng bá không thể cân nhắc không tới điểm này lẽ nào hùng bá cũng muốn bộ kinh vân cùng nhiếp phong tử nghĩ tới đây đoạn lãng cả kinh trong đầu đột nhiên nghĩ đến công cao chấn chủ bộ kinh vân cùng nhiếp phong những năm gần đây đối với thiên hạ hội công lao thật sự rất lớn có thể nói thiên hạ hội có một nửa giang sơn đều là hai người bọn họ đánh xuống bất quá hùng bá võ công đã đạt đến thiên đạo cảnh hẳn là sẽ không lo lắng bộ kinh vân cùng nhiếp phong đoạt quyền mới đúng vậy bộ kinh vân cùng nhiếp phong liếc mắt nhìn nhau nói rằng chúng ta đến vô song thành là vì tìm hiểu tin tức đoạn lãng gia hỏa này trời sinh thì có phản cốt bộ kinh vân cũng không dám nói thật với hắn đoạn lãng cười lạnh nói ăn nói bừa bãi bộ kinh vân ngươi nếu như không muốn nói ta đoạn lãng cũng không bắt buộc bất quá ta chỗ này đúng là có một cái đề nghị hay như thế nào các ngươi có muốn nghe hay không nghe nhiếp phong nói rằng nói một chút coi bộ kinh vân nhìn đoạn lãng hắn cũng muốn biết đoạn lãng đến cùng có cái gì tốt kiến nghị đoạn lãng cười nói các ngươi đều biết vương nhạc cùng đ ộ c cô ra bất hòa đ ộ c cô minh muốn cùng minh nguyện kết hôn vương nhạc đến thời điểm nhất định sẽ ra tay ngăn cản vô song thành bên trong xuất hiện đang không có người là vương nhạc đối thủ vì có thể làm cho vương nhạc kiên kỵ độc cô nhất phương đến thời điểm nhất định sẽ xin mời kiếm thánh xuống núi vì độc cô minh việc hôn nhân vương nhạc cùng độc cô ra đã thế như nước với lửa đến thời điểm một có gió thổi cỏ lay kiếm thánh nhất định sẽ cùng vương nhạc độc thủ hai người đều là thiên đạo cảnh võ giả bắt đầu chém giết nhất định sẽ là một hồi hỗn loạn nếu như vương nhạc cùng kiếm thánh có thể chết một cái đó là tốt nhất bộ kinh vân hỏi n g ư ơ i n ó i gió thổi cỏ lay là cái gì. Niếp phong cũng nhìn đoạn lãng. đoạn lãng cười nói cử hành hôn lễ ngày ấy. các ngươi tìm một cơ hội giết độc cô minh. độc cô minh vừa chết chỉ cần bộ kinh vân cùng nhiếp phong không có bị phát hiện. tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi là vương nhạc làm. kiếm thanh thấy độc cô gia duy một đàn ông bị giết tất nhiên hội điên cuồng đến thời điểm sẽ cùng vương nhạc không chết không thôi. nhiếp phong hơi nhúng mày nói rằng đoạn lãng đánh giết độc cô minh. để kiếm thánh cùng vương nhạc chém giết đôi này chuyện này đối với thiên hạ hội tới nói là chuyện tốt nhưng là đối với ngươi đoạn lãng tới nói nhưng không hẳn chính là chuyện tốt chứ nhất phong trước sau không tin đoạn lãng cho rằng hắn ở tính toán cái gì đ ộ c cô minh là vô song thành thiếu thành chủ bên người có thích vũ tôn bảo vệ há lại là tốt như vậy giết đoạn lãng cười nói dĩ nhiên đối với ta mới có lợi vương nhạc nếu như chết ở kiếm thánh trong tay ta đoạn lãng liền lập tức bán đi các ngươi đ ộ c cô nhất phương rất khả năng sẽ để ta tỏa vương nhạc vị trí trở thành vô song thành phó thành chủ kiếm t h a n h nếu như chết rồi cái kia đ ộ c cô ra khẳng định song đời ta liền nương nhờ vào vương nhạc vương nhạc l à người mạnh hơn đ ộ c cô nhất phương hơn nhiều ta ở dưới tay hắn nhất định sẽ trở thành dưới một người trên vạn người đến với thiên hạ hội ừ chỉ cần vô song thành còn có một vị thiên đạo cảnh võ giả hùng bá liền không dám mạo hiểm nhiên đến tấn công bộ kinh vân âm thầm gật, gật đầu cho rằng đoạn lãng nơi này do rất đầy đủ n h ế p phong nhưng c a o mày cẩn thận suy nghĩ đoạn lãng nói đoạn lãng cười lạnh nói các ngươi cố gắng cân nhắc đi chờ đọc cô minh kết hôn ngày ấy ta trở lại thông báo các ngươi nhớ kỹ vô song thành rất nguy hiểm khoảng thời gian này hai người các ngươi có thể không nên chạy loạn đoạn lãng sau khi rời đi bộ kinh vân nói rằng phong sư đệ như thế nào làm vẫn là không làm nếu như đoạn lãng kế hoạch thật sự thành công chúng ta căn bản là không dùng tới đi khuyên bảo vương nhạc trực tiếp thì có thể làm cho vương nhạc cùng kiếm thánh chém giết cứ như vậy sư phụ giao cho nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là x o n g x o n g rồi n h ấ t p h o n g lắc đầu nói vân sư huynh đoạn lãng mặc dù là ta bằng hữu tốt nhất nhưng là hắn người này không thể tin ta cho rằng đoạn lãng không có nói thật hắn nhất định ở tính toán cái gì chỉ là chúng ta không biết mà thôi chúng ta nếu như tin tưởng đoạn lãng sợ là sẽ phải chết không có chỗ trôn n h ấ t p h o n g không muốn vương nhạc hiện tại rồi cùng kiếm thánh đối địch cũng có nhan d a n h nguyên nhân vô song thành cái này thị phi coi như phải ở chỗ này chiến đấu cũng phải đem nhan doanh tiếp đi mới được dù sao nhan doanh chỉ là một cái cô gái yếu đuối không biết võ công chịu không nổi kinh khí rung động đoạn lãng trở lại chính mình phụ đệ để hạ nhân rót một bình trà đoạn lãng uống một hớp trà sau cười nói bộ kinh vân nhiếp phong hai người các ngươi làm sao mà biết ta đoạn lãng kế hoạch chỉ cần độc cô minh vừa chết kiếm thánh nhất định sẽ cùng vương nhạc liều mạng đến thời điểm kiếm thánh cùng vương nhạc vì bảo vệ mình phía sau người nhà liều mạng một trận chiến khẳng định là lưỡng bại câu thương đến thời điểm chính là ta đoạn lãng cơ hội đoạn lãng là cỡ nào thông minh tự nhiên biết chính mình hiện tại ở vô song thành bên trong tuy rằng chiếm giữ hộ pháp địa vị cao nhưng là chỉ cần vương nhạc hoặc là độc cô nhất phương một câu nói liền có thể đem hắn bãi miễn nói cho cùng vẫn là hắn đoạn lãng thực lực không đủ nếu như hắn cũng có giống như vương nhạc võ công tới nơi nào cũng sẽ không xem người sắc mặt tự thân võ công mới là căn bản chính mình không có thực lực to lớn hơn nữa quyền lợi cũng là hư nhưng là muốn muốn tăng cường võ công đó là cần công pháp đoạn gia võ công kiếm thuật mặc dù không tệ nhưng là đoạn lãng muốn dựa vào nó trở thành thiên đạo cảnh võ giả vẫn là không thể vì có thể đạt được càng mạnh hơn công pháp đoạn lãng chỉ có đem chú ý đánh tới thiên đạo cảnh võ giả trên người kiếm thánh hai mươi ba thức thánh linh kiếm pháp vương nhạc ngũ hành kiếm thuật cùng vô tướng thần công đều là đoạn lãng cần đoạn lãng tin tưởng chỉ muốn chiếm được kiếm thánh cùng vương nhạc thần công không cần nói thiên hạ hội cùng vô song thành coi như toàn bộ thiên hạ cũng sẽ ở dưới chân của chính mình tìm tới cơ hội liền đem vương nhạc người nhà nắm lên đến khi đó kiếm thánh cùng vương nhạc đã là trọng thương thân ta dùng người nhà bọn họ hoặc là cái chết của bọn họ đến uy hiếp ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ giao ra công pháp đoạn lãng cũng không nhận ra chính mình như thế làm rất đê tiện chỉ cần có thể thành công làm ra ra sao sự tình đều là đáng giá coi như hắn đoạn lãng làm nhiều hơn nữa áp sự nhưng là chỉ cần đoạn lãng trở thành thiên đạo cảnh cường giả tin tưởng người trong thiên hạ không dám có nửa câu hoán hận đoạn lãng gia tâm bừng bừng tính toán rất sâu coi như hiểu rõ nhất hắn nhất phong cũng không nghĩ tới đoạn lãng lại dám đánh hai vị thiên đạo cảnh cường giả chú ý hơn nữa còn muốn hoạch cho bọn họ thần công bí pháp đoạn lãng mưu tính chuyện này lớn mật điên cuồng nhưng là sự tiến triển của tình hình nhưng đúng là dựa theo đoạn lãng kế hoạch ở thuận lợi tiến hành đọc cô minh đi tới bên trong thung lũng đem vương nhạc ngăn cản hắn cùng minh nguyện kết hôn sự tình đều cùng kiếm thánh nói một lần đương nhiên dựa theo đ ộ c cô minh lời giải thích đều là vương nhạc không đúng kiếm thánh ngồi ở nhà lá bên trong trong mắt mang theo sắc cơ lạnh lùng nói vương nhạc ngươi đáp ứng lao phu chỉ cần ta phế bỏ minh nhi võ công ngươi liền không nữa làm khó dê minh nhi nhưng là ngươi hiện tại cách làm đúng là không có đem ta đ ộ c cô ra để vào trong mắt đ ộ c cô minh nói rằng đại bá nếu không ngươi đi giết vương nhạc vương nhạc hiện tại là vô song thành phó thành chủ ở trong thành hung hăng càng quái căn bản cũng không có đem ta độc cô ra để vào trong mắt vương nhạc hiện tại đã là đuôi to không s o n g cùng vương nhạc có cựu toán người ở trong chỉ có độc cô minh hy vọng nhất vương nhạc chết đương nhiên đoạn lạng đối với vương nhạc oán khí cũng là không nhỏ kiếm thánh gật đầu nói lần này ta về vô song thành đi tham gia minh nhi ngươi cùng minh nguyệt nha đầu hôn lễ nếu như vương nhạc ngăn cản lão phu coi như đánh đổi một số thứ cũng phải đem hắn đánh giết độc cô minh đại h ỉ nhiều tạ đại bá kiếm thánh thu thập một thoáng mang theo độc cô minh hướng về vô song thành chạy đi vô song thành bên trong khắp nơi đều một mảnh vui mừng r á n g vẻ dù sao đây chính là thiếu thành chủ muốn thành thân trong thành những n à y cư dân không thể cùng độc cô ra đối nghịch chỉ có thể đến cái khắp trốn mừng vui bất quá này vui mừng bầu không khí bên trong nhưng tiết lộ một tia quỷ dị vương nhạc chạm ở trong phủ một tòa lầu cắt trên nhìn trên đường cái một mảnh vui mừng bầu không khí khẽ to mày thầm nói nhìn đọc cô ra căn bản cũng không có đem ta nghe tiến vào bọn họ đây là muốn một con đường đi tới đen tiếp tục như vậy một cái không muốn g ả một cái nhưng nhất định phải cưới hơn nữa hai vị thiên đạo cảnh võ giả kết hôn ngày ấy tuyệt đối có chuyện lớn phát sinh nhan doanh đi tới lầu các cùng vương nhạc đứng s ó n g vai nhìn bên ngoài phố lớn nói rằng vương nhạc nếu không hay là thôi đi minh ra s á c thực cùng vương g i a chúng ta không có giao tình gì hơn nữa minh nguyệt cũng không phải thật chính là vị hôn thê của ngươi vì một cái minh nguyệt cùng kiếm thánh là địch không đáng vương nhạc cười nhạt hiện tại đã không phải có đáng giá hay không đến vấn đề ta cùng đ ộ c cô g i a ân đ oán cũng không chỉ là một cái minh nguyệt coi như hiện tại ta từ bỏ minh nguyệt cùng kiếm thánh phục cái nhuyễn đ ộ c cô g i a cũng tuyệt đối sẽ đối với ta đuổi đánh tới cùng làm cho ta vào chỗ chết ta cùng kiếm thánh đều là tên đã lắp vào cùng không phát không được vương nhạc cùng độc cô ra mâu thuẫn nguyên do đã lâu mâu thuẫn nhỏ tích lũy hơn nhiều dĩ nhiên là trở thành đại mâu thuẫn chớ đừng nói chi là thiên không hai nhật quốc không hai chủ vô song thành chỉ có thể có một cái người quyết định từ khi kiếm thánh để vương nhạc trở thành phó thành chủ vương nhạc cùng độc cô ra một trận chiến mầm thai họa liền r i e o xuống hiện tại là đến mâu thuẫn bạo phát thời điểm hả vương nhạc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu trắng bạc bay vào phủ thành chủ làm sao nhan doanh hỏi vương nhạc cười lạnh nói kiếm thánh về phủ thành chủ xem ra kiếm thánh cũng là quyết định muốn cùng ta quyết một trận tử chiến vương nhạc biết lần này không quản lý mình vẫn là kiếm thánh đều sẽ không lui nữa để nửa bước kết quả duy nhất chính là chiến tử chiến nhan doanh lôi kéo vương nhạc tay trong mắt mang theo lo lắng vương nhạc đối thủ lần này nhưng là thành danh đã lâu kiếm t h á n h a nam vô danh bắc kiếm thánh kiếm thánh là cùng võ lâm thần thoại nổi danh kiếm thuật cao thủ có trong h thấy được hắn chố lợi hại. ể t được lợi thiên hạ cùng kiếm thánh là địch sợ là không có một cái chắc chắn chắc thắng kiếm thánh dù cho là vô danh cũng không được vương nhạc đối với nhan doanh nở nụ cười an ủi ngươi không muốn lo lắng kiếm thánh tuy rằng mạnh nhưng là ta vương nhạc cũng không phải người yếu ta coi như không thể thắng nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thua ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi còn có cha mẹ nhan doanh nở nụ cười xinh đẹp ừng c á n h thứ hai đưa đến ngày hôm nay chương mới xong xuôi đại gia không muốn đầu thúc càng phiếu ta không lấy được cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn t r ư ờ n g mới càng nhanh hơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 22, khắp nơi quan tâm trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách đoạn lãng tìm tới bộ kinh vân cùng nhất phong nói với bọn họ ngày mai chính là đ ộ c cô minh cùng minh nguyệt kết hôn tháng ngày đến thời điểm kiếm thánh hết thệ tinh lực đều sẽ đặt ở vương nhạc trên n g i vào lúc này chính là các ngươi đánh giết độc cô minh thời cơ tốt nhất lấy bộ kinh vân cùng nhiếp phong võ công ngoại trừ kiếm thánh cùng vương nhạc vô song thành bên trong còn thật không có ai có thể ngăn cản được dù cho là độc cô nhất phương vị thành chủ này cũng không được bộ kinh vân cùng nhiếp phong trầm mặc đoạn lãng cười lạnh nói làm vẫn là không làm các ngươi sảng khoái điểm không muốn lãng phí thời gian của ta bộ kinh vân cắn răng một cái gật đầu nói chúng ta làm nhiếp phong cũng gật gật đầu đánh giết độc cô minh tuy rằng có rất lớn nguy hiểm có thể cái này cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở nếu như bỏ qua sợ là sau đó rất khó có cơ hội như vậy đoạn lãng cười nói được hai người các ngươi quả nhiên sảng khoái đoạn lãng lấy ra một phần địa đồ đây là phủ thành chủ địa đồ mỗi một cái phòng mỗi một cái ngõ nhỏ đều họa ở phía trên các ngươi nhìn rõ ràng nơi này nơi này còn có nơi này chính là độc cô minh ở lại cùng thường thường ra vào địa phương vì lẽ đó các người tiến vào phủ thành chủ nhất định phải trước tiên từ này ba cái địa phương ra tay một khi tìm tới độc cô minh đem đánh g i ế t sau khi các người muốn lập tức lui lại không phải rút về nơi này mà là rời đi vô song thành đã muộn các người đem không có cơ hội rời đi đại tông sư võ giả coi như mạnh hơn cũng không thể trốn được kiếm thánh truy sát nhiếp phong thu hồi địa đồ ngưng trọng nói chúng ta rõ ràng đoạn lãng gật gật đầu nói rằng đã như vậy như vậy ngày mai ta liền không đến lúc nào động thủ chính các ngươi quyết định đoạn lãng không thể trợ giúp bộ kinh vân cùng nhiếp phong cũng không có năng lực rút tất cả đều cần nhờ bộ kinh vân cùng nhiếp phong chính mình nhiếp phong nói rằng chúng ta biết đoạn lãng sau khi rời đi bộ kinh vân nói với nhiếp phong phong sư đệ ngày mai liền để ta động thủ đi phong sư đệ ngươi ở ngoài thành tiếp ứng ta là được độc cô minh võ công bị phế coi như có thích vũ tôn bảo vệ ta muốn giết hắn cũng là dễ như ăn cháo bộ kinh vân không chỉ là hội bài v ă n trưởng kiếm thuật của hắn cũng là rất lợi hại vì không bại lộ thân phận hắn quyết định đánh g i ế t độc cô minh thời điểm sử dụng kiếm thuật nhiếp phong lắc đầu nói vân sư huynh vẫn là ta đi cho k i n h công của ta so với ngươi được coi như có bất ngờ cũng chưa chắc trốn không thoát bộ kinh vân suy tư một chút chỉ trỏ nói rằng vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiếp phong dám đi độc cô minh cũng có vương nhạc đồng ý đến thời điểm thật sự bị phát hiện chỉ cần nhiếp phong đến vương nhạc bên người xem ở mẫu thân hắn nhan doanh mặt mũi nhiếp phong tin tưởng vương nhạc nhất định sẽ xuất thủ cứu g i ú p minh nguyệt ngồi ở trong khuê phòng trên mặt mang theo một nụ cười mẫu mẫu minh kính sau khi đi vào nói rằng minh nguyệt hiện tại độc cô ra đưa ngươi cùng độc cô minh việc kết hôn xử lý đến như vậy long trọng là không muốn cho mình lưu lại đường lui a đến thời điểm vương nhạc nếu như thật sự độc cô ra đấu lên tuyệt đối là lưỡng bại câu thương này chính là ngươi muốn nhìn thấy minh ra thế đại bảo vệ vô song thành nhưng là không nghĩ tới hiện tại thành chủ cùng phó thành chủ dĩ nhiên vì minh nguyệt nha đầu này ra tay đánh nhau lẽ nào thật sự chính là thiên ý sao minh nguyệt nói rằng mô mô ta đã nói rồi ta không muốn gả cho độc cô minh nhưng là ngươi cùng độc cô ra tại sao còn muốn khư khư cố chớp một điểm đều cân nhắc ta cảm thụ độc cô ra làm như thế đến thời điểm mất mặt là bọn họ tự tìm minh nguyệt hành vi ở mô mô cùng độc cô ra trong mắt là khư khư cố chớp nhưng là độc cô ra ép buộc ở trong mắt minh nguyệt làm sao không phải là khư khư cố trước đây mỗ mô thở dài nói minh nguyệt chuyện của n g ư ờ i ta mặc kệ cũng quản không được thế cục bây giờ hoàn toàn là kiếm thánh cùng vương nhạc ở phân cao thấp nàng một cái đại tông sư căn bản là không xen tay vào được nói chuyện cũng cũng không đủ phân lượng cho tới cuối cùng đến cùng làm sao chỉ nghe theo mệnh trời phía nam một tòa thành nhỏ bên trong có một nhà gọi là trung hoa các kho hàng võ lâm thần thoại vô danh chính là nhà này kho hàng chủ nhân vô danh thân là trung hoa các các chủ tuy rằng ẩn cư ở đây chuyên tâm truyền thụ kiếm thần kiếm pháp võ công nhưng là giang hồ một ít tin tức trọng đại hắn vẫn là biết đến trung hoa các bên trong chuyên gia nhị hồ thanh thanh âm này mang theo vài phần không tên b i thương một cái chừng hai mươi tuổi thanh niên cầm trường kiếm đi vào trung hoa các nhìn thấy vô danh sau cung kính nói rằng sư phụ đệ tử kiếm thần trở về vô danh thả xuống nhị hồ nhìn kiếm thần một chút âm thầm gật đầu nói rằng ừng trở về là tốt rồi ngươi lần này sau khi rời khỏi đây võ công tiến bộ không nhỏ ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy sư phụ rất an ủi kiếm thần thiên phú rất tốt coi như so với bộ kinh vân cùng nhất phong cũng không kém chút nào chỉ là tâm tính của hắn t r ê n lệch chút bất quá vô danh đối với kiếm thần vẫn ôm rất lớn hy vọng hy vọng hắn tương lai có thể kế thừa chính mình một thân võ công cùng kiếm thuật vô danh khích lệ cũng không có để kiếm thần đắc ý vênh váo mà là nhàn nhạt nói sư phụ đệ tử võ công tuy rằng tiến bộ lớn nhưng là cùng hùng bá đệ tử so với vẫn còn có chút tranh lệch quang thời gian trước đệ tử cùng nhiếp phong s o qua ta không phải là đối thủ của hắn lúc đó kiếm thần không phải là đối thủ của nhiếp phong coi như hắn hiện tại võ công tiến bộ không nhỏ cùng nhiếp phong đối đầu hắn vẫn không có năm thắng vô danh nói rằng ngươi có thể biết được chính mình không đủ này rất tốt nhưng là ngươi phải biết hùng bá ba cái đệ tử đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong lịch luyện ra võ công cao cường kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh chỉ cần ngươi sẽ vì sư kiếm thuật luyện được rồi không hẳn sẽ thua cho bọn họ h ù n g bá ba vị đệ tử ở trên giang hồ nhưng là v a n r ộ i vô danh tự nhiên cũng biết đại danh của bọn họ kiếm thần đem chính mình lần này ra ngoài hiểu biết đều nói một lần cuối cùng nói đến vô song thành sư phụ vô song thành thiếu thành chủ muốn cùng một người tên là minh nguyệt nữ tử kết hôn nhưng là phó thành chủ vương nhạc nhưng không như thế ý vì minh nguyệt vương nhạc rất có thể sẽ cùng kiếm thánh động thủ sư phụ người nói này nên làm thế nào cho phải kiếm thần nói rằng vương nhạc vô danh t ử tốn nói vương nhạc người này ta nhìn không thấu vương nhạc vô song thành phó thành chủ thiên hạ ít có thiên đạo cảnh võ giả một trong vô danh tự nhiên không thể chưa từng nghe qua đại danh của hắn bất qua vương nhạc cuộc khởi quá đột nhiên thái quỷ dị vương nhạc không phải đại môn phái đ ệ tử thậm chí chưa từng nghe nói hắn có sư thừa vương nhạc vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật vô danh càng là chưa từng nghe nói vương nhạc ở vô danh trong mắt đều là có như vậy một ít thần bí kiếm thần hỏi sư phụ kiếm thánh cùng vương nhạc đều là thiên đạo cảnh võ giả hai người nếu như động thủ chém giết vô song thành bên trong sợ là sẽ phải tử thương vô số tiếp tục như vậy gặp xui xẻo vẫn là bách tính sư phụ có muốn hay không đi ngăn cản bọn họ vô danh lắc đầu nói không cần ngăn cản kiếm thánh võ công ta là biết đến lần này vương nhạc cùng kiếm thánh động thủ vừa vặn có thể thử ra vương nhạc sâu cạn vô song thành bên trong có hai vị thiên đạo cảnh võ giả vì vô song thành thuộc về bọn họ chém giết là chuyện sớm hay muộn kiếm thánh cùng vương nhạc động thủ có thể cũng không phải vì một cái minh nguyện nàng một tiểu nha đầu còn chưa có tư cách để hai vị thiên đạo cảnh võ giả vì nàng chém giết lẫn nhau thiên hạ hội cùng vô song thành hàng năm chinh chiến thử thương vô số nay trung nguyên võ lâm trung quy cũng bị thống nhất thiên hạ thuộc về không phải thiên hạ hội chính là vô song thành để sớm có thể kết thúc t r i n h chiến chém giết liền để bọn họ giết đi chỉ có võ lâm cuối cùng nhất thống thiên hạ này mới hội chân chính thái bình kiếm thần nói rằng nhưng là sư phụ bọn họ đậu thủ cái kia vô song thành bên trong bách tính chẳng phải là muốn gặp xui xẻo vô danh cười nói n g ư ờ i đây không muốn lo lắng vô song thành là chính bọn hắn kiếm thánh cùng vương nhạc chắc chắn sẽ không ở trong thành chém giết vô song thành nếu như bị phá hủy đối với bọn họ đều không có lợi kiếm thần gật đầu nói vâng sư phụ đệ tử biết rồi kiếm thần hơi nghi hoặc một chút hắn cho rằng lấy sư phụ tính cách hẳn là đi ngăn cản kiếm thánh cùng vương nhạc chém giết lẫn nhau mới đúng nhưng là hiện tại vô danh dĩ nhiên nói để bọn họ giết lẽ nào sư phụ cũng không phải người tốt kiếm thần thầm nghĩ trong lòng lập tức hắn lại lắc đầu cười khổ nói sư phụ tự nhiên là người tốt sư phụ làm như thế tự nhiên có đạo lý của h ắ n thiên môn lánh đời môn phái thế lực cực kỳ khổng lồ nhưng là trong chốn võ lâm nhưng không có mấy người biết sự tồn tại của nó một cái anh khí mười phần nữ tử tiến vào thiên môn bên trong cô gái này chính là thiên môn môn chủ đế thích thiên đệ tử nhập thất thần mẫu lạc tiên thiên môn bên trong đâu đâu cũng có đ ô n g tuyết nơi này nhiệt độ cực thấp coi như là tổng sư võ giả đi vào cũng sẽ bị trong nháy mắt đông chết lạc tiên mới vừa đi tới p h ò n g khách liền đụng tới một cái khôi ngâu người thanh niên trẻ thần tướng lạc tiên cười c h à o hỏi thần tướng mắt l ạ n h nhìn nàng một cái lạnh rên một tiếng xoay người rời đi lạc tiên cười khổ một tiếng thần tướng vốn là siêu thần cung đệ tử hiện tại là thiên môn bên trong cường giả tuyệt thế võ công mạnh tuyệt đối có thể ở thiên môn trong cao thủ bài ba vị trí đầu có thể chắc thắng h ắ n người thiên môn bên trong ngoại trừ đế thích t i ê n sợ là liền lại cũng không có người nào khác thần tướng cực kỳ kiêu ngạo ngoại trừ đế thích t i ê n ai cũng không để vào trong mắt dù cho lạc tiên là đế thích t i ê n đệ tử nhập thất cũng giống như vậy lạc tiên đi tới đế thích thiên nơi ở cung kính nói chủ nhân lạc tiên trở về đế thích thiên trên người mặc trường b à o màu vàng nhạc cười nói trở về là tốt rồi như thế nào đã điều tra xong sao lạc tiên gật gật đầu nói rằng đã điều tra xong vương nhạc vô song thành phó thành chủ hắn là mấy năm qua mới nhô ra thiên đạo cảnh cường giả võ công là nội gia quyền vô tướng thần công còn có ngũ hành kiếm thuật những n à y võ công đều không có ở trên giang hồ từng xuất hiện rất khả năng là hắn tự nghĩ ra thiên môn thế lực quả nhiên mạnh mẽ vương nhạc mới sử dụng tới mấy lần nội gia quyền bọn họ dĩ nhiên cũng có thể tra được thực sự là khó mà tin nổi lạc tiên nói tiếp còn có thiên hạ hội hùng bá ba cái đệ tử đều là kỳ tài ngút trời đặc biệt bộ kinh vân cùng nhiếp phong thiên tư của bọn họ càng là cường đại đến đáng sợ ân còn có một người thiên phú cũng rất mạnh không ở bộ kinh vân cùng nhiếp phong bên d ư ớ i chính là năm đó con trai của nam lân kiếm thủ đoạn lãng chủ nhân có muốn hay không đem bọn họ thu vào thiên môn bên trong đế thích thiên cười nói hùng bá kiếm thánh đều lão coi như mạnh hơn đến thiên đạo cảnh cả đời này thành tựu cũng coi như là đến đỉnh bọn họ còn chưa có tư cách trở thành ta thiên môn bên trong người muốn muốn gia nhập ta thiên môn nhất định phải thiên tư cùng tiềm lực tuyệt quan thiên hạ mới được không phải kỳ tài ngút trời bản tọa căn bản không thu vương nhạc cũng khá hẳn là được cho là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài lạc tiên lấy bản tọa xem v õ công của hắn hẳn là ở n g ư ờ i bên trên vương nhạc có tư cách gia nhập ta thiên môn còn bộ kinh vân nhiếp phong cùng đ o ạ n lãng mới là đại tông sư q u ó yếu chờ bọn hắn trở thành thiên đạo cảnh võ giả nói sao đi thiên môn bên trong đại tông sư chỉ có thể coi là người hầu muốn có chút địa vị võ công ít nhất phải là thiên đạo cảnh mới được lạc tiên gật đầu nói vâng chủ nhân vậy ta hiện tại liền xuống núi đi một chuyến vô song thành gặp gỡ vương nhạc đế thích thiên gật đầu nói hừng đi thôi lạc tiên sau khi đi ra ngoài đế thích thiên thầm nói trong cơ thể ta phượng huyết năng lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết nhiều nhất còn có thể duy trì 50 năm mươi năm n ă m trong vòng m ộ ư ơ i năm bản tọa nhất định phải đạt được long nguyên phượng huyết năng lượng một khi hao hết đế thích thiên liền không còn là bất tử bất d i ệ t công lực cũng sẽ giảm nhiều nhưng là thần long há lại là tốt như vậy g i ế t coi như đế thích thiên là thần ma cảnh cường giả cũng không dám một thân một mình đi đồ long muốn giết chết thần long ít nhất muốn t r ừ n g mười vị thần ma cảnh cường giả đồng thời mỗi một cái thần ma cảnh cường giả trong tay còn muốn có một cái tuyệt thế thần m i n h hơn nữa đế thích thiên bất tử bất diệt thân cùng ngàn năm thánh tâm quyết công lực mới có thể thành công vì có thể có được long nguyên đế thích thiên đã mưu tính hơn một nghìn năm ở cuối cùng năm trong vòng mười năm hắn nhất định phải thành công canh thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi ba vô song thành đại loạn trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách hôn lễ ngày này độc cô nhất phương nói là làm hôn lễ thật sự đúng hạn cử hành cũng không có bởi vì vương nhạc uy hiếp đình chỉ tổ chức thích vũ tôn cùng mặt k h á c một vị đại tông sư trường l a o theo đón dâu đội ngũ đi tới minh gia thích vũ tôn thấy minh n g u y ệ t không c ó xuyên đại h ư ơ n g bảo mà là ăn mặc màu trắng quần dài lạnh lùng nói minh n g u y ệ t cô nương k í n h xin ngươi mặc vào đại h ư ơ n g bảo mang tới phượng quan không phải vậy cũng chớ có trách chúng ta không k h á c khí minh nguyệt cười lạnh nói hay hay t ố t ta liền như các ngươi nguyện trên kiệu hoa ta ngược lại muốn xem xem độc cô minh có phải là thật hay không có thể đem ta cưới tiến vào phủ thành chủ vương nhạc tuy rằng còn không có động tĩnh nhưng là nàng tin tưởng vương nhạc nhất định sẽ ra tay minh nguyệt trở về phòng mặc được rồi quần áo sau lên kiệu hoa thích vũ tôn đ ố i với người nâng kiệu lớn tiếng nói lên kiệu mỗ mỗ minh kính nhìn đi xa đón dâu đội ngũ thầm n g h ị trong lòng hoa người ta thực sự là hoan nghiệt vương nhạc chờ ở trong phủ cũng không có đi ra ngoài nhan doanh nói với hắn vương nhạc độc cô minh đã đi đón đón dâu người nếu như không đi nữa minh nguyệt nhưng là thật sự gả cho độc cô minh vương nhạc nói rằng ta biết bất quá ta đang đợi chờ cái gì tự nhiên là chờ độc cô ra thủ tiêu hôn lễ chỉ cần độc cô minh vẫn không có cùng minh nguyệt bái đường cái kia hai người bọn họ liền không tính là phu thê vương nhạc nguyện vọng nhất định sẽ thất bại đ ộ c cô ra làm nhiều như vậy làm sao có khả năng sẽ ở bước ngoặt cuối cùng thủ tiêu hôn lễ bất quá không có đến thời khắc sống còn vương nhạc đều không hy vọng cùng kiếm thánh là địch nhất bái thiên đ ị a đ ộ c cô minh đang cùng minh nguyệt bái đường minh nguyệt huyệt đạo bị điểm thân thể không thể động chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố đ ộ c cô minh trên người mặc màu đỏ đại hồng bảo trong lòng cười lạnh nói vương nhạc ngươi không phải ác sao ngươi không phải không cho bổn thiếu ra cùng minh nguyệt kết hôn sao làm sao không đến ngăn cản làm sao vào lúc này ở nhà làm con r ù a đen rút đầu vô song thành là ta độc cô r a ngươi coi như là phó thành chủ vẫn như cũ vẫn là ta độc cô r a một con chó nhị bái cao đường lúc này một đạo sức mạnh mạnh mẽ đem minh nguyệt thu lấy lại đây vương nhạc hóa thành một đạo ảo ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện minh nguyệt nhưng là đứng ở sau lưng hắn vương nhạc ngồi ở cao đường trên độc cô nhất phương cùng kiếm thánh đều là phát sinh gầm lên giận dữ sắc mặt tái xanh bọn họ cho rằng vương nhạc chịu thua thỏa hiệp không xen vào nữa minh n g u y ệ t cùng đ ộ c cô minh sự tình nhưng là không nghĩ tới vương nhạc ở bước ngoặt cuối cùng xuất hiện đ ộ c cô minh cùng minh n g u y ệ t bái đường thời điểm vương nhạc dĩ nhiên nhảy ra ngăn cản đây chính là đ ộ c cô ra vô cùng n ụ c nhã vương nhạc tay hơi vừa đưa ra một đạo chân khí nhất thời giải minh n g u y ệ t trên người huyệt đạo ta nói rồi minh n g u y ệ t nếu như không muốn gả lại không thể có người ép buộc nàng vương nhạc lạnh lùng nói lời của ta nói các ngươi là không phải không hiểu vâng kiếm thánh tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái l ệ n h lùng nói vương nhạc ngươi làm càn một đạo kiếm khí màu trắng bạc vẽ ra mạnh mẽ kiếm khí thật giống x ẽ rách không gian hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc l ệ n h rên một tiếng cũng đánh ra mấy đạo kiếm khí màu xanh b i ế c vương nhạc kiếm khí so với kiếm thánh kiếm khí yếu nhưng là một đạo kiếm khí ngăn cản không được kiếm thánh công kích vậy thì hai đạo hai đạo không được vậy thì ba đạo rốt cục ba đạo kiếm khí màu xanh biết qua đi kiếm thánh đạo kia ác liệt kiếm khí rốt cục bị trung h ò a kiếm thánh rút ra một cái trường kiếm màu đen thân thể hóa thành một luồng ánh kiếm nhằm phía vương nhạc vương nhạc không dám giấu làm của riêng đồng thời đem nội ra quyền cùng vô tướng thần công triển khai đến cực hạn bóng người cũng hóa thành huyết ảnh hướng về đại điện ở ngoài bay đi kiếm thánh lạnh rên một tiếng nói rằng minh nhi cùng minh n g u y ệ t việc kết hôn kế tục lao phu đi đối phó vương nhạc độc cô nhất phương nói rằng vâng đại ca vương nhạc đối với phía sau kiếm thánh truyền âm nói kiếm thánh vô song thành bên trong quá nhiều người ta không muốn thương tổn cùng vô tội chúng ta ra khỏi thành một trận chiến kiếm thánh cũng truyền âm nói như ngươi mong muốn hai đạo lưu quang t ử vô song thành bầu trời bay qua vương nhạc cùng kiếm thánh ra vô song thành vương nhạc thầm nghĩ trong lòng kiếm thánh tốc độ thật nhanh dĩ nhiên so với tốc độ của ta còn phải nhanh một chút bất quá ta có nội gia quyền sức mạnh có thể nói là vô cùng vô tận coi như chân khí hao hết ta cũng vẫn như cũ có thể chiến đấu kiếm thánh chân khí hao hết liền chỉ có một con đường chết liền nơi này được rồi vương nhạc đột nhiên đứng ở không trung một luồng ánh kiếm tranh qua kiếm thánh xuất hiện ở vương nhạc phía trước cách xa một dặm không trung hai người lơ lửng giữa không trung như là thần tiên bên trong người kiếm thánh cười lạnh nói vương nhạc minh nhi cùng minh nguyệt việc kết hôn ngươi ngăn cản không được hiện tại minh nhi cùng minh nguyệt sợ là đã bái xong đường đi ha ha vương nhạc cười nhạo nói thật sao vậy coi như muốn cho n g ư ờ i thất vọng rồi đã quên nói cho ngươi ta lúc rời đi ở minh n g u y ệ t trên người lưu lại một đạo tinh thần niệm lực cùng chân khí năng lượng không cần nói độc cô minh coi như là mạnh hơn đại tông sư cũng đừng hòng đối với minh n g u y ệ t độc thủ không phải vậy hẳn phải chết thiên đạo cảnh võ giả so với đại tông sư mạnh mẽ thái hơn nhiều coi như vương nhạc chỉ là lưu lại một đạo lực lượng tinh thần cùng chân khí năng lượng cũng có thể đánh giết đại tông sư kiếm thánh biến sắc mặt trong mắt mang theo tức giận vương nhạc ngươi đúng là muốn chết ngày hôm nay lão phu tất nhiên phải đem ngươi chém giết với dưới kiếm vương nhạc thái tự đại ngươi cùng lão phu một trận chiến dĩ nhiên không mang binh khí vương nhạc cười nói ha ha ta vương nhạc mặc dù sẽ điểm kiếm thuật nhưng là ta chân chính lợi hại vẫn là quyền pháp kiếm thánh hét lớn một tiếng kiếm tám đối phó vương nhạc kiếm thánh trực tiếp triển khai thánh linh kiếm pháp thức thứ tám kiếm thánh kiếm pháp khó đối phó vương nhạc chỉ có lấy ra bản lĩnh sở trường nội ra quyền kính pháo truy vương nhạc nằm đấm thiêu đốt như ngọn lửa màu đỏ tiên thiên thần cương pháo quen uy lực để phạm vi trăm mét không khí đều áp xúc nhìn từ đằng xa vương nhạc ở vào địa phương lại như tia sáng vật mẹo không gian sụp đổ như thế ẩm không trung bùng nổ ra một luồng tiếng vang ầm ẩm kiếm khí cùng năng lượng chạm vào nhau buộc phát ra năng lượng để không trung quát nổi lên cụ phong vương nhạc bị kiếm khí đẩy lui rơi xuống ở trên mặt đất kiếm thanh kiếm thuật thật sự quá mạnh mẽ chỉ là chiêu kiếm này uy lực ít nhất không xuống mấy triệu cân sức mạnh hơn nữa tốc độ của hắn càng là nhanh hơn ta ta muốn thắng hắn rất khó hiện tại ta chỉ có thể phòng thủ không cầu có công nhưng cầu không quá chỉ cần mình không bị thương tổn chính là to lớn nhất thắng lợi vương nhạc không am hiểu trên không trung chém giết hắn đứng trên mặt đất triển khai bộ pháp thân pháp càng có lợi làm đến nơi đến trốn cảm giác mới có thể làm cho vương nhạc can tâm kiếm thánh lớn tiếng cười nói vương nhạc ngươi liền chút bản lánh này sao mới một chiêu ngươi liền xuống đi tới xem ra ta là đánh giá cao ngươi vương nhạc cười lạnh nói hạ xuống một trận chiến trên không trung thân pháp của ta cùng bộ pháp không triển khai được không trung không có mượn lực địa phương muốn đem thân pháp cùng bộ pháp triển khai đến mức tận cùng quá khó hơn nữa vương nhạc còn chưa từng có trên không trung chém giết quá vì lẽ đó cùng kiếm thánh một trận chiến h ắ n dự định liền trên mặt đất đến không trung chịu thiệt chính là chính mình kiếm thánh cười lạnh nói được như ngươi mong muốn kiếm thánh công kích càng ngày càng ác liệt nhưng là vương nhạc phòng ngự quá mạnh hơn nữa bộ pháp huyền liền diệu trên mặt đất so với trên k h ô n g t r ú n g vương nhạc tốc độ ít nhất nhanh hơn vừa thành một thành không nên xem thường này vừa thành một thành tốc độ gia tăng rồi này vừa thành một thành tốc độ vương nhạc tốc độ đã cùng được với kiếm thánh kiếm nhị mười một kiếm thánh hét lớn một tiếng trên người kiếm khí năng lượng b ộ c phát ra tất cả xung quanh đều bị kiếm khí phá hủy vương nhạc sắc mặt nghiêm túc thánh linh kiếm pháp Thứ 21 kiếm. thật ứ kiếm, t h mạnh tiên thiên thần cương vô tướng thần công đã không chống đỡ được chiêu kiếm này bây giờ có thể chống đối này ác liệt kiếm tức giận chỉ có là nội g i a quyền tiên thiên thần cương chống đối này một đạo kiếm khí sau khi vương nhạc bóng người lại biến mất vương nhạc thân pháp thái thần diệu kiếm thánh trong lòng căm tức nói vương nhạc tiểu tử này đến cùng là cái gì bộ pháp tại sao chân trượt đến như chỉ cá chạch coi như kiếm thuật của ta mạnh nhưng là công kích không tới hắn cũng vô dụng vương nhạc thẳng tắp tốc độ phi hành hay là so với kiếm thánh hơi chậm nhưng là trên mặt đất chằn trọc xê dịch tốc độ so với kiếm thánh muốn nhanh một chút dù sao vương nhạc là nội gia quyền đại thành giả võ giả đối với thân thể trường khống đã đến một cái dọa người mức độ đại ca vào lúc này độc cô nhất phương âm thanh truyền đến âm thanh sẽ tâm ít để thật giống mất đi trong cuộc sống quan trọng nhất đồ vật hả kiếm thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy độc cô nhất phương lấy tốc độ cực nhanh hướng về như vậy tới rồi đại ca minh nhi minh nhi bị giết độc cô nhất phương giống to khẳng định là vương nhạc khiến người ta đã hạ thủ hắn vì không cho minh nhi cùng minh n g u y ệ t kết hôn dĩ nhiên khiến người ta giết minh đại ca giết hắn người nhất định phải giết độc cô nhất phương con trai duy nhất bị giết hắn đã triệt để điên cuồng kiếm thánh tóc đột nhiên không gió mà bay trong mắt buốc lên hai đạo trói mắt kiếm khí vương nhạc tử kiếm thánh phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống trên người kiếm ý lần thứ hai tăng vọt kiếm nhị mười ba vương nhạc cả kinh nói kiếm thánh đã phát điên nhưng là ngươi muốn giết ta nhưng không thể dễ dàng như thế độc cô minh không phải vương nhạc giết nhưng là xuất hiện đang giải thích đã không có tác dụng chỉ có cùng kiếm thánh tử chiến ở kiếm thánh thứ hai mươi ba giới kiếm sống sót độc cô minh chết rồi vô song thành hoàn toàn đại loạn bộ kinh vân ở ngoài thành nhìn thấy vô song thành loạt tượng trong thành đã đại loạn phong sư đệ rất khả năng đã đ á p thủ không có kiếm thánh ở nhiếp phong muốn muốn ám sát độc cô minh cái này không có võ công phế nhân dễ như ăn cháo đoạn lãng trên người mặc y phục dạ hành vọt vào vương nhạc phủ đệ đem vương nhạc vương h o ệ triệu tiến nhan doanh đánh mất toàn bộ mang đi nhiếp phong giết độc cô minh sau khi hấp dẫn vô song thành bên trong hết thẻ cao thủ nhưng là hắn cũng không có lập tức rời đi vô song thành mà là đi tới vương nhạc quý phủ hắn muốn tiếp đi nhan doanh vô song thành đã đại loạn không an toàn nhưng là đi tới vương nhạc quý phủ nhất phong nhưng không có tìm được nhan doanh ta nương không ở nhất phong hơi nhún g mày lẽ nào ta nương bị người trước tiên tiếp đi rồi đoạn lang đem nhan doanh vương huệ triệu kỳ mang vô song thành nhan doanh hỏi ngươi là ai lại dám bắt cóc chúng ta ngươi không sợ chết sao đoạn lang kéo xuống mặt nạ lạnh lùng nói sợ ta đương nhiên sợ chết nhưng là hiện tại vương nhạc cùng kiếm thánh tử chiến tự thân khó bảo toàn nơi nào còn nhớ được các ngươi các ngươi liền cho ta cố gắng ở lại đi chờ ta bắt được vương nhạc thần công bí tịch tự nhiên sẽ thả các ngươi nhan doanh lạnh lùng nói đoạn lãng ngươi lòng ngông giả thú vương nhạc là không thể đem công pháp đưa cho ngươi đoạn lãng nói rằng vậy sẽ phải xem ba người các ngươi ở vương nhạc trong lòng phân lượng vương nhạc nếu như quan tâm các ngươi nhất định sẽ lấy ra vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật không phải vậy các ngươi sẽ chờ chết đi vì không có sơ hở nào đoạn lãng đem ba người tách ra an bài xong ba người sau khi đoạn lãng lại trở về vô song thành hiện tại ta chỉ có chờ đợi được vương nhạc cùng kiếm thánh lưỡng bại câu thương ta liền đi tìm hắn nắm công pháp đoạn lãng trở lại chính mình bên trong tòa phủ đệ hưng ơ phấn trong lòng đoạn lãng nhất phong âm thanh truyền đến đoạn lãng cả kinh lạnh lùng nói nhất phong ngươi còn không hề rời đi vô song thành ngươi tìm không chết được nhất phong nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lãng hỏi ta thấy ngươi mới từ ngoài thành trở về ngươi đi làm gì ta nương có phải là ngươi bắt cóc nói đoạn lãng cười lạnh nói là ta thì lại làm sao ta lợi dụng ngươi giết độc cô minh để vô song thành đại loạn hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người sau đó ta thừa cơ cướp đi vương nhạc cha mẹ cùng mẹ ngươi nhan doanh mẹ ngươi nhan doanh hiện tại nhưng là vương nhạc thế tử có ba người bọn họ ở tay vương nhạc nhất định sẽ giao ra vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật nhiếp phong cười lạnh nói ngươi lai、like, đạt được vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật mới là ngươi mục đích thực sự bất quá ngươi dám đi tranh công pháp sao ngươi liền không sợ vương nhạc làm thiệt ngươi đoạn l ã n g tiểu đại ta đoạn l ã n g chết rồi vương huệ triệu tiến h còn có nhan doanh đều muốn theo ta t r ô n cùng vương nhạc không phải vô tình vô nghĩa người hắn đem người nhà nhìn ra so cái gì đều trọng yếu vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật ta nhất định sẽ đạt được canh thứ hai đến ngày hôm nay chương mới xong xuôi c ầ u đặt mua xích kiên sách mới man hoang đại ma thần bắt đầu chương mới hoan n g ê n h đại gia c ơ lắc bỏ phiếu thu gom chương ó t ể nuôi cho mập rồi cho c thịt. h mập làm a xong còn c tiếp. h ư t r ì n hai ủng ủ thương hộ hiệu Việt c Tàng Thư v ệ n c h ư ơ n g 24, lưỡng bại câu thương trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách kiếm khí còn chưa có tới vương nhạc liền cảm thấy cái kia có thể xé rách tất cả sắc bén khí tức thánh linh kiếm pháp thứ 23 kiếm quá lợi hại ta căn bản không chống đỡ được vương nhạc trong lòng có phán đoán n à y kiếm nhị mười ba hà nội n ra quyền tiên thiên thần cưng cũng không chống đỡ được trốn vương nhạc quyết định tách ra kiếm thánh này mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm kiếm nhị một ư ơ i ba thật giống đã đạt đến tinh thần linh hồn phương diện không còn là đơn giản kiếm khí công kích điều này làm cho vương nhạc có một loại mình bị khóa chặt cảm giác hướng về lòng đất đi muốn chạy trốn vương nhạc cũng không thể nhanh hơn kiếm thánh kiếm khí biện pháp duy nhất chính là trốn đến dưới nền đất vương nhạc tiên thiên thần cương hóa thành hình thoi cả người thật giống máy khoan điện như thế xuyên xuống lòng đất đại ca vương nhạc chui vào lòng đất đ ộ c cô nhất phương thấy vương nhạc mất đi hình bóng lớn tiếng kêu lên kiếm thánh lạnh rên một tiếng ta đã khóa chặt hắn coi như hắn lên trời xuống đất cũng hưu muốn c á c h rời khỏi sự công kích của ta lan ra đây cho ta kiếm thánh hét lớn một tiếng bàn tay ánh kiếm rung xuống mặt đất tất cả thật giống đều bình tĩnh lại kiếm thánh lôi kéo đ ộ c cô nhất phương hướng về không t r u n g bay đi đi mau xì xì trên mặt đất đột nhiên buốc lên một đạo liền ánh kiếm màu trắng sau đó phạm vi châm giảm đều bùng nổ ra trắng xóa một mảnh kiếm khí đầy dây toàn bộ không gian này thật giống đã trở thành thế giới của kiếm đ ộ c cô nhất phương kinh ngạc trong lòng hắn biết kiếm thánh mạnh nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến mức độ như thế ẩm mặt đất nổ tung phạm vi trăm dặm thổ địa toàn bộ bị kiếm nhị mười ba kiếm khí sẽ thành b ộ t phấn nhìn phía dưới cho bụi hình thành khổng lồ đám mây hình ấm đ ộ c cô nhất phương hỏi đại ca vương nhạc đã chết rồi sao kiếm thánh cười lạnh nói ta kiếm nhị mười ba không phải là người nào đều có thể đỡ lấy coi như vương nhạc là thiên đạo cảnh v õ giả đối mặt ta kiếm nhị mười ba cũng chỉ có một con đường chết kiếm thánh sắc mặt có chút tái nhận triển khai kiếm nhị mười ba cũng là cần đánh đổi vừa nãy cái k i a một chiêu kiếm không chỉ tiêu hao hết toàn thân hắn chân khí còn để tinh thần của hắn cũng có chút để phải kiếm thánh trong lòng cười lạnh nói vương nhạc coi như ta kiếm nhị mười ba vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng là ngươi hiện tại cũng có thể chết rồi đi đây chính là ngươi không biết điều muốn cùng ta đ ộ c cô ra đối nghịch kết cục đ ộ c cô minh có phải là vương nhạc giết hiện tại đã không trọng yếu bởi vì vương nhạc đã chết rồi đột nhiên đ ộ c cô nhất phương q u á t to một tiếng đại ca người xem chỉ thấy một đạo màu đỏ nhạt lưu quang từ đám mây hình nấm bên trong bay ra đạo kia màu đỏ nhạt quang ảnh bay đến một cái trên đỉnh núi hiện hiện ra một bóng người chính là vương nhạc vương nhạc dáng vẻ hiện tại rất là chất vật trên người che kín vết kiếm kiên máu nhuộm đỏ quần áo, liền ngay cả khỏe liền miệng, nhuộm quần ngay mang theo vết máu áo, đều theo đỏ cả vương nhạc kiếm thánh sắc mặt tái xanh không thể tin được đạo hắn dĩ nhiên còn chưa chết độc cô nhất phương cả kinh nói đại ca làm sao bây giờ kiếm thánh nói rằng chân khí của ta tiêu hao hết hiện tại coi như ra tay kiếm khí uy lực cũng bất quá có thể giết chết đại tông sư mà thôi nếu như ta mạnh mẽ đến đâu triển khai thánh linh kiếm pháp sẽ tổn thương bản nguyên bất quá ta tin tưởng vương nhạc cũng không khá hơn chút nào sức mạnh của hắn hẳn là cũng dùng hết hiện tại là cung dương hết đà kiếm thánh tin tưởng vương nhạc hẳn là so với mình lại càng không có thể kiếm thánh là chủ công vương nhạc là chủ phòng kiếm thánh công kích dùng mười thành công lực như vậy vương nhạc liền muốn dùng mười hai thành công lực mới có thể phòng thủ được một phương ngươi ra tay bằng công lực của ngươi lẽ ra có thể giết vương nhạc kiếm t h a n h nói với độc cô nhất phương độc cô nhất phương tuy rằng không phải thiên đạo cảnh võ giả tuy nhiên đạt đến nửa bước thiên đạo cảnh độc cô nhất phương gật đầu nói vâng đại ca độc cô nhất phương trong mắt mang theo hưng phấn hắn hận vương nhạc vương nhạc không chỉ cướp đoạt hắn quyền lợi còn khắp nơi cùng độc cô ra làm khó dễ hiện tại càng là giết hắn con trai duy nhất như vậy thâm cựu đại hận độc cô nhất phương hận không thể đem vương nhạc chém thành muôn mảnh hiện tại có tự tay kích cơ hội giết vương nhạc hắn tự nhiên hưng phấn độc cô nhất phương từng bước từng bước hướng về vương nhạc đi đến vương nhạc ngươi cùng ta độc cô ra đối nghịch giết con trai của ta nhưng là ngươi chưa hề nghĩ tới chính mình hội có ngày hôm nay chứ ngươi liền muốn chết trong tay ta vương nhạc lao lao rồi một thoáng vết máu ở khoe miệng khinh thường nói độc cô nhất phương chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta đại ca ngươi kiếm thánh đều giết không được ta một mình ngươi rắt rưởi làm sao có khả năng giết đến ta đ ộ c cô nhất phương phong cười như điên nói vương nhạc đến lúc này ngươi còn cố làm ra vẻ ngươi cho rằng có thể hù dọa được ta ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà coi như còn có thể cùng đại tông sư một trận chiến có thể thế nào ta nhưng là nửa bước thiên đạo cảnh võ giả ngươi nhất định phải chết ở ta đ ộ c cô nhất phương trong tay vương nhạc cười lạnh nói ngươi tự tin như vậy có thể lại đây thử một lần đ ộ c cô nhất phương hét lớn một tiếng vương nhạc chết đi hàng long thối pháp đ ộ c cô nhất phương trên người xuất hiện một đạo kim sắc cự long bóng m ờ chân pháp kình đạo triển khai đến cực h ạ n hắn tin tưởng chính mình này một cước tuyệt đối có thể đá chết vương nhạc vương nhạc trong mắt mang theo cờ gằn hàng long thối pháp đây chính là đ ộ c cô ra đích truyền tuyệt học đi nhưng là đ ộ c cô nhất phương không có luyện đến đến ra công kích như vậy đối với ta không có tác dụng vương nhạc đưa tay ra đem đ ộ c cô nhất phương cổ chân nằm lấy đ ộc cô nhất phương kinh hãi đến biến sắc cái gì ngươi làm sao còn có như thế sức mạnh mạnh mẽ vương nhạc trên tay truyền đến sức mạnh để đ ộ c cô nhất phương chút nào không thể động đậy chớ đừng nói chi là triển khai chân pháp vương nhạc cười lạnh nói đ ộ c cô nhất phương ta vương nhạc như thế nào đi nữa không thể tả cũng là thiên đạo cảnh cừng giả xấu tử lạc đà so với mã lớn ngươi cho rằng ta chán nản bị thương liền có thể giết ta thực sự là chuyện cười tử vương nhạc một quyền đánh ra Quyền kinh bên trong một a n áng kính. Trong g theo mắt phá hủy đạo bá ngáy đ c cô n h ấ phương nội tạng cùng náo. Thường thế như vậy, coi như là thần tiên trên đời, cũng đại coi đời, thế vậy, là kiếm h phương. ô n sống g cứu được. Một k thánh ở không gian nhìn thấy độc cô nhất phương bị g i ế t nhất thời hai mắt đỏ đậm hắn muốn đi cứu viện nhưng là tốc độ trên căn bản là không kịp vương nhạc ta muốn giết n g ư ơ i kiếm thánh thôi thúc bản mệnh nguyên khí phát sinh một chiêu kiếm khí này một chiêu kiếm khí tuy rằng không có kiếm nhị mười ba bá đạo như vậy nhưng là cũng không thể coi thường vương nhạc lạnh rên một tiếng một quyền đánh ra cú đấm này bao hàm âm dương hai loại kinh đạo xì xì vương nhạc bị ánh kiếm xuyên qua thân thể vương nhạc q u y ề n kinh cũng đánh vào kiếm thánh trên người hai người lưỡng bại câu thương vương nhạc chậm rãi đứng lên đến nhìn chằm chằm kiếm thánh cười to nói kiếm thánh ngươi là lợi hại nhưng là muốn muốn giết ta vương nhạc còn kém chút kiếm thánh cả kinh nói tại sao tại sao ngươi còn chưa chết lẽ nào ngươi có thân bất tử thân bất tử đó là thần ma cảnh cường giả tuyệt thế mới có thể luyện thành thủ đoạn bảo mệnh thiên đạo cảnh cường giả mạnh hơn cũng không thể có thân bất tử vương nhạc tuy rằng không có thân bất tử nhưng là hắn khí huyết mạnh mẽ nội g i a quyền tu luyện tới đỉnh cao so với bình thường thiên đạo cảnh võ giả thân thể nhưng là phải mạnh mẽ thái hơn nhiều vương nhạc thầm nói ta khí huyết năng lượng vẫn còn còn lại vừa thành một thành nếu như kiếm thánh lao già này lại phát sinh một đạo kiếm khí chính mình rất khả năng s o n g đời vốn là vương nhạc còn muốn cùng kiếm thánh đánh trị cựu chiến lợi dụng nội g i a quyền ưu thế t h ắ n g hán nhưng là không nghĩ tới kiếm thánh kiếm pháp quá lợi hại vương nhạc vì chống đối kiếm khí chỉ có không ngừng tiêu hao khí huyết năng lượng hiện tại vương nhạc mới biết nội g i a quyền tuy rằng có ưu thế nhưng là đang đối mặt kiếm thánh cường giả như vậy thời điểm ưu thế này chỉ có thể bảo mệnh cũng không thể chuyển bại thành thắng xem ra sáng chế nội g i a quyền mặt sau công pháp đã là lửa xém lông mày kiếm thánh sắc mặt trắng bệnh lảo đà lảo đảo dáng vẻ vương nhạc biết lão này cũng là trọng thương ngươi còn nếu muốn giết ta sao ngươi xuất hiện ở bộ dáng này rất có thể sẽ chết trong tay ta a ha ha vương nhạc lớn tiếng cười nói kiếm thánh lạnh rên một tiếng vương nhạc n g ư ơ i giết ta chất nhi cùng huynh đệ lại đoạt ta vô song thành món nợ này lao phu tương lai nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu kiếm thánh cắn răng một cái hóa thành một luồng anh kiếm biến mất rồi kiếm thánh sau khi rời đi vương nhạc mới thở phào nhẹ nhõm sau đó lập tức ngồi khoanh chân điều tức khí huyết không biết người trong nhà thế nào rồi vương nhạc trong lòng lo lắng vô song thành đại loạn hắn lo lắng nhất vẫn là người trong nhà đùng đùng một trận vỗ tay trưởng âm thanh truyền đến vương nhạc hơi nhún mày nhìn chằm chằm phía trước bóng người kinh ngạc nói đoạn lãng người tới làm gì người đến chính là đoạn lãng phó thành chủ quả nhiên lợi hại liền kiếm thánh đều thua ở trong tay n g ư ờ i đoạn lãng cười nói vương nhạc cùng kiếm thánh một trận chiến kết thúc lưỡng bại câu thương đoạn lãng rốt cục xuất hiện vào lúc này lại là một đạo tàn ảnh chạy như bay đến vương nhạc mi tâm nhảy một cái nhiếp phong cũng tới nhiếp phong mẹ ngươi cùng cha mẹ ta như thế nào có khỏe không vương nhạc hỏi nhiếp phong nói rằng vương thúc thúc ta nương bọn họ đều bị đoạn lãng bắt đi vương nhạc nhìn đoạn lãng trong mắt mang theo sắc cơ đoạn lãng ngươi thật là to gan lại dám bắt cóc nhà của ta người ngươi liền không sợ ta làm thịt ngươi coi như ta hiện tại trọng thương tại người nếu muốn giết ngươi cũng là dễ như t r ở bàn tay đoạn lãng gật đầu cười nói ta đương nhiên tin tưởng phó thành chủ có kích năng lực giết được ta bất quá ta có thể không giống độc cô nhất phương thẳng ngu này như thế đưa tới cửa để ngươi giết vương nhạc ngươi hãy nghe cho kỹ thê tử của ngươi cùng cha mẹ đều ở trong tay ta ngươi muốn để bọn họ bình yên vô sự liền lấy ra vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật chỉ cần ta chiếm được thần công bí pháp liền nhất định sẽ thả bọn họ đoạn lãng chỉ biết là vương nhạc có vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật cũng không biết nội gia quyền vương nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lãng muốn đem hắn tóm lấy sau đó bức bách hắn mở miệng để hắn nói người xuất gia tam tích nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút vương nhạc vẫn là từ bỏ đoạn lãng là cái gì tính cách vương nhạc hiểu rất rõ nếu như đem đoạn lãng bức bách tàn nhẫn hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi chết cũng không nói nhan doanh cùng cha mẹ tam tích vậy thì nguy rồi vương nhạc gật gật đầu nói rằng đoạn lãng ngươi thật có lòng kỳ này đoạn thời gian ta đem hết t h ể tinh lực đều đặt ở độc cô ra cùng kiếm thánh trên người quên ngươi để ngươi có cơ hội để lợi dụng được ngươi rất tốt có kiêu hùng tiêm chất đoạn lãng người này làm việc không t r ừ thủ đoạn nào vương nhạc cũng rất thưởng thức bất quá thưởng thức quy thưởng thức đoạn lãng lại dám động người nhà mình tìm tới cơ hội vương nhạc nhất định phải giết h ắ n đoạn lãng xin lỗi cười nói đa tạ phó thành chủ khích lệ bất quá ngươi hiện tại vẫn là đem vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật giao ra đây đi ta kiên trì có thể không tốt lắm vương nhạc gật gật đầu nói rằng muốn công pháp của ta có thể đoạn lãng đem vài tờ tờ giấy ném đến vương nhạc trước mặt nói rằng hiện tại liền tả canh thứ nhất đưa đến cầu phiếu cầu đặt mua chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi lăm lạc tiên thiên môn bên trong người trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc cầm lấy tờ giấy dùng vết máu viết xuống ngũ hành kiếm thuật công pháp vương nhạc lúc mới bắt đầu cũng dự định như hoàng dung sửa cửu âm c h â n kinh như thế đem ngũ hành kiếm thuật sửa lại để đoạn lãng luyện không được nhưng là đoạn lãng không phải là âu dương phong đoạn lãng là đại tông sư võ giả công pháp bên trong c n g có một chút chỗ không ổn hắn nhất định có thể nhìn ra đoạn lãng nếu như phát hiện vương nhạc đang lừa gạt hắn tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận vương nhạc không dám mạo hiểm như vậy người muốn ngũ hành kiếm thuật vương nhạc đem công pháp ném cho đoạn lãng đoạn lãng tiếp nhận công pháp xem xét tỉ mỉ xác nhận không có vấn đề sau khi mới nói nói vô tướng thần công đây nhanh lên một chút đem vô tướng thần công giao ra đây vương nhạc cười lạnh nói đoạn lãng ngươi cũng là một người thông minh ngươi cho rằng ta dễ dàng liền có thể đem hết thẻ công pháp đều cho ngươi đoạn lãng gật đầu cười nói ngươi nói đúng ta ngày hôm nay nếu như không trước tiên thả một hai người sợ là không thể đạt được vô tướng thần công đã như vậy vậy ta trước hết thả n h a n doanh ngược lại nhiếp phong cũng ở nơi đây chờ hắn đem nhan doanh mang đến sau khi vương nhạc ngươi liền đem vô tướng thần công cho ta đoạn lãng đang đe dọa vương nhạc vương nhạc hà không phải là ỷ vào công pháp đang đe dọa đoạn lãng hai người đều có sự kiêng rẻ sợ đem đối phương bức bách tàn nhẫn đối phương đến cái cá chết lưới rách vương nhạc muốn người nhà bình an đoạn lãng muốn công pháp vương nhạc đã giao ra ngũ hành kiếm thuật hiện tại là đoạn lãng lấy ra thành ý thời điểm đoạn lãng đem giam giữ nhan doanh địa phương nói cho vương nhạc vương nhạc nói với nhiếp phong nhiếp phong người đi đưa ngươi nương mang đến ta muốn xem nàng an toàn mới hội cho đoạn lãng vô tướng thần công nhiếp phong gật đầu nói vâng vương thúc thúc rất nhanh nhiếp phong tìm tới nhan doanh bị giam áp địa phương nương ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi nhiếp phong thấy mẫu thân không có chuyện gì trong lòng cao hứng nhan doanh nhìn thấy nhiếp phong cũng là vui vẻ hỏi phong nhi ngươi làm sao đến đ ế n rồi vương nhạc đây hắn hiện tại thế nào rồi n h ế p phong nói rằng đoạn lãng bắt các ngươi uy hiếp vương thúc thúc vương thúc thúc hiện tại đã đem ngũ hành kiếm thuật giao cho đoạn lãng đoạn lãng nói ra nương tam tích ta mới tìm đến nơi này vương thúc thúc muốn tận mắt nhìn thấy nương ngươi không có chuyện gì hắn mới có thể đem vô tướng thần công giao cho đoạn lãng mà đoạn lãng muốn bắt đến vô tướng thần công mới sẽ nói ra vương thúc thúc cha mẹ tam tích vương nhạc vì cứu ra bản thân đem thần công bí pháp giao cho đoạn lãng điều này làm cho nhan doanh rất cảm động nhan doanh đối với đoạn lãng cắn răng nghiến lợi nói đoạn lãng này c ầ u vật ở thiên hạ hội thời điểm ta liền biết hắn không phải người tốt vương nhạc tốt nhất là có thể giết hắn nhan doanh đối với đoạn lãng có thể nói là phi thường oán hận nhiếp phong nói rằng nương chúng ta hiện tại liền đi đi nhan doanh gật đầu nói ừng nhiếp phong đem nhan doanh mang tới vương nhạc trước mặt đoạn lãng nói rằng vương nhạc hiện tại ngươi nên yên tâm chứ vương nhạc nhìn thấy nhan doanh không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm g ậ t đầu nói được vương nhạc viết xuống vô tướng thần công sáu vị trí đầu tầng tầng thứ sáu công pháp chính là thiên đạo cảnh võ giả tu luyện pháp môn vương nhạc đem vô tướng thần công giao cho đoạn lãng đoạn lãng sau khi xem hơi nhúng mày nói rằng làm sao chỉ có sáu tầng công pháp vương nhạc hư lệnh nói ngươi cho rằng vô tướng thần công có mấy tầng ta còn muốn muốn tầng thứ bảy công pháp nhi đoạn lãng không biết vô tướng thần công đến cùng có mấy tầng công pháp bất quá tầng thứ sáu đúng là đột phá trở thành thiên đạo cảnh võ giả bí mật vị trí đoạn lãng xem xong vô tướng thần công lớn tiếng c ư ờ i nói ha ha vô tướng thần công mô phỏng thiên hạ võ học không nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế thần công như vậy thần công lại rơi vào ta đoạn lãng trong tay vương nhạc hơi nhún mày nói rằng đoạn lãng ngươi nên nói ra cha mẹ ta t ầ m tích đi đoạn lãng c ư ờ i to nói vương nhạc ngươi cho rằng choáng váng sao hiện tại ta nếu như nói ra cha mẹ ngươi tam tích còn có thể sống mệnh sao vương nhạc trong mắt sát cơ l o e lên đoạn lãng ngươi muốn đổi ý đoạn lãng lắc đầu nói ta không có đổi ý đạt được vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật cha mẹ ngươi đối với ta mà nói sẽ không có giá trị địa chỉ ngay khi ta quý phủ bất quá ta lúc rời đi thiết t r í một cái nho nhỏ cơ quan thời gian một nén nhang chỉ cần thời gian một nén nhang ta không có trở lại cái kia viết địa chỉ trang giấy sẽ bị cái kia chú hương n h n lửa đoạn lãng nhìn một chút mặt trời cười nói thời gian liền muốn đến nơi này cách vô song thành nhưng là có mấy trăm dặm lấy nhiếp phong tốc độ căn bản là không kịp muốn biết cha mẹ ngươi quan ở nơi nào vương nhạc còn muốn ngươi tự mình đi một chuyến ha ha đoạn lãng nói xong triển khai khinh công rất nhanh biến mất ở sân gian vương nhạc trong lòng do dự một chút không có đuổi theo đoạn lãng mà lại như vô song thành bay đi nhiếp phong mang ngươi nương về vô song thành vương nhạc thân ảnh biến mất nhiếp phong mới nghe được vương nhạc truyền âm vương nhạc đi tới đoạn lãng quý phủ rốt cuộc tìm được tấm kia viết địa chỉ t r a n giấy g nguy hiểm thật nếu như ta lại chậm một cái hô hấp thời gian thở giấy này sẽ bị thiêu hủy vương nhạc bắt được địa chỉ mới thở phào nhẹ nhõm rất nguy hiểm nếu như chính mình đi truy sát đoạn lãng để nhiếp phong tới bắt địa chỉ nhiếp phong tốc độ khẳng định không kịp đến thời điểm coi như nắm lấy đoạn lãng cũng vô dụng đoạn l ã n g tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật tâm tình rất sâu vương nhạc t h a n phục vương nhạc mới vừa trở lại chính mình quý phủ nhiếp phong liền mang theo nhan doanh đến vương nhạc đem địa chỉ giao cho nhiếp phong nói rằng nhiếp phong ngươi đi đem cha mẹ ta mang về sau khi trở về ta có lời muốn nói với ngươi đối với nhiếp phong vương nhạc vẫn là rất t i ế n tâm vương nhạc trở về phòng bên trong chữ a thương nhan doanh vì hắn ngao dược đến vương nhạc c á i này võ công cấp độ bình thường dược liệu đối với thương thế của hắn đã kinh không có tác dụng nhưng là vương nhạc thân là vô song thành phó thành chủ quý phủ vẫn có rất nhiều linh dược những linh dược này đối với vương nhạc chứa khỏi vết thương thế có rất tốt phụ trợ hiệu quả vương huệ cùng triệu thiến bị nhiếp phong mang sau khi trở về thấy vương nhạc một thân là thường hai người đều mắng độc cô ra không phải đồ vật bất quá hiện tại được rồi độc cô nhất phương cùng độc cô minh chết rồi kiếm thánh trọng thương này vô song thành chính là bọn họ vương ra vương huệ chỉ là một cái thợ rèn triệu thiến cũng chỉ là một cái cửa nhỏ hộ i trong nhà nữ tử bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhà mình có một ngày hội hoàn toàn trưởng khống vô song thành trong phòng chỉ có vương nhạc cùng nhiếp phong hai người vương nhạc hỏi nhiếp phong độc cô minh là ngươi giết chứ nhiếp phong gật gật đầu nói rằng h ử n g là ta giết bất quá ta cũng là chúng rồi đoạn lãng quỷ kế vương nhạc c ư ờ i khổ nhiếp phong võ công hay là cùng đoạn lãng gần như khinh công càng là muốn so với đoạn lãng mạnh hơn một ít nhưng là giảng đến đùa bỡn tâm kế mười cái nhiếp phong quân lấy nhau cũng không phải là đối thủ của đoạn lãng đoạn lãng nếu như tính cách không cực đoan không đi vào tà đạo thành tựu tương lai hay là còn có thể ở nhiếp phong cùng bộ kinh vân bên trên vương nhạc nói rằng chuyện đã xảy ra như thế nào hiện tại đã không quá quan trọng hiện tại vô song thành kết quả chính là như vậy bất quá kiếm thánh nếu như biết rồi ngươi giết độc của mình hắn là sẽ không bỏ qua ngươi còn có thiên hạ hội nhiếp phong nói rằng ta không sợ kiếm thánh hiện tại không phải sư phụ ta đối thủ vương nhạc nói rằng kiếm thánh trọng thương tự nhiên không phải là đối thủ của hồng bá nhưng là một khi thương thế của hắn khỏi hẳn đó mới là đáng sợ nhất kiếm thánh không ràng buộc có thể nói là không có nhược điểm mà vào lúc ấy ta cùng hồng bá liền làm khó dễ ta có người nhà phải bảo vệ hồng bá càng là có thiên hạ hội n h ế t phong trong mắt cũng mang theo một tia nghiêm nghị vương nhạc nói đúng không ràng buộc kiếm thánh mới là đáng sợ nhất kiếm thánh trả thù vương nhạc cùng hùng bá đều không chịu được nổi n h ấ t p h o n g hỏi vương thúc thúc vậy làm sao bây giờ vương nhạc nói rằng đương nhiên là tăng lên công lực của chính mình đoạn lãng bắt được ta vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật tin tưởng võ công của hắn chẳng mấy chốc sẽ tăng nhanh như gió trở thành thiên đạo cảnh võ giả đoạn lãng cùng ngươi mặc dù là bằng hữu nhưng cũng là kẻ địch vì lẽ đó ngươi hiện tại rất nguy hiểm hiện tại ta đem thiên đạo cảnh võ giả bí mật nói cho ngươi hy vọng đối với ngươi hữu dụng nhiếp phong gật đầu nói vâng vương thúc thúc trước đây vương nhạc cùng với nhan doanh nhiếp phong tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng là nhưng trong lòng rất không thoải mái cho rằng vương nhạc cướp đi hắn nương nhưng là lần này vương nhạc dĩ nhiên đem thiên đạo cảnh võ giả bí mật nói cho hắn điều này làm cho nhiếp phong rất cảm động nhiếp phong cẩn thận nghe vương nhạc nói mỗi một câu nói thậm chí mỗi một chữ nhiếp phong hiện tại công lực đã là đại tông sư đỉnh cao chỉ cần có thời cơ hắn liền có thể trở thành là thiên đạo cảnh cường giả đáng tiếc Nhếp Phong vương ẫ vẫn n không có thiên đạo cảnh võ giả công không pháp, chiếm giả có đó đạo đ võ vì lẽ ợ c tăng lên. v ư nhạc giảng sau khi xong, ngươi khi hỏi, hiện tại, ngươi hiểu sau cười h a ta Nhếp Phong gật gật đầu, trong mắt có chút kích động, ta rõ ràng, vương thúc thú. Nhếp Phong tin tưởng, lại cho mình chút kích thúc thú. cho h gật gật mắt t đầu, rõ có lại g i a nói mấy tháng, mình nhất tháng, định c thể trở thành t h là ê nhiếp đạo c ả n võ g ả Vương nhạc cười Nhạc nói, n h phong nhà ngươi truyền ra băng tâm quyết là rất đáng gờm công pháp môn v õ công này tuy rằng không thể để cho ngươi tăng cường công lực nhưng l à như n g có khắc thần diệu ngươi thân thiết thật tu luyện tương lai đối với ngươi có nhiều chỗ tốt còn có trở lại thiên hạ hội sau khi ngươi không chỉ phải cẩn thận kiếm thánh cùng đ o ạ n lãng vẫn phải cẩn thận ngươi hùng bá nhiếp phong cả kinh nói rằng sư phụ của ta vương nhạc gật đầu nói hừng chính là hắn sư phụ của ngươi người này d i tâm quá lớn không hẳn liền có thể cho phép dưới các ngươi sư huynh đệ ba người ở thiên hạ hội có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu cũng chỉ có bộ kinh vân nhiếp phong tuy rằng không biết vương nhạc tại sao nói như vậy nhưng là hắn vẫn là đem những câu nói này ghi vào trong lòng vương thúc thúc ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận ngày thứ hai nhiếp phong liền rời đi vô song thành vương nhạc khí huyết mạnh mẽ thương thế rất khỏe mạnh nhanh mới hai ba thiên thời gian công lực liền khôi phục ba bốn phần mười thiếu gia phủ ngoại lai một vị nữ tử nói là đến tìm được ngươi rồi một cái hạ nhân đến đây bẩm báo ở trong phủ hết thể hạ nhân cũng gọi vương nhạc thiếu gia cũng không phải gọi hắn thành chủ đây là vương nhạc cố ý dặn dò vương nhạc không có lập tức tiếp quản vô song thành làm như vậy tự nhiên là h ư u dụng ý vương nhạc ánh mắt có chút nghiêm nghị gật đầu nói để cho nàng đi vào đi rất nhanh một cái anh khí mười phần cô gái xinh đẹp đi tới vương nhạc trước mặt vương nhạc khiếp sợ vị này anh khí mười phần nữ tử là một vị thiên đạo cảnh cường giả các hạ tìm đến ta không biết có chuyện gì vương nhạc nhàn nhạt hỏi cường đại như vậy nữ tử tốt nhất không nên chọc giận nàng không phải vậy rất nguy hiểm vương nhạc hiện tại công lực vẫn không có khôi phục đây anh khí nữ tử cười nói tự giới thiệu mình một chút ta là lạc tiên vương nhạc trong lòng cả kinh lạc tiên thiên môn bên trong người c á n h thứ hai đưa đến ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi cầu phiếu cầu thu gom chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn t r ư ờ n g mới càng nhanh hơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi sáu tiêu hùng giang nanh trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc đem lạc tiên mang đến đại s ả n h bên trong để hạ nhân tốt nhất trà chiêu đ á i nữ nhân này võ công cao cường sau lưng cẳng có đế thích thiên cái này ngàn năm lão quái vương nhạc hiện tại không trêu trọc nổi lạc tiên cô nương không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì vương nhạc cười nói nếu như lạc tiên cô nương cần dùng đến tại hạ vương nhạc tuyệt đối sẽ không chối tử lạc tiên trên mặt mang theo ý cười qua nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi nàng cô nương đây thiên môn bên trong lạc tiên nhưng là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thần mẫu bất quá vương nhạc gọi nàng cô nương danh sưng này lạc tiên rất yêu thích lạc tiên cười nói lần này đến ta tìm đến vương phó thành chủ nhà độc cô g i a tộc xong ngươi lại đánh bại kiếm thánh hiện tại phải gọi ngươi vương thành chủ ta lần này tìm đến ngươi cũng không phải có chuyện muốn ngươi hỗ trợ mà là đơn thuần muốn cùng ngươi tâm sự vương nhạc khẽ mỉm cười cũng không tin lạc tiên tìm chính mình tâm sự mình và lạc tiên còn có thiên môn có thể không có một chút nào giao t ì n h tìm chính mình tán gâu cái gì vương nhạc cười nói lạc tiên cô nương ngươi vẫn là gọi ta vương nhạc đi ta hiện tại còn không là vô song thành thành chủ lạc tiên cô nương muốn tìm ta tán gâu cái gì chỉ cần là ta vương nhạc biết đến ta tuyệt đối biết gì đều nói hết không giấu d i ế m lạc tiên uống một hớp trà nói rằng được vương nhạc không biết ngươi có chưa từng nghe nói thiên môn vương nhạc lông mày nhảy một cái thầm nói quả nhiên đến rồi vương nhạc lắc lắc đầu giả r a nghi hoặc biểu hiện thiên môn trong chốn võ lâm chỉ có mười môn phái lớn thiên hạ hội còn có ta vô song thành nhưng là ta xưa nay sẽ không có nghe nói thiên môn lạc tiên cười nói ngươi không có nghe nói thiên môn không kỳ quái bởi vì thiên môn là lánh đời môn phái tuy rằng thực lực cực cường nhưng là cũng rất ít vào đời tiểu nữ từ ta chính là thiên môn bên trong người vương nhạc người đã là thiên đạo cảnh võ giả hẳn phải biết thiên đạo cảnh mặt trên còn có thần ma cảnh cường giả tuyệt thế vương nhạc chỉ trỏ thần ma cảnh cường giả hắn là biết vũ vô địch đế thích thiên đều là cấp bậc này cường giả lạc tiên cười nói thần châu võ lâm mười môn phái lớn bên trong không có một cái thần ma cảnh cường giả coi như kiếm tông thiên tài tuyệt thế vô danh tuy rằng có võ lâm thần thoại cái tên này nhưng là cũng bất quá là thiên đạo cảnh đỉnh cao mà thôi thực lực như vậy ở ta thiên môn bên trong chỉ có thể coi là trung thượng ta thiên môn chẳng những có thần ma cảnh cường giả hơn nữa còn không ngừng một vị vương nhạc cả kinh thiên môn bên trong ngoại trừ đế thích thiên người lao q u á i này còn có thần ma cảnh cường giả là ai vương nhạc vẻ mặt kinh ngạc lạc tiên nhìn ở trong mắt cười hỏi làm sao ngươi không tin vương nhạc lắc đầu cười nói không phải không tin mà là không thể tin được không nghĩ tới thần châu trên mặt đất còn có thiên môn như vậy lánh đời môn phái thần ma cảnh cường giả còn không hết một vương ị Thực sự là không thể tin không sự là đ ợ c Lạc tiên nói rằng, thần châu đại Tiên thần thần nói rằng, h địa, địa kỳ p ư đạt được nhạc i hiện ề u là, là chỉ là t i người, ũ n không biết thôi. Vương Nhạc, g thôi. biết xem ngươi khí sắc không tốt lắm ngươi cùng kiếm thánh một trận chiến hẳn là bị trọng thương đi đã như vậy tiểu nữ tử kia ta liền giúp giúp ngươi vương nhạc lắc đầu nói không cần vương nhạc lời còn chưa nói hết lạc tiên liền ra tay rồi lạc tiên bàn tay vẽ ra một đạo ảo ảnh một đạo năng lượng kỳ dị đánh vào vương nhạc trong thân thể vương nhạc cảm thấy điều này có thể lượng phi thường mát mẻ nhưng là nhưng cũng không lạnh giá có nguồn năng lượng này thương thế trên người dĩ nhiên khôi phục nhanh chóng khí huyết năng lượng cũng tăng cường không ít thật thân kỳ thương thế của ta dĩ nhiên được rồi bảy tám phần mười vương nhạc nhìn lạc tiên k h i ế p sợ thủ đoạn của nàng lạc tiên cười nói vương nhạc v õ công của ngươi cao cường tiểu nữ tử công lực có hạn chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy nay thánh tâm quyết Ta tu lạc tiên là thiên đạo cảnh võ giả liền có thể làm cho vương nhạc nội thương khôi phục ba bốn phần mười đế thích thiên như vậy thần ma cảnh cường giả dùng thánh tâm quyết để vương nhạc nội thương lập tức khỏi hẳn hoàn toàn có thể làm được vương nhạc tin tưởng nàng không có nói láo vương nhạc ôm quyền nói đa tạ lạc tiên cô nương lạc tiên cười nói nói rồi nhiều như vậy vương nhạc ngươi đối với ta thiên môn cũng có chút hiểu rõ đi ngươi là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài tuổi con trẻ đang không có sư phụ giáo dục dưới liền trở thành thiên đạo cảnh võ giả thật không đơn giản vương nhạc gia nhập ta thiên môn thế nào ngươi yên tâm gia nhập thiên môn là mới có lợi chẳng những có thể học tập thần công còn có thể làm cho ta thiên môn thế lực vì ngươi làm việc nếu như ngươi lập xuống đại công coi như là chủ nhân ta thánh tâm quyết ngươi cũng có cơ hội tu luyện vương nhạc cười khổ nói lạc tiên cô nương ngươi đem thiên môn tin tức đều tiết lộ cho ta ta không gia nhập còn có lựa chọn nào khác sao lạc tiên mặc dù là ở xin mời vương nhạc gia nhập thiên môn nhưng là trong giọng nói cũng có uy hiếp ý vị chỉ cần vương nhạc không đáp ứng nàng nói không chắc lập tức liền muốn động thủ vương nhạc coi như thương thế khôi phục bảy Tám p h ầ nhưng mười, n là vẫn như c ũ không phải là đối thủ của lạc tiên quan trọng hơn thiên môn thế lực vương nhạc không t r e o c h ọ n g nổi hơn nữa hiện tại gia nhập thiên môn đối với vương nhạc cũng là mới có lợi dù sao đại thụ dưới đáy thật h ó n g gió lạc tiên cười vương nhạc ngươi quả nhiên là một người thông minh ngươi yên tâm ngươi gia nhập thiên môn tuyệt đối sẽ không hối hận khi ngươi nhìn thấy chủ nhân ta liền biết hắn là một cái không gì không làm được người nói hắn là tiên là thần cũng không quá đáng vương nhạc gâm thầm gật đầu thần ma cảnh cương giả đối với bình thường người tới nói xác thực có thể xưng là lạ thần bất quá ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ lạc tiên nhìn vương nhạc nói rằng vương nhạc cười nói lạc tiên cô nương ngươi nói ta thiên môn cần ngươi vô tướng thần công ngũ hành kiếm thuật còn có nội gia quyền lạc tiên nói rằng thiên môn có cái quy củ muốn quan sát thiên môn bí tịch võ công nhất định phải muốn trước tiên cống hiến ra công pháp của chính mình vương nhạc trong lòng cười gằn thiên hạ cũng thật là không có bữa t r ư a miễn phí bất quá hiện tại vương nhạc muốn đổi ý cũng không thể chỉ có thể đáp ứng hắn vô tướng thần công ngũ hành kiếm thuật cũng làm cho đoạn lãng lấy đi lại giao cho thiên môn cũng không đáng kể còn nội gia quyền liền cho nàng hóa kính trước đó công pháp được rồi vương nhạc gật đầu nói có thể vương nhạc khiến người ta đem ra tờ giấy viết xuống vô tướng thần công sáu vị trí đầu tầng công pháp ngũ hành kiếm thuật công pháp còn có nội gia quyền minh kính ám kính hóa kính phương pháp tu luyện những này chính là ta công pháp tu luyện vương nhạc đem công pháp giao cho lạc tiên lạc tiên nhìn một chút ngũ hành kiếm thuật liền thả xuống môn kiếm thuật này cũng không nổi bật chỉ có thể coi là thiên môn bên trong âm dương kiếm thuật ngũ hành kiếm thuật lục hợp kiếm thuật thậm chí là bát quái kiếm thuật đều là có vô tướng thần công để lạc tiên sáng lời mô phỏng thiên hạ võ học võ công thực sự là rất thần kỳ võ công như thế thiên môn bên trong không có nội gia quyền càng làm cho lạc tiên mừng rỡ đây là một môn rất thần kỳ luyện thể gian luyện khí huyết công pháp vương nhạc ba môn công pháp bên trong liền này nội gia quyền quý giá nhất đến thiên đạo cảnh thần ma cảnh võ giả mới sẽ phát hiện khí huyết tầm quan trọng lạc tiên thầm nói có này hai môn thần công trở lại hiến cho chủ nhân chủ nhân nhất định sẽ thật cao hứng lạc tiên đem công pháp để vào trong ống tay háo trong túi tiền sau đó đưa cho vương nhạc một tấm lệnh bài cùng địa đồ nói rằng đây là ta thiên môn lệnh bài tấm bản đồ này chính là thiên môn tàng thư nơi lệnh bài thân phận lệnh bài cũng là chìa khóa có lệnh bài mới có thể đi vào vương nhạc bên trong võ công ngươi có thể tùy ý tu luyện nhưng là ghi nhớ kỹ không muốn truyền ra ngoài không phải vậy chủ nhân hội dưới đánh chết lệnh võ công của ngươi mạnh hơn cũng đừng hỏng xuống mệnh vương nhạc cầm lấy lệnh bài cùng địa đồ nói rằng vâng ta nhớ kỹ lạc tiên đứng lên nói rằng được rồi trà cũng uống ngươi cũng gia nhập thiên môn chuyện của ta xem như là xong xuôi cũng nên đi rồi cáo tử vương nhạc cũng đứng lên nói rằng lạc tiên cô nương ta đưa người đi vương nhạc đem lạc tiên đưa ra p h ụ đ ệ vương nhạc sau khi trở về nhan doanh hỏi vương nhạc người phụ nữ kia là người nào vương nhạc nói rằng há ta một cái cố nhân nàng tới xem một chút ta thiên môn thái thần bí lạc tiên cũng không phải cái đơn giản nữ tử vương nhạc vẫn là quyết định không cho người nhà tham cùng đến thiên môn tranh đấu bên trong đến đoạn lãng bắt được vương nhạc công pháp sau khi cũng không có lập tức tu luyện mà là đi tới kiếm thánh bế quan bên trong thung lũng đoạn lãng đi tới nhà lá trước q u ỳ xuống lớn tiếng nói vô song thành hưu hộ pháp đoạn lãng b á i kiến kiếm thánh tiền bối nhà lá môn mở ra kiếm thánh nhìn chằm chằm đoạn lãng hỏi đoạn lãng lao phu biết ngươi ngươi là làm sao biết lao phu bế quan chỗ tu luyện thung lũng này rất bí mật chỉ có độc cô ra mới biết nơi này là kiếm thánh chỗ tu luyện đoạn lãng một người ngoài là làm sao biết đoạn lãng nếu như một cái trả lời không được kiếm thánh tuyệt đối một chiêu kiếm làm thịt hắn kiếm thánh mặc dù trọng thương tại người nhưng là phải giết đoạn lãng cái này đại tông sư đỉnh cao tiểu tử vẫn là dễ như ăn cháo đoạn lãng nói rằng kiếm thánh tiền bối vạn bối tuy rằng gia nhập vô song thành không lâu nhưng lại nhưng đối với thiếu thành chủ trung thành tuyệt đối kiếm thánh tiền bối bế con nơi là thiếu thành chủ trước khi chết nói cho ta hắn còn nói đánh g i ế t hắn không phải vương n h ạ c mà là thiên hạ hội nhất phong kiếm thánh tiền bối vô song thành hiện tại tuy rằng không phải độc cô ra đừng ra đoạn lãng cũng không còn là vô song thành hộ pháp nhưng là độc cô ra đối với ta đoạn lãng có d â n tái tạo c h i ẩ n ta nhất định phải đem tin tức này nói cho kiếm thánh tiền bối đoạn lãng đang lưu đồ trong lòng kế hoạch hắn hận vương n h ạ c hận hùng bá hận tất cả xem thường hắn người hắn muốn phá hủy vô song thành cùng thiên hạ hội hiện tại hắn lại tới gây xích mích kiếm thánh cùng thiên hạ hội quan hệ quả nhiên kiếm thánh nghe xong đoạn lãng cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện đã xảy ra phát hiện rất đa nghi điểm vương nhạc tuy rằng cùng độc cô ra như nước với lửa nhưng là ở kiếm thánh không trước khi chết hắn không thể đối với độc cô minh ném đá dấu tay bởi vì vương nhạc cũng có thê tử cùng cha mẹ vương nhạc cũng sợ kiếm thánh trả thù độc cô minh nếu như bất tử kiếm thánh cũng không thể thật cùng vương nhạc không chết không thôi kiếm thánh cùng vương nhạc chém giết lưỡ bại câu thương được lợi chính là ai là thiên hạ hội là hùng bá kiếm thánh trong mắt ánh kiếm rất tốt hùng bá ngươi thật là ác độc dĩ nhiên để ngươi đệ tử g i ế t ta chất nhi để ta độc cô ra tuyệt hầu bất diệt ngươi thiên hạ hội không sát qua ngươi đệ tử ta độc cô kiếm thế không làm người kiếm thánh nhìn đoạn lãng một chút gật đầu nói đoạn lãng ngươi rất tốt không nghĩ tới ở ta độc cô ra nhanh song thời điểm ngươi còn như vậy trung thành tuyệt đối đáng tiếc hiện tại vô song thành đã ở vương nhạc trong tay ta đã không có cái gì có thể đưa cho ngươi ta ở kiếm đạo trên còn có chút tâm đắc nếu như ngươi đồng ý kế t h ử a lao phu kiếm thuật lao phu có thể mang thánh linh kiếm pháp truyền cho ngươi kiếm thánh hiện tại một người cô đơn cũng muốn tìm cái truyền nhân tương lai hắn chết rồi cũng không đến nôi để này một thân võ công thất truyền đoạn lãng trong mắt lộ ra thần sắc h ứ n g phấn vội vã lớn tiếng nói đoạn lãng đa tạ tiền bối đoạn lãng uy hiếp vương nhạc lấy lòng kiếm thánh được toại nguyện đạt được hắn muốn thần công bí tịch đoạn lãng cái này tuyệt thế kiêu hùng rốt cục bắt đầu lộ ra hắn răng nanh ngày hôm nay hai canh đây là canh thứ nhất cầu phiếu cầu đặt mua cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi bảy hùng bá tứ hôn trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách nhiếp phong cùng bộ kinh vân trở lại thiên hạ hội nói rồi vô song thành phát sinh tất cả h ù n g bá sau khi nghe trong mắt mang theo hối hận vân nhi phong nhi các ngươi làm rất khá lần này hoàn thành bản tọa giao cho nhiệm vụ của các ngươi không chỉ ly dán vương nhạc cùng kiếm thánh còn để độc cô ra diện chỉ là đáng tiếc kiếm thánh cùng vương nhạc chém giết thời điểm lão phu không c o i ở đây không phải vậy nhất định có thể thừa cơ giết kiếm thánh cùng vương nhạc nhiếp phong nói rằng sư phụ độc cô ra tuy rằng xong nhưng là kiếm thánh còn chưa chết kiếm thánh chữa khỏi thương thế thế sau khi nhất định sẽ đi tìm vương nhạc còn có chúng ta thiên hạ hội phiền phức không ràng buộc kiếm thánh mới là đáng sợ nhất còn hy vọng sư phụ làm tốt chống đỡ kiếm thánh chuẩn bị thiên hạ hội cùng kiếm thánh quan hệ không phải là rất tốt nhiếp phong tin tưởng kiếm thánh thương thế một khi khỏi hẳn nhất định sẽ đến gây sự với thiên hạ hội hùng bá lớn tiếng cười nói phong nhi ngươi nói không sai kiếm thánh chúng ta là muốn đề phòng nhưng là kiếm thánh đã mất đi vô song thành hiện tại như chó mất chủ vương nhạc đều có thể thắng hắn lẽ nào ta hùng bá còn có thể sợ hắn kiếm thánh không được hùng bá không có cùng kiếm thánh trực tiếp giao thủ quá nhưng là kiếm thánh liền vương nhạc đều đánh không lại hùng bá căn bản cũng không có đem hắn để vào trong mắt theo hùng bá kiếm thánh đúng là già rồi hùng bá nhìn bộ kinh vân cùng nhiếp phong một chút nói rằng hai người các ngươi mới vừa trở về cũng mệt mỏi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi bộ kinh vân cùng nhiếp phong ôm q u y ề nói n vâng sư phụ buổi tối nhiếp phong cùng bộ kinh vân ngồi ở trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng vân sư m i n h ngươi nói lần này sư phụ hội đem khổng tử gả cho ai nhiếp phong hỏi thần sương bộ kinh vân nhiếp phong đều rất yêu thích khổng tử bất quá nhiếp phong đối với khổng tử chỉ có ca ca đối với mọi mọi con ái nhưng là khổng tử yêu người nhưng là nhiếp phong muốn nói ai đối với khổng tử yêu đến sâu nhất vậy sẽ phải mấy bộ kinh vân bộ kinh vân tuy rằng được s ư n g bất k h ố c tử thần nhưng là nhưng trong nóng ngoài lạnh bộ kinh vân uống một hớt rượu nói rằng sư phụ nói rồi chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là được phong sư đệ ngươi không yêu khổng tử sư phụ chỉ có thể đưa nàng hứa gả cho ta nói xong bộ kinh vân hiếm thấy đối với nhiếp phong cười cợt nhiếp phong đ ỗ n g nhiên nói rằng vân sư huynh không nghĩ tới lần này vô song thành sự tình đều là đoạn lãng làm ra đến năm đó ở thiên hạ hội thời điểm ta còn thực sự coi thường hắn hiện tại đoạn lãng đạt được vương thúc thúc vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật võ công đều sẽ tăng nhanh như gió chúng ta nếu như không trở thành thiên đạo cảnh võ giả lần sau gặp mặt đến đoạn lãng khẳng định không phải là đối thủ của hắn bộ kinh vân nghe được đoạn lãng đạt được vô tướng thần công cùng ngũ hành kiếm thuật trong lòng cũng là cả kinh bộ kinh vân cùng đoạn lãng quan hệ rất ác liệt tuy rằng không có thâm cựu đại hận nhưng là phải là đụng tới khó tránh khỏi sẽ không chém giết bộ kinh vân hừ lạnh nói đoạn lãng một cái người chăn ngựa ta bộ kinh vân không sợ hắn nhất phong khẽ lắc đầu bộ kinh vân đây là mạnh miệng không ngờ chịu thua về hội thiên hạ trước đó vương thúc thúc đem làm sao đột phá thiên đạo cảnh bí mật nói cho ta biết nhiếp phong nói rằng cho ta hai ba tháng ta hay là liền có thể trở thành là thiên đạo cảnh võ giả bộ kinh vân nhìn nhiếp phong hắn không nghĩ tới nhiếp phong cũng đạt được vương nhạc chân truyền đoạn lãng cùng nhiếp phong đều là có hy vọng trở thành thiên đạo cảnh võ giả chỉ có hắn bộ kinh vân còn không biết thiên đạo cảnh võ giả bí mật không biết cái gì mới có thể đột phá nhiếp phong cười nói vân sư huynh ngươi là ta nhiếp phong huynh đệ tốt nhất vương thúc thúc cũng không có nói thiên đạo cảnh võ giả bí mật không thể truyền ra ngoài vì lẽ đó ta có thể nói cho ngươi nghe nghe bộ kinh vân kiêu ngạo bản năng muốn c ử tuyệt nhưng là liên quan đến đến võ đạo đột phá hắn do dự một chút gật đầu nói được bộ kinh vân cùng nhiếp phong quan hệ tốt nhất không có nói tạ nói cảm tạ cũng quá k h á c h khí nhiếp phong cẩn thận nói bộ kinh vân cẩn thận nghe bộ kinh vân sắc mặt thỉnh thoảng có bé nhỏ biến ảo võ đạo tân cửa lớn thật giống vì hắn mở ra thiên đạo cảnh võ giả chính là như vậy nhất phong nói thiên đạo thiên đạo nhưng là muốn muốn hòa vào thiên đạo tìm hiểu thiên đạo biết bao khó a coi như thiên đạo cảnh v õ giả có thể tìm tòi đạt được trong thiên địa đạo nhưng là con đường võ đạo cũng vừa mới bắt đầu mà thôi con đường võ đạo không có p h ầ n c u ố i chỉ có trên dưới mà tìm kiếm bộ kinh vân đứng lên đến nói phong sư đệ ngươi nói không sai lại quá mấy tháng chúng ta liền có thể trở thành là thiên đạo cảnh v õ giả ta đi nghỉ ngơi bộ kinh văn hóa thành một đạo hầm ảnh nhảy xuống nóc nhà, vân đường. trở lại phi vân đường. Bộ khi i n vân ở trên ở g ư ờ n ngồi khoanh chân, vận chuyển nội công, g b ắ ta đầu tu luyện. Hùng bá, giết hết t Hùng ngươi nhà bá, người, thù này không trời chung. trời đội thù bộ kinh vân trở h m nói, t thành thiên đạo cảnh võ giả Khi thời a bộ k i n vân võ thành thiên đạo cảnh trở t h giả đạo điểm chính là ngươi hùng bá giờ chết bộ kinh vân cùng hùng bá có huyết hải thâm cứu hùng bá truyền thụ bộ kinh vân võ công chỉ là vì để cho bộ kinh vân cho hắn giành chính quyền chỉ cần vô song thành phá diệt hùng bá nhất thống thiên hạ thời điểm coi như bộ kinh vân không đi tìm hùng bá báo thù hùng bá cũng sẽ giết bộ kinh vân thành cũng phong vân bại cũng phong vân h a i câu này phê ngôn quả thực lại như là hùng bá trong lòng mà chú sáng ngày thứ hai tần sương bộ kinh vân nhiếp phong đi tới đại điện hùng bá ngồi ở chủ t ò a trên một mặt hảo khí sư phụ đã nói c hùng ỉ muốn các người làm đem một tốt người bản tọa bàn giao sự tình, bản tọa sẽ đem khổng tử gà cho các người trong người người trong các cho các giao gà tọa tọa tử ba sự sẽ h đó.、Hùng、bá cười đối với ba người nói rằng tần sương cùng bộ kinh vân đều là một mặt sắc mặt vui mừng chỉ có nhiếp phong là một mặt hở h ữ n g đứng ở hùng bá bên người khổng tử nhìn nhiếp phong trong mắt mang theo mừng rỡ nàng cho rằng hùng bá nhất định sẽ đem chính mình gả cho nhiếp phong bởi vì người nàng yêu chính là nhiếp phong tuy rằng tần sương cùng bộ kinh vân đối với nàng cũng rất tốt nhưng là ở khổng tử trong lòng đối với hai người bọn họ đều không có cảm giác gì các ngươi lần này làm sự tình đều rất đẹp vì lẽ đó bản tọa quyết định đem khổng tử gả cho h ù n g bá nhìn tần sương lớn tiếng nói thần sương bộ kinh vân nhiếp phong khổng tử đều là kinh hãi thần sương nhưng một mặt sắc mặt vui mừng ôm quyền nói đa tạ sư phụ bộ kinh vân tiến lên một bước lớn tiếng nói sư phụ lần này ta cùng phong sư đệ đi vô song thành hoàn thành nhiệm vụ tại sao đem khổng tử gả cho đại sư huynh đệ tử không phục nhiếp phong cả kinh lôi bộ kinh vân một thoáng nói rằng vân sư huynh quên đi không nên nói nữa sư phụ làm như thế nhất định có hắn nguyên nhân hùng bá tinh quang trong mắt lóe lên khí thế trên người đầy giấy toàn bộ đại điện vân nhi ngươi là đang chất vấn bản tọa quyết định bộ kinh vân lớn mật nói vâng hy vọng sư phụ xem ở đệ tử yêu tha thiết khổng tử phần trên đem khổng tử hứa gả cho ta hùng bá lớn tiếng nói làm càn vân nhi ngươi chính là như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao xem ở ngươi vì là thiên hạ hội lập xuống công lao hãn mã phần trên bản tọa lần này liền không xử trí ngươi được rồi các ngươi đều đi xuống đi sau ba ngày tần sương cùng khổng tử thành hôn thần sương bộ kinh vân nhiếp phong đi ra đại điện thần sương nói với bộ kinh vân vân sư đệ bộ kinh vân mắt lạnh nhìn tần sương lạnh rên một tiếng xoay người rời đi hướng về phi vân đường đi đến nhiếp phong nói rằng đại sư huynh ngươi không lấy làm p h i ề n lòng vân sư huynh chính là thành khí như vậy hơn nữa vân sư huynh hắn cũng là yêu khổng tử ta sau khi trở về hội cố gắng khuyên nhủ vân sư huynh thần sương gật đầu nói ừ m ta biết bộ kinh vân trở lại phi vân đường tức giận nói hùng bá đáng ghét hùng bá dĩ nhiên đem khổng tử gả cho tần h sương hắn nhất định là cố ý thiên hạ hội bên trong người nào không biết yêu nhất khổng tử người là hắn bộ kinh vân nhưng là hùng bá một mực đem khổng tử gà cho tần sương nay không phải cố ý để hắn bộ kinh vân khó coi là cái gì bộ kinh vân tuy rằng lên cơn giận dữ nhưng l à nhưng không có mất đi lý trí hắn còn không là thiên đạo cảnh võ giả cùng hùng bá đối nghịch chỉ có một con đường chết vân sư m i n h mở cửa nhiếp phong âm thanh từ bên ngoài truyền đến bộ kinh vân lớn tiếng nói phong sư đệ người đi về trước đi ta không có chuyện gì để ta một người yên lặng một chút nhiếp phong bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt vân sư huynh ngươi nếu như cảm thấy buồn khổ có thể tới tìm ta uống rượu trung hoa các vô danh nơi ở kiếm thần đem những ngày qua thu thập đến tin tức đối với vô danh nói rằng sư phụ kiếm thánh cùng vương nhạc một trận chiến phân ra thắng bại kiếm thánh thất bại vô song thành hiện tại quy vương nhạc hết thảy mấy ngày trước vương nhạc quý phủ đi tới một cô gái vương nhạc tựa hồ đối với cô gái này có chút cung kính nữ tử lúc rời đi hậu vương nhạc tự mình đưa nàng vương nhạc thân là vô song thành thành chủ dĩ nhiên tự mình đưa một cô gái ra ngoài phủ này không phải là một chuyện đơn giản kỳ thực vương nhạc đến hiện tại vẫn không có chiêu cáo thiên hạ nói mình là vô song thành chủ nhân hiện tại vô song thành quyền quản lý là ở minh nguyệt trong tay vương nhạc làm như vậy là hy vọng kiếm thánh xem ở minh ra cùng độc cô ra ngàn năm ngọn nguồn phần trên đối với vô song thành bách tính hạ thủ lưu t ì n h oan có đầu nợ có chủ kiếm thánh cùng vương nhạc có huyết hải thâm k i ử u có thể trực tiếp tìm đến hắn vương nhạc vương nhạc nếu như trực tiếp trở thành vô song thành thành chủ đem vô song thành chiếm vì bản thân có kiếm thánh vì trả thù sợ là sẽ phải đại khai s á c giới đương nhiên có thể rõ ràng vương nhạc d ụ ý trong thiên hạ không có mấy người dù sao thiên hạ bá chủ người nào không phải đánh bại đối thủ liền đem thành trì chiếm vì bản thân có vương nhạc làm như vậy s á c thực được cho là k h á c loại không nghĩ tới kiếm thánh dĩ nhiên thất bại vô danh thở dài nói vương nhạc đúng là võ học kỳ tài kiếm thần cho rằng bộ kinh vân cùng nhiếp phong đã rất xuất sắc nhưng là không phải không thừa nhận vương nhạc tựa hồ lợi hại hơn một ít tuổi còn trẻ chính là thiên đạo cảnh võ giả hiện tại càng là chiến thắng kiếm thánh kiếm thánh nhưng là cùng vô danh nổi danh tuyệt thế kiếm khách vô danh nói rằng kiếm thần sư phụ dự định đi một chuyến vô song thành ta muốn gặp gỡ vương nhạc vốn là vô danh cho rằng kiếm thánh cùng vương nhạc một trận chiến sau khi hùng bá thiên hạ hội đều sẽ rất nhanh bình định thiên hạ kết thúc trận này chiến loạn nhưng là bây giờ nhìn lại vô song thành coi như không có kiếm thánh dù cho vương nhạc trọng thương cũng không phải như vậy dễ dàng bị thiên hạ hội nuốt hết vương nhạc tự mình đưa cô gái bí ẩn ra ngoài phủ xem ra vương nhạc sau lưng cũng có thế lực chỉ là vô danh không có điều tra đạt được mà thôi vô danh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trung hoa c á t vô danh âm thanh truyền đến kiếm thần sư phụ đi vô song thành khoảng thời gian này trung hoa c á t liền giao cho người quản lý c á n h thứ hai ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi chương ấ p tốc kiện, trên một c kiện, trở về mục lục ra n hai ậ p phiếu tên sách cử sách quyển tên trở t cử đề về r n g sách d ư ớ mươi ộ t c h n g cấp tốc k ệ n Chương tám r ì n ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương h hộ hiệu Thư của Việt võ lâm thần thoại trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc thương thế trên căn bản khỏi hẳn mấy ngày nay hắn đang định đi một chuyến thiên môn tàng thư nơi quan sát bí tịch võ công nội ra quyền cấp độ sâu công pháp vương nhạc hiện tại vẫn không có cụ thể dòng suy nghĩ h y vọng có thể ở thiên môn bí tịch võ công bên trong tìm tới một ít linh cảm còn có vô tướng thần công cũng nên sáng chế tầng thứ tám công pháp ngày nay vương nhạc phủ đệ ngoại lai、like、một vị khách nhân người này chính là vô danh vô danh có thể đến vô song thành vương nhạc xác thực rất kinh ngạc đem vô danh đưa vào đại điện sau vương nhạc cười nói vô danh tiền bối có thể đến ta hàn xá chính là để ta thụ s ủ n g nhược kinh a vô danh khẽ mỉm cười nói rằng vương nhạc lần này ta tìm đến ngươi xác thực có một số việc vương nhạc gật gật đầu vô danh tiền bối ngươi nói vô danh võ công xác thực rất cao vương nhạc dĩ nhiên có chút không cảm giác được tu vi của hắn sâu cạn xem ra lạc tiên nói không sai vô danh xác thực là thiên đạo cảnh đỉnh cao vương nhạc cùng kiếm thánh tu vi là thiên đạo cảnh trung kỳ so với vô danh vẫn là kém một chút kiếm thánh đem kiếm nhị m ộ ư ơ i ba hoàn thiện hay là mới có thể cùng vô danh một trận chiến vô danh nói rằng vương nhạc toàn bộ võ lâm không phải vô song thành chính là thiên hạ hội này chiều hướng phát triển vốn là ta cho rằng ngươi cùng kiếm thánh một trận chiến sau khi thiên hạ hội đều sẽ đ ắ c thế sau đó nhân cơ hội nhất thống võ lâm nhưng là không nghĩ tới kiếm thánh không chỉ thua ở trong tay ngươi hơn nữa ngươi vương nhạc phía sau còn có thế lực thần bí bây giờ nhìn lại vô song thành cùng thiên hạ hội chiến tranh đều sẽ giảng có nữa vương nhạc trong lòng c ả kinh nhìn vô danh cười nói vô danh tiền bối ngươi thật linh thông tin tức à. vương nhạc mới gia nhập thiên môn không lâu không nghĩ tới vô danh phải đến tin tức xem ra vô danh cái này võ lâm thần thoại cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy vô danh cười nói để sớm kết thúc cuộc chiến tranh này để thiên hạ khôi phục lại yên lặng để bách tính không hề bị chiến loạn nỗi khổ ta hy vọng ngươi lui ra cuộc chiến tranh này lui ra trận này chiến trường vô danh ý tứ là để cho mình nhường ra vô song thành vương nhạc thầm nghĩ trong lòng cái này vô danh còn thật biết điều hắn không đi khuyên bảo hùng bá dĩ nhiên tìm đến mình vô song thành độc cô r a không có hùng bá hùng tâm thô bạo cuộc chiến tranh này đều là thiên hạ hội gây ra đó vương nhạc cười nói vô danh tiền bối ngươi để ta lui ra cuộc chiến tranh này nói cách khác để ta từ bỏ vô song thành kỳ thực con người của ta đối với quyền lợi cũng không nóng lòng ta là làm sao trở thành phó thành chủ đến hiện tại chính mình cũng là ngơ ngơ ngác ngác còn tranh bá thiên hạ càng là chưa hề nghĩ tới nhưng là ta có chút kỳ quái tại sao vô danh tiền bối không đi khuyên bảo hùng bá từ bỏ cuộc chiến tranh này vô danh lắc đầu nói rằng hùng bá dã tâm bừng bừng hắn là không thể từ bỏ võ lâm vương nhạc chính là bởi vì ngươi không có dã tâm vì lẽ đó ta mới tìm đến ngươi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ngươi đây chính là bắt nạt người đ à n g hoàng a vương nhạc hỏi vô danh tiền bối coi như ta từ bỏ vô song thành nhưng là chỉ cần ta bất tử ngươi cho rằng hùng bá hội an tâm sao ngươi nếu như hùng bá hội chứa được một cái có thể uy hiếp đến chính mình thiên đạo cảnh võ giả tồn tại vô danh hơi nhún mày nói rằng ta có thể cam đoan với ngươi ngươi muốn ngươi rời khỏi chiến tranh hùng bá tuyệt đối không dám đả thương hại ngươi cùng người nhà của ngươi một phần một hảo vương nhạc lắc đầu nói vô danh tiền bối ngươi cái gì đều bảo đảm không được ngươi cũng nói rồi hùng bá là không thể nghe lời ngươi vì lẽ đó hùng bá không đến t r e o c h ọ c ta đại gia đều tưởng an vô sự nhưng là hắn nếu như nếu muốn giết ta, ta cũng sẽ không khách khí với hắn vô danh thở dài bất đắc dĩ rời đi vô song thành vương nhạc cười lạnh nói vô danh ngươi muốn đúng là võ lâm thần thoại liên hẳn là diệt hùng bá hắn mới là có dã tâm lớn gia hỏa thiên hạ hội mới là võ lâm hỗn loạn căn nguyên ngươi biết rõ thuyết phục không được hùng bá liên đến tìm ta thật sự cho rằng ta vương nhạc dễ ước hiếp a nhan doanh hướng về vương nhạc hỏi làm sao hiện tại thường thường có người tìm đến ngươi những người này thật giống đều không phải nhân vật đơn giản nhan doanh tuy rằng không biết võ công nhưng là ánh mắt nhưng không kém lần trước là tiên lần này vô danh tuy rằng nàng cũng không nhận ra nhưng là nhưng cũng phát hiện vương nhạc thái độ đối với bọn họ rất tốt chí ít tận lực không đi đáp tội nay liên nói rõ những nhân vật này đều là cao thủ chí ít không thể so với vương nhạc kém không phải vậy lấy vương nhạc võ công cùng địa vị sẽ không như vậy đối xử bọn họ vương nhạc cười nói hừng mấy cái bằng hữu trên giang hồ bọn họ đều là ẩn sĩ rất ít xuất hiện ngươi chưa từng nghe nói cũng là bình thường nhan doanh suy tư gật gật đầu lại hỏi vương nhạc n g ư ơ i đánh toán lúc nào cưới minh nguyệt xuất giá vương nhạc s ữ n g sở nói rằng ta lúc nào đã nói muốn kết hôn minh nguyệt xuất giá nhan doanh cười lạnh nói hiện tại toàn bộ vô song thành đều là biết ngươi là minh nguyệt vị hôn phu vì nàng ngươi không tiếp cùng kiếm thánh một trận chiến hiện tại trừ ngươi ra còn có ai sẽ lấy minh nguyệt còn có ai dám cưới minh nguyệt vương nhạc vừa nghĩ nhan doanh nói tới cũng đúng minh nguyệt hiện tại trừ mình ra vẫn đúng là không thể gả cho người khác nhưng là vương nhạc cũng không có dự định cưới nàng a vương nhạc nói rằng chuyện này sau này hay nói đi nha đúng rồi nhan doanh ta mấy ngày nay phải đi ra ngoài một chuyến có thể ba năm ngày sẽ trở lại muộn nhất sẽ không vượt quá mười ngày chuyện trong nhà ngươi chiếu nhìn một chút kiếm thánh hiện tại còn ở c h ư a thương ít nhất còn cần thời gian mấy tháng mới có thể khỏi hẳn phải biết kiếm thánh cũng không có vương nhạc mạnh mẽ như vậy khí huyết càng không có lạc tiên thánh tâm quyết trợ giút lạc tiên cũng phái tới mấy vị nửa bước thiên đạo cảnh võ giả đi tới vô song thành trong bóng tối bảo vệ vương nhạc người nhà độc cô nhất phương tu vi cũng chính là nửa bước thiên đạo cảnh mà thôi nhưng là lạc tiên lập tức liền phái tới vài cái cao thủ như vậy điều này không khỏi làm cho vương nhạc thán phục thiên môn mạnh mẽ không cần nói nửa bước thiên đạo cảnh võ giả coi như là thiên đạo cảnh võ giả ở thiên môn bên trong đều không ăn thơm nhan doanh k h ẽ to mày nói rằng lại muốn đi ra ngoài vương nhạc an ủi yên tâm không có chuyện gì ta rất nhanh sẽ trở về thiên hạ hội ngày hôm nay là tần sương cùng khổng tử kết hôn tháng này g toàn bộ thiên hạ hội đều là một mảnh vui mừng bất quá bộ kinh vân trên mặt có thể là phi thường ầm chầm nhất phong tìm tới bộ kinh vân nói rằng vân sư m i n h tại sao không đi tham gia đại sư m i n h cùng khổng tử hôn lễ bộ kinh vân lạnh rên một tiếng kiên định nói rằng phong sư đệ ta không thể để cho khổng tử gả cho đại sư m i n h ta nhất định phải đưa nàng cướp đ o ạ t lại bộ kinh vân đã quyết định động thủ n h ấ t p h o n g cả kinh nói rằng vân sư huynh n g ư ơ i đ i n lên rồi n g ư ơ i nếu như dám ra tay sư phụ sẽ không tán thôi thôi bộ kinh vân lạnh rên một tiếng đại không được ta mang theo khổng tử rời đi thiên hạ hội t ừ đây không ở quá vấn giang hồ bên trong sự n h ấ t p h o n g lắc đầu nói vân sư huynh bằng võ công của ngươi là đi không xong hơn nữa ta cũng không cho ngươi mạo hiểm như vậy bộ kinh vân nói với n h ấ t p phong phong sư đệ ngươi đi trước đi để ta một người yên lặng một chút thần sương trên người mặc đại hương bảo cùng khổng tử chính đang bái đường thần sương ngươi không thể cùng khổng tử kết hôn bộ kinh vân âm thanh truyền đến chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ vọt vào đại điện nắm lên khổng tử liền trốn ra phía ngoài đi thần sương sắc mặt tái xanh giống to bộ kinh vân ngươi muốn làm gì khổng tử hiện tại nhưng là hắn tần h sương thế tử nếu như bị bộ kinh vân mang đi người trong thiên hạ kia đem làm sao nhìn hắn thần sương một quyền hướng về bộ kinh vân đánh tới trong vòng mười trượng đều bị băng hàn quyền kinh đầy d â y trên mặt đất càng là kết liêu băng xương thiên x ư ơ n g quyền thần x ư ơ n g tức giận ra tay không lưu tình chút nào nhiếp phong kinh hãi la lớn đại sư huynh dừng tay bộ kinh vân lạnh rên một tiếng thiên x ư ơ n g quyền chỉ đến như thế nếu là không có đạt được thiên đạo cảnh võ giả bí mật trước đó bộ kinh vân hay là chỉ có thể cùng tần h x ư ơ n g đánh hòa nhau nhưng là hiện tại bộ kinh vân võ công đã tăng nhanh như gió tuy rằng vẫn không có trở thành thiên đạo cảnh võ giả nhưng là so với nửa bước thiên đạo cảnh nhưng không kém chút nào bộ kinh vân trong tay mây mù khí hệ i n lên một trưởng bài sơn đạo hải hướng về tần sương đánh tới tần sương xứng sở lần này bộ kinh vân bài vân trưởng cùng trước đây có chút không giống trưởng lực kinh đạo ngưng tụ rất nhiều hơn nữa còn có cương nhu cùng tồn tại mùi vị vảnh toàn bộ đại điện vì đó chấn động t ầ n sương quyền kinh bị đánh tan trưởng lực đánh vào trên người hắn để hắn nói ra khẩu hết u y bộ kinh vân ngươi Tần sư phụ là đáp ứng đem khổng tử gả cho ngươi nhưng là ngươi nếu như không gánh nổi nàng sư phụ cũng không có cách nào ngươi muốn có được khổng tử cũng chỉ có tự mình từ bộ kinh vân trong tay đưa nàng đoạt lại nhưng là bây giờ nhìn lại võ công của ngươi không bằng bộ kinh vân thần sương một mặt xấu hổ sư phụ đệ tử vô năng tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng là hắn hiện tại xác thực không phải là đối thủ của bộ kinh vân sư phụ đệ tử đi đem vân sư huynh đoạt về đến nhiếp phong thở dài hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất ở bên trong cung điện chuyện này hùng bá m ặ c kệ thần sương không có năng lực quản nhưng là hắn nhưng nhất định phải đem bộ kinh vân đoạt về đến vân thiếu gia ngươi muốn mang ta đi nơi nào a khổng tử kinh hãi đến biến sắc hỏi bộ kinh vân nói rằng khổng tử ta mang ngươi đi rời đi thiên hạ hội chúng ta đi quá ẩn c ư tháng ngày không xen vào nữa này trong trốn giang hồ chính là thị phi không phải khổng tử lớn tiếng nói vân thiếu gia ngươi nhanh lên một chút đem ta bừng ra để ta trở lại không phải vậy ban g chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi bộ kinh vân mang theo khổng tử vừa rời đi thiên hạ hội sân môn liền bị nhiếp phong đuổi theo bộ kinh vân khinh công không kịp nhiếp phong còn dẫn theo cá nhân càng là ảnh hưởng tốc độ phong thiếu ra khổng tử nhìn thấy nhiếp phong mừng lớn nói phong sư đệ ngươi cũng phải cùng ta làm khó dễ sao bộ kinh vân nhìn khi ở giữa lộ nhiếp phong trầm thanh hỏi nhiếp phong lắc lắc đầu nói rằng vân sư huynh ta không có cùng ngươi làm khó dễ ý tứ nhưng là như ngươi vậy mang đi khổng tử xác thực không thích hợp hy vọng ngươi có thể theo ta trở lại bộ kinh vân cười lạnh nói ta đã không quay đầu lại được phong sư đệ tránh ra không phải vậy đ ừ n g trách ta không nói sư huynh đệ tình cảm nhiếp phong nhìn bộ kinh vân cũng không có tránh r a lộ canh thứ nhất canh thứ hai sau đó cầu phiếu cầu đặt mua cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi chín Quyết ế c h i nhất i dưới ệ p phủ. vương về về chương chương Trên trang Nhiếp sách. một trở một trở mục lục phong triển khai phong thần thối hướng về bộ kinh vân trưởng lực công tới hai người trên mặt đất hóa thành đạo đạo tàn ảnh khổng tử căn bản là không nhìn ra bóng người của bọn họ vân thiếu gia phong thiếu gia các ngươi không muốn đánh không tư ở một bên lớn tiếng lo lắng nói bài sơn đ à o hải bộ kinh vân hét lớn một tiếng không trung mây khói đều hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ nhiếp phong trong mắt nghiêm nghị sử dụng tới phong thần thối bên trong phong trung kính thảo xa xa trên đỉnh núi hùng bá cùng tần sương chính đang quan chiến tần sương khiếp sợ nhìn bộ kinh vân cùng nhiếp phong sư phụ vân sư đệ cùng phong sư đệ võ công vì sao mạnh như thế bộ kinh vân cùng nhiếp phong xuất hiện ở triển khai ra võ công so với tần sương mạnh hơn một cấp bậc hùng bá từ tốn nói vân nhi cùng phong vân quả nhiên là võ học kỳ tài bọn họ hiện tại đã là nửa bước thiên đạo cảnh võ giả bọn họ rất nhanh sẽ có thể trở thành là thiên đạo cảnh võ giả thần sương cả kinh cái gì cái kia vân sư đệ cùng phong sư đệ lúc nào mới có thể đột phá hùng bá nói rằng có thể ngay khi trong nháy mắt tiếp theo có thể ba năm tháng bộ kinh vân cùng nhiếp phong biết rồi thiên đạo cảnh võ giả bí mật trở thành thiên đạo cảnh võ giả là chuyện sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi h ù n g bá cũng rất lo lắng bộ kinh vân cùng nhiếp phong ở tranh đấu trong quá trình bật phá trở thành thiên đạo cảnh v õ giả h ù n g bá trong lòng mang theo sắc cơ thầm nghĩ trong lòng thành cũng phong vân bại cũng phong vân không được bản tọa nhất định không thể để cho bọn họ trở thành thiên đạo cảnh v õ giả không phải vậy ta đều sẽ rất p h i ề n phức bộ kinh vân không biết phân biệt không đem ta người sư phụ này để vào trong mắt hơn nữa ta vẫn cùng hắn c o thù giết cha trước hết giết hắn chỉ cần giết bộ kinh vân sẽ không có phong vân chỉ có phong còn nhiếp phong hùng bá dự định diệt vô song thành lại hướng về hắn động thủ dù sao hùng bá cùng nhiếp phong nhưng là không có huyết hải thâm cứu hùng bá muốn động thủ giết bộ kinh vân cũng sẽ không ngay ở trước mặt người khác trước mặt mà là muốn lặng lẽ ra tay hắn một sư phó đi giết đồ đệ nếu như để người ta biết sợ là sẽ phải để người trong thiên hạ chế nhạo ẩm bộ kinh vân cùng nhiếp phong đối công một chiêu sau khi thách ra khổng tử lớn tiếng kêu lên các ngươi không muốn đánh bộ kinh vân cùng nhiếp phong hiện tại đều đánh nhau thật tình nơi nào đỉnh đến hạ xuống nhiếp phong một cước đá ra không trung xuất hiện mấy đạo đi đứng bóng mở bộ kinh vân bài vân trưởng cũng là bá đạo ác liệt vừa lúc đó khổng tử nhưng chạy tới khổng tử bộ kinh vân biến sắc mặt nhiếp phong cũng là kinh h ạ i đến biến sắc hai người muốn thu tay lại nhưng là căn bản là không kịp vừa ảnh không trung chấn động dư âm rung động lan đến gần khổng tử khổng tử võ công thấp kém miễn cưỡng được cho là nhất lưu võ giả nơi nào chống lại bộ kinh vân cùng nhiếp phong oanh kích dư âm cc khổng tử phun ra một ngụm màu tươi rất nhanh lỗ thai của nàng cùng lỗ mũi đều chảy ra vết máu đến cái kia mạnh mẽ không khí rung động đem nội tạng của nàng toàn bộ phá hủy khổng tử bộ kinh vân ôm chặt lấy khổng tử hướng về thân thể nàng chuyển vận chân khí nhưng là căn bản là không có tác dụng khổng tử sinh cơ vẫn như cũ nhanh chóng trôi đi vân thiếu gia khổng tử lời còn chưa nói hết sẽ chết ở bộ kinh vân trong lồng ngực a bộ kinh vân hét lớn một tiếng ôm lấy khổng tử thi thể triển khai khinh công biến mất rồi nhất phong đi tới hùng bá trước mặt ấ y nay nói sư phụ đại sư huynh xin lỗi ta không có có thể lưu lại vân sư huynh còn để khổng tử đ ư a mệnh tần sương rất là khổ sở nhưng là hắn cũng biết việc này không trách nhất phong hùng bá nói rằng phong nhi ngươi không muốn khổ sở bộ kinh vân rời đi thiên hạ là hắn sự lựa chọn của chính mình con khổng tử bỏ mình là mạng của nàng không được không thể trở thành sương nhi thế tử tần sương cùng bộ kinh vân rời đi sau khi hùng bá liền trong bóng tối đi tìm bộ kinh vân nhưng là hiện tại từ lâu mất đi bộ kinh vân tung tích hùng bá coi như muốn truy cũng không kịp vương nhạc căn cứ lạc tiên giao cho mình địa đồ chạy tới tàng thư nơi tiến vào một tòa thành trì thời điểm vương nhạc đi vào một nhà quán rượu cố gắng ăn một bữa tiểu nhị tính tiền vương nhạc cơm nước xong la lớn tiểu nhị đi tới Người nói, khách quan, một, hai, ba, tiền hai khách ba một bà. vương nhạc hướng về thật r o n lồng ngực một màn, n g một ấ gấp, t thời trên mặt mặt trở thành phó thành chủ sau khi, trên người trên Tiểu t Nhạc phó chủ khi, không hạ nhân đi mua. Lần này đi gấp, nhanh doanh cũng chưa kịp nhắc nhở hắn, vì lẽ đó liền quên mang bạc. Tiểu nhị, Nhạc đờ, người cái đi đi liền cái ra quên quên cứng mang Vương căn bản mang cần muốn bọn Lần này cũng mang này. Vương mua. vẻ vì lúc cửa, bạc. có bạc, bạc. gì, đều để đó là lẽ sau quá kịp sẽ không tiện nói rằng tiểu nhị thấy vương nhạc nói chuyện ấp ha ấp úng s ắ c mặt khó coi khách quan ngươi sẽ không là không có bạc chứ không có bạc cũng dám tới dùng cơm ngươi là muốn ăn bá vương món ăn sao ta cho ngươi biết chúng ta này điếm nhưng là hiệp vương phủ dưới trướng ngươi cũng không hỏi thăm một chút trong thành này ai dám ở hiệp vương phủ trong cửa hàng ăn bá vương món ăn vương nhạc bất đắc dĩ nói ta cũng không phải muốn ăn bá vương món ăn mà là lúc ra cửa quên mang bạc ngươi xem trang phục của ta như là ăn bá vương món ăn người sao tiểu nhị nhìn vương nhạc y phục trên người thật giống là rất hào hoa phú quý b ấ t quá hắn vẫn là nói rằng cái k i ế t nhưng khó mà nói chắc được ai biết ngươi mặc quần áo này là làm sao đến vương nhạc nghĩ tới đây trong thành hẳn là có vô song thành tiền trang nói rằng như vậy tiểu nhị ngươi cùng đi với ta tiền trang lấy bạc này đều có thể đi tiểu nhị chỉ trỏ nói rằng h à n h chỉ cần ngươi trả thù lao là được bộ kinh vân gánh một bộ quan tài vọt vào trong thành trì hướng về tiền trang bên trong đi đến tiền trang người thấy bộ kinh vân gánh quan tài đều cảm thấy s u ố i quậy để hắn nhanh lên một chút rời đi này ngươi người này chuyện gì xảy ra đi ra ngoài đi ra ngoài làm sao có thể mang theo quan tài tiến vào tiền trang đúng nhanh lên một chút đi ra ngoài ngươi nếu như không đi ra ngoài chúng ta có thể muốn đi ra ngoài à? rất nhanh đến tiền trang lấy bạc người đều đi hết trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều là sợ hãi nhìn bộ kinh vân bộ kinh vân khí thế trên người kinh người trong mắt còn có sắt khí vừa nhìn liền biết là người không dễ t r e o c h ọ c vật người trưởng quỹ mới vừa mở miệng bộ kinh vân liền lớn tiếng nói bút chỉ trưởng quỹ gật đầu nói vâng là tiểu nhị nhanh lên một chút năm giấy bút đến bộ kinh vân tiếp nhận giấy bút viết xuống bộ kinh vân ba chữ lớn nói rằng ba chữ này ta muốn áp m ộ ư ơ i vạn lạng vàng trưởng quỹ cả kinh nói cái gì m ộ ư ơ i vạn lạng vàng m ộ ư ơ i vạn hoàng kim không phải là con số nhỏ a điều động m ộ ư ơ i vạn lạng vàng hắn một cái trưởng q u ỹ cũng không làm chủ được a bộ kinh vân lạnh lùng nói nhanh lên một chút ngay khi trưởng q u ỹ làm khó dễ thời điểm vương nhạc mang theo hầu bàn đi vào tiền trang nói rằng bộ kinh vân ba chữ trị mười vạn lạng vàng vương nhạc lấy ra vô song thành phó thành chủ lệnh bài trưởng q u ỹ cung kính nói thuộc hạ tham kiến thành chủ vương nhạc gật đầu nói lấy mười vạn lạng vàng cho bộ kinh vân trưởng q u ỹ nói rằng vâng vương nhạc là phó thành chủ nếu vương nhạc đều nói cho tiền vậy hắn cái này trưởng quỹ sẽ không có cái gì tốt lo lắng vương nhạc rút bộ kinh vân nhưng là bộ kinh vân sắc mặt vẫn như cũ vẫn không có vẻ mặt gì chỉ là nhàn nhạt nói một câu đa t ạ vương nhạc lấy ra bạc đưa cho phía sau tiểu nhị một hai ba tiền bạc sau nói rằng ta nói rồi ta sẽ không ăn bá vương món ăn hầu ban thấy vương nhạc đúng là đại nhân vật suốt sáng nói vâng là t i ể u nhân nhỏ bé hiểu lầm ngươi vương nhạc liếc mắt nhìn bộ kinh vân nói rằng bộ kinh vân trong quan tài là ai bộ kinh vân lạnh lùng nói khổng tử vương nhạc ở thiên hạ hội thời điểm cũng đã gặp khổng tử nàng trả lại vương nhạc cùng nhan doanh bưng trà rót nước qua đây không nghĩ tới như thế một cái đẹp đẽ tiểu cô nương đã chết rồi vương nhạc gật gật đầu nói rằng khổng tử bộ kinh vân đây là muốn cầm mười vạn lạng vàng đi hiệp vương phủ tìm lữ ra đổi lấy băng phách đi bộ kinh vân gật đầu nói không sai vì khổng tử băng phách ta tình thế bắt buộc vương nhạc lắc, lắc đầu nói rằng Khổng không không Kinh không không không không không Kinh chết thể, hiệp、vương、phủ, cũng không thể đem phách cho thể thương chết phục sinh,、vương、nhạc thuật mạnh hơn, lánh như nhạc như thích như chỉ chút hy chung phải nổi, muốn nàng sống, căn bản vương cũng băng ngươi. Vân, người sống nén ngươi vương cũng bản cần nói vương tiên, cũng không có năng lực như vậy. Bộ kinh Vân nói rằng, chỉ cần có một chút hy vọng, lần. giao tử tử một ta chung quy phải thử một đã đem đem đưa đi. Để đế cứu có có coi có lực có rồi, lại lại, bi làm quy là Bộ Bộ vậy, vậy. y vương nhạc lắc lắc đầu bộ kinh vân người này chính là cố chấp vương nhạc nói rằng cái kia chúc ngươi nhiều may mắn bộ kinh vân bắt được mười vạn lạng vàng gánh quan tài liền hướng hiệp vương phủ chạy đi trưởng q u ý nói với vương nhạc thành chủ không biết còn có nhu cầu gì thuộc hạ gia s ứ c vương nhạc nói rằng ngươi tả phong thư đến vô song thành để tiền trang tổng bộ đến ta quý phủ lĩnh mười vạn lạng vàng bộ kinh vân lấy đi này mười vạn lạng vàng liền để ta tư nhân ra đi không lên tiền trang tài khoản trưởng q u ý gật đầu nói vâng thành chủ. hiệp vương phủ tiếp đón bộ kinh vân vốn đang rất vui mừng nhưng là không nghĩ tới bộ kinh vân lại muốn băng phách băng phách nhưng là hiệp vương phủ chuyện thế chi bảo tự nhiên không thể giao cho bộ kinh vân nhưng là hiệp vương phủ không có ai là bộ kinh vân đối thủ lo lắng bộ kinh vân c ấ p giật hiệp vương phủ chỉ có thể truyền tin cho hùng bá bộ đương chủ băng phách cũng không có ở ta hiệp vương phủ người muốn cũng phải tha cho chúng ta mấy ngày mới được hiệp vương phủ chủ nhân lữ nghĩa nói rằng lữ nghĩa nói như vậy tự nhiên là vì ổn định bộ kinh vân bộ kinh vân gật đầu nói được vậy ta sẽ chờ mấy ngày thiên hạ hội hùng bá nhận được hiệp vương phủ truyền tin nhất thời cười to nói bộ kinh vân không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến hiệp vương phủ đi tới lần này bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể trốn đi đâu hùng bá rời đi thiên hạ hội lấy tốc độ cực nhanh hướng về hiệp vương phủ chạy đi một bóng người màu đen ngút trời mà hàng tiến vào hiệp trong vương phủ bộ kinh vân thay đổi sắc mặt người đến vo công mạnh không phải là mình có thể chống đỡ thiên đạo cảnh võ giả bộ kinh vân nâng lên quan tài nói với lưu nghĩa ngươi lại dám gặp ta nếu như ta bộ kinh vân ngày hôm nay có thể sống nhất định sẽ diệt trừ ngươi hiệp vương phủ bộ kinh vân hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngoài thành bay đi đối mặt thiên đạo cảnh võ giả bộ kinh vân duy nhất có thể làm chính là đào tẩu hùng bá cười lạnh một tiếng đào tẩu chạy thoát sao mới ra thành hùng bá liền ngăn trở bộ kinh vân đường đi bộ kinh vân chết đi hùng bá trầm thanh nói rằng một trưởng hướng về bộ kinh vân công tới